Phương Dạ Vũ cười to nói: "Chu Nguyên Chương, ngươi cay nghiệt thiếu tình cảm, bước đến người ta không thể không phản, nói thật cho ngươi biết, Lam Ngọc đã nương nhờ vào chúng ta, coi như ngươi có thể đi ra ngoài, cũng không xông qua được Lam Ngọc vây giết." Trân Tố Thiện cười lạnh nói: "Không chỉ có như vậy, ngươi Hoàng Tôn Chu Doãn Văn cũng đồng ý cùng chúng ta hợp tác, ngươi sủng ái nhất Tôn Nhi, đã không kịp đợi phải làm hoàng đế." Lý Sích Mị lại cắm một đao, "Chu Lệ đương nhiên cũng muốn làm hoàng đế, vì lẽ đó, hắn đồng dạng sẽ không xuất thủ, nói cách khác, ngươi sẽ không có một binh một tốt Việt binh." Chu Nguyên Chương thẳng tắp thân thể, quát to, chỏ mèo, "Làm sao có thể tính toán sớm? Ngươi có thể nghĩ đến chấm liền không nghĩ tới sao tối hôm nay có người sẽ chết nhưng nhất định không phải chấm vậy thì đấu vào đi. cũng không biết hai gào thét một câu đại chiến lập tức mở ra Hư nhược vô cùng lý xích bị giết ở cùng nhau còn lại người cắt tìm đối thủ cuối cùng cũng coi như trung nguyên một phương cao thủ hơi hơi nhiều hơn chút hàn bích thúy thành lệ thành kháng trang thanh sương chở võ công đối lập yếu một chút lưu lại bảo vệ trung nguyên trường miễn cho hắn bị lan tràn kình lực giết chết chú nguyên trương không chút nào thấy hoảng loạn hiện nay tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hàn bốn nhân sinh lại như một liêm vũ ngộng ai cũng không biết như vậy một giấc mộng có ý nghĩa gì chỉ biết theo mộng tùy duyên trí tử mới thôi thư nào đó cùng lý huynh ba năm trước một trận chiến sau giờ khác này lại lần nữa quyết chiến nhưng vẫn là các làm chủ chân thực làm mộng ảo luân hồi lý xích mị thở dài vỗ tay mà ca tướng quân bách chiến thân danh liệt hướng về hà lương quay đầu lại vạn giảm cố nhân trường tuyệt thay đổi nước điều hưu gió tây lạnh ngồi đầy quần áo như tuyết chính trắng sĩ bi ca chưa triệt đề điều còn biết như thế hận liêu không để thanh lệ trường để biết ai cậu ta say trắng sáng lý huynh vẫn là không quên được đại nguyên ngươi không cũng không bỏ xuống được nhà minh sao chương ba chém giết liên tục lá bài tẩy xuất lên trên 350 chém giết liên tục, lá bài tẩy sốc lên. Vèo. Lý Sích Mỹ trong nháy mắt đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, tay phải phất một cái, lại hóa trào thành quyền, đánh về phía Hư Nhược Vô Ngực. Quỷ Vương phủ một trận chiến, Lý Sích Mỹ tuy rằng ở vây công địch quá lỗi, nhưng cũng nhìn ra Hư Nhược Vô võ công tiến nhanh, không dám có chút bất cẩn. Hư Nhược Vô càng là do xét đến ra tay toàn lực Lý Sích Mỹ có bao nhiêu đáng sợ, Lý Sích Mỹ ra tay trong nháy mắt, Quỷ Hỏa 13 đập đã ra tay. Long ngâm hổ khiếu giống như tiếng gió theo trưởng mà sinh, đồng thời kình phong cũng lên, Bài Sơn đảo hải cuốn về Lý xích Hư Nhược Vô Trưởng lực tựa hồ xúc động âm tạo địa phủ bên trong quỷ hỏa, bốn phía bỗng nhiên trở nên nóng rực vô cùng. Lý Sích Mị sớm hưởng qua quỷ hỏa tư vị, têu một tiếng đến hay lắm, thân thể con quay giống như gấp toàn lên. Nóng rực trưởng phong đưa hết cho hắn nhanh quay ngược trở lại mang theo toàn sức lực tán mất. Trước mắt, hai người tay, đủ, kiên, cánh tay, chịu đầu gối, đầu giao kích trăm chiêu trở lên, tất cả đều là lấy mau đánh nhanh, chiêu nào chiêu nấy kỳ hiểm vô cùng. Hư Nhược Vô nghiêng đầu né qua Lý Sích Mị chịu kích, tay trái chậm chậm vô cùng đẩy ra, kinh lực từ bốn phương tám hướng ép hướng về Lý Sích Mị. Lý Sích Mị chỉ cảm thấy có xiềng xích cột chói tay chói chân, mỗi một lần di chuyển với tốc độ cao đều phải tiêu hao gấp ba trở lên công lực. Như Phong Tử Bế, người dĩ nhiên luyện thành rồi Thái Cực Miên Trưởng, nay không phải Thái Cực Miên Trưởng là ta tự nghĩ ra bó tay sầu thành. Lý Huynh cảm thấy làm sao? Những năm này Lý Sích Mị nghĩ đến làm sao đối phó Hư Nhược Vô, Hư Nhược Vô ha có thể không nghĩ tới làm sao đối phó Lý Sích Mị? Hai người đều là Thiên Tư Chấp được người, chỉ cần chịu để tâm nghĩ, cái kia liền nhất định có thể nghĩ đến đối sách. Đương nhiên, hai người lại đấu hơn mười triệu. hư nhược vô trưởng kình càng ngày càng ác liệt tốc độ nhưng một thức so với một thức chậm chậm mỗi một cái tư thế đều là vui thai vui mắt tràn ngập thanh thản ý cảnh đầu đến hung ác nơi quỷ vương tiên đột nhiên từ ống tay bay ra đánh về phía lý xích mỹ cổ lý xích mỹ thân pháp nửa điểm cũng không có chậm lại một roi đánh ra nhìn như đánh trúng lý xích mỹ trên thực tế chỉ đánh tới hắn tàn ảnh quỷ vương tiên quỷ thần khó lường một đòn không bên trong lập tức thu hồi không ngừng từ ống tay ống quần chui ra dường như một cái có tư tưởng vật còn sống mỗi một chiêu đều là kỳ quỷ bất biến kỳ bên trong tri kỳ lý xích mỹ rũ chuyển càng nhanh không được đón đánh trên người hắn mỗi một cái vị trí đều là vũ khí, bất luận Quỷ Vương Tiên làm sao xuất quỷ nhập thần, hắn luôn có thể có kế sách tương đối. Bộ pháp thân pháp, càng ngày càng kỳ quỷ phiên phức, rồi lại ung dung tùy ý, dù đạo có thừa, dạy người sinh ra không cách nào suy đoán, hoa cả mắt, khó có thể chống lại cảm giác. Hướng. hư Nhược vô hét lớn một tiếng, trên người nổ lên vạn ngàn điểm bóng roi, mưa rơi đánh về Lý Sích Mị. Nhưng là hắn đem quần áo cùng Quỷ Vương Tiên đập vỡ tan, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh, lại như là một con bắn ra toàn thân đâm con nhím. Lý Sích Mị thân pháp mặc dù nhanh, cũng không phải biến mất không còn tăm hơi, trung quy không tránh khỏi này siêu phạm vi lớn một đòn. Tiên tiết vải vụn bên trong, hai người đồng thời phát động cuối cùng thủ đoạn. Đồng đồng đồng. Ba tiếng nổ sau, hai người diều đứt dây giống như sau này phiêu thối, đối lập mười trượng. xa Sa đứng thẳng, hư nhược vô trên mặt màu máu thối tận, khỏe miệng chảy xuống một khe máu tươi. Lý Xích Mị đồng dạng miệng phun máu tươi. Lý sích Mị cười nói, thật là thoải mái. Thắng bại chưa phân, chưa rất thoải mái. Không nghĩ tới hư huynh lòng hào thắng so với tiểu đệ còn mạnh hơn. Ta chỉ là trang cái hình dáng, nếu là thật muốn phân ra sinh tử, vừa nãy là có thể. Hai ta ước đoán hoàn toàn bỏ qua, bên trong nào đó như còn có mệnh trở về vương ngoại, hư Minh có nhàn có thể tới thăm. bên trong nào đó tất chân thành chiêu đãi Lý Sích Mị vào trung nguyên sau liên chiến liên bại mặc kệ hắn có thừa nhận hay không lòng dạ của hắn cũng đã không bằng trước đây vừa mới cái kia một chiêu đối đầu hắn đã bị trọng thương dù cho có thể trở lại cũng không thể có bất kỳ đột phá nào Lý Sích bị nói tiểu đệ luôn luôn coi hư huynh vì là duy nhất trí kỷ chỉ hận các làm chủ biến thành từ địch hiện tại hết thể đều đã thấy ra thành thành bại bại cũng không tính là một chuyện Hư Nhược vô cười nói Lý Huynh trân trọng đường xá cẩn thận rồi hai người chiến trường ở tích ngoài diện nơi lấy Lý Sích Mị khinh công đào tẩu cũng không nhiều vấn đề lớn chỉ là sẽ tao nộ vây quét truy sát không dễ đi lắm Lý Xích Mị đương nhiên biết về nhà chi đồ tuyệt không dễ đi cười ha ha lắc mình đi vào phương xa ám hắc bên trong một phen chém giết sau Lý Xích Mị trở lại vực ngoại tìm cái non xanh nước biết thùng lũng ẩn cư từ đó về sau lại không người nhìn thấy Lý Xích Mị bốn cong thích trường trinh cùng lãnh mục tư tỏa mạnh mẽ liều mạng một đao từng người bị đẩy lui hai bước lãnh mục tư tỏa nói nghe nói thích minh có rất nhiều nữ nhân thích minh chết rồi các nàng liền quy bản thân sở hữu thích trường trinh cười lạnh nói vậy sẽ phải xem bản lãnh của ngươi lãnh mục tư tọa cũng không phải là một người ra tay, hắn còn dẫn theo 13 cái đông doanh võ sĩ. những người này đến từ chính đông doanh không giống lưu phái, nhưng ở lãnh mục tư tọa dưới sự dẫn đường kết thành trận thế, thích trường trinh sức lực của một người tuyệt không có cơ hội thủ thắng. cũng may, thích trường trinh cũng không phải là một người. cấp tư tiên cùng thành lệ quan hệ không ra sao, phong hành liệt cùng thích trường trinh quan hệ nhưng không sai. hai người đều thuộc về hào dũng người, uống một bữa rượu liền trở thành huynh đệ tốt. uống, thích trường trinh hét lớn một tiếng, tiến vào trời trong không mây không nhiễm đau cảnh, tâm thần ý hợp lại là một, một đao chém về phía lãnh mục tư tọa yết hậu. Đông doanh đao pháp coi trọng khí thế sức mạnh, lấy mạng đổi mạng, không có một chút nào chuyển hoàn chỗ trống, thường thường ở ba chiêu hai thức phân ra sinh tử. Lãnh Mục Tư tọa thành tựu Đông doanh chỉ đứng sau thủy nguyệt đại tông đao khách, tất nhiên là không sợ liều mạng, múa đao đón nhận thích chương trình. Cũng ngay trong nháy mắt này, Đông doanh võ sĩ núi liền một thể trận thế xuất hiện lỗ hổng, phong hành liền hét lớn một tiếng, trữ nhị hồng thương hóa thành đầy trời mang ảnh, lúc bất ngờ phá đề giống như hướng về ngoài cùng bên trái ba vị võ sĩ tuần tới. Thương mâu vốn là lợi cho con chiến, Liệu Nguyên thương pháp càng là ẩn chứa ngựa chiến, bộ chiến, một mình đấu, quần chiến tính tổng hợp thương pháp. Phong hành Liệt một thương này quyết chí tiến lên. ở trong trước mắt từng cái quét qua đối phương bổ tới Đao võ sĩ ba tiên đông doanh võ sĩ kinh hại vạn phần phong hành liệt trường thương hoạt tự cá chạy mặc bọn họ triển khai cả người thế võ cũng không thể khiến trường thương liều trên nửa khác kinh lực theo Đao võ sĩ xông lên kinh mạch ba người rên lên một tiếng thể sau này gì vận khí hóa giải nhưng bọn họ không biết phong hành liệt chân khí không phải một đạo mà là ba đạo ba đạo chân khí có thể ngưng tụ thành một luồng phát động xung kích cũng có thể từng nhóm tấn công chính là võ công vượt qua phong hành liệt một hai bậc nếu là không có chuẩn bị cũng sẽ bị này một chiêu âm chết. Ba cỗ tuyệt nhiên không giống kình lực thay phiên xung kích, phân biệt công kích thân thể cùng tinh thần. Ba người kia Đông Doanh võ sĩ chưa từng gặp qua bậc này kỳ lạ nội công, bóng thương nghe qua, ba người tử thi ngã xuống đất. Chết rồi ba người, Đông Doanh võ sĩ trận thế trong nháy mắt bị đánh bỡ, phong hành liệt nhanh thương xuất liên tục, đem còn lại mười người hết mức giết chết. Lãnh mục Tư Tọa trong lòng hoảng hốt, ra tay không khỏi chậm một phần, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, đã triệt để chậm. Thích Trường Trinh thân kinh bất chiến, sao sẽ bỏ qua cho bậc này cơ hội tốt, bảo đao vung lên, lấy đi lãnh mục Tư Tọa tính mạng muốn. ngoại liên quân mục tiêu là đánh chết Chu Nguyên Trường. mà không phải là cùng Trung Nguyên cao thủ chém giết, chỉ cần giết Trung Nguyên Trường, dù cho những cao thủ này từ vong bảy, 8 phần 10, thậm chí toàn quân bị diện, vậy cũng là kiếm lời. Hơn 10 vị cao thủ liều chết quyết đấu, gây nên kinh lực đáng sợ đến mức nào, chính là Bàng Ban lãng viên vân cũng không thể tại đây loại hôn chiến bên trong khóa chặt mỗi người. Một cái tiến hành dựa vào chân khí che giấu, lẹn vào đến Trung Nguyên Trường bên người. Chân tố thiện, tuy rằng rất ít ra tay, nhưng chân tố thiện võ công tuyệt đối không yếu, thậm chí càng vượt qua phương giả vũ. C. một cái ngân châm cắt ra không khí, đâm hướng về Trung Nguyên Keng, một thanh bảo kiếm điểm bay ngân châm. trước nữ kiếm, Mạnh Thanh Thanh trước nữ kiếm. Chương 355, xoay tay thành mây, lật tay thành mưa. Chương 355, xoay tay thành mây, lật tay thành mưa. Nữ chân đã từng cũng là vượt ngoại liên quân một thành viên, Chân Tố Thiện tự nhiên nhận thức Mạnh Thanh Thanh. Hai người tuy rằng gặp nhau không nhiều, nhưng Chân Tố Thiện biết, Mạnh Thanh Thanh trí kế hơi kém nàng một bậc, võ công so với nàng chắc chắn mạnh hơn. Chân Tố Thiện chỉ biết Mạnh Thanh Thanh đi giết thích trưởng trình, cũng không biết Mạnh Thanh Thanh cái này kiên định phản mình nữ chân cao thủ vì sao phải bảo vệ Chu Môn Trương. Hai cái dị tộc mỹ nhân một bên giao thủ, một bên triển khai môi thương cầu chiến. mạnh thanh thanh ngươi muốn phản bội ngươi tộc nhân sao không ta đang bảo vệ ta tộc nhân bọn họ rất nhanh sẽ có thể trải qua nhà minh bách tính tháng này chu nguyên trương liền khai quốc công thần đều không tha cho ngươi dĩ nhiên tin tưởng hắn không tin hắn ta tin ngươi sao ta có thể chưa quên, đại kim chính là diệt vong ở mông nguyên thiết kỵ bên dưới mông nguyên hưng thịnh thời gian nữ chân trải qua so với hiện tại có thể kém nhiều chu nguyên trương mở mắt ra nhìn chân tố thiện trong nháy mắt thấy cười nói khai cương khoách thủ cái thế công lao chấm sao tại đây công lao trên lưu lại chỗ bẩn còn nữa nói rồi chấm chưa từng bạc đãi quá bất tính ở trên thế giới này nếu bàn về quân yêu, chu nguyên trương là hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu chu nguyên trương hiểu chi lấy cường quyền động chi lấy lợi ích cho mạnh thanh thanh không cách nào từ chối điều kiện cũng tự tay viết một phần quốc thư mạnh thanh thanh cân nhắc hồi lâu cuối cùng vẫn là túi đầu thần phục chấm là trung nguyên tri chủ chấm ưng thuận điều kiện ngay lập tức sẽ có thể thực hiện các ngươi ưng thuận điều kiện tất cả đều là đầu lưỡi hứa hẹn chỉ cần có tuyển dựa vào cái gì muốn chọn các ngươi chân tố thiện có người nói ngươi trí kế vượt qua phương Dạ vũ ngươi đón xem vượt ngoại liên quân có bao nhiêu người tiếp nhận rồi chấm người chào mạnh thanh, thanh đầu hàng nàng mang đến ba mươi sáu vị nữ chân dũng sĩ cùng với xích gia nhĩ trinh bạch nha hai vị không kém hoa chắc nào sơn tra nhạc cao thủ liền trở thành chu nguyên chương người cứ kéo dài tình huống như thế vượt ngoại liên quân phần thắng lại ít đi mấy phần mấu chốt nhất chính là chu nguyên chương có thể chiêu hàng nữ chân liền có thể chiêu hàng những khác bộ tộc tâm thần đại loạn bên dưới đối mặt mạnh thanh thanh càng ngày càng dày đặc chức nữ kiếm pháp chân tố thiện đã hoàn toàn rơi vào hạ phong chu nguyên chương cười lạnh vùng đắp một đao ngươi lại đoán xem trẫm sẽ đem này khai cương khoách thổ đại công cho ai khai cương khoách thổ cái thế công lao vang danh sử sách vạn thế truyền tụ Chu Nguyên Chương thành tựu khai quốc đế vương, công lao cũng sớm đã đầy đủ vang danh thiên cổ, không cần thiết càng nhiều. Chú chi hắn là hoàng đế, bất luận ai đánh thắng trận, công lao đều có thể coi là hắn một phần. Ngoại trừ Chu Nguyên Chương, nhà Minh đánh giỏi nhất tướng quân có hai cái, Lang Ngọc, Chu Lệ. Bất luận đem công lao cho ai, người kia đều sẽ lập tức ngã về Chu Nguyên Chương. Trần Tố Thiện cảm thấy đến đầu gốc của chính mình sắp điên mất rồi, mạnh thanh thanh mũi kiếm chốc lát không rời chỗ yếu hại của nàng, nàng nhưng không nhịn được suy nghĩ lung tung. Song Tu phủ người muốn phục quốc, Phong Hành Liệt sẽ vì quốc tư tiên mà ra tay. Ngươi cảm thấy, lệ Nhược Hải có thể hay không vì quốc ngưng thanh ra tay? lời vừa nói ra chân tố thiện như bị xét đánh nàng hiện tại triệt để rõ ràng mạnh thanh thanh bực này tiêu ngạo người tại sao lại lựa chọn đầu hàng không phải nàng bị lợi ích che đậy hai mắt mà là nàng không có lựa chọn khác Soạn. mạnh thanh thanh thừa dịp chân tố thiện sững sờ cơ hội một kiếm đánh bay chân tố thiện bảo kiếm trong tay chức nữ kiếm nằm ngang ở nàng gáy mọc trên chu nguyên trương lạnh lùng nghiêm nghị nói rằng chân phu nhân chấm cùng ngươi nói nhiều như vậy ngươi nên rõ ràng là có ý gì chân tố thiện nhìn chu nguyên trương trong nháy mắt thấy đây là nàng lần đầu nhìn thẳng chu nguyên trương uy nghiêm ánh mắt làm cho nàng lập tức túi đầu, trong lúc hoảng hốt, nàng cảm giác mình nhìn thấy Bàng Ban. Nàng nghĩ tới rồi Bàng Ban đối với Chu Nguyên Chương đánh giá, hắn giống như ta, đều là ở phương diện nào đó đạt đến đỉnh cao người. xoay tay thành mây, lật tay thành mưa, đế vương tâm thuật sâu không lường được. phía trên thế giới này, có thể phúc vũ phiên vân người không chỉ có đăng phong tạo cực cao thủ võ đạo, còn có tay cầm bốn cực, chân đạp cản khôn thiết huyết đế vương. phù phù. cùng mấy ngày trước mạnh thanh thanh như thế, chất đấu thiện hạ thấp tiêu đầu lâu, dạp xuống Chu Nguyên Chương trước người. nàng, triệt để thất bại. thất bại là muốn trả giá thật lớn. Chu Nguyên Chương chưa bao giờ là khoan dung người. Chân Tố Thiện cung kính đứng hầu tại bên người, cái kế tiếp thích khách chính là nàng đầu nhận dạng. Dù cho cái kia thích khách là Phương Dạ Vũ, nàng cũng không phải giết không thể. Cơ hội liền nhiều như vậy, không phải mỗi người đều có đầu hàng cơ hội. Nhìn hỗn loạn vô cùng chiến trường, Chân Tố Thiện nhẹ giọng hỏi, "Bệ hạ, có thể hay không dung tiếp thân hỏi một vấn đề cuối cùng?" "Hỏi đi." Bên ngoài phấn khởi chiến đấu sĩ tốt, có bao nhiêu là người của ngài?" Chu Nguyên Chương đắc ý nói, "Thiếu Lâm Võ đang tây Ninh tinh nhuệ đệ tử, đi theo bảo vệ ngự lâm quân, Lam Ngọc một bên quân, toàn bộ đều là chấp người." Ngoài ra, còn sắp xếp một đường viện binh. Nếu là các ngươi ở thành Kim Lăng gây ra hối loạn, liền ở thành Kim Lăng bình định, nếu là thành Kim Lăng vô sự, liền tới rồi trợ giúp, đem toàn bộ phản bội một lưới bắt hết." Chân Tố Thiện cả kinh nói, "Lam Ngọc cùng Chu, tứ hoàng tử đều là." Chuyện này quá mức kinh ngạc, Chân Tố Thiện thậm chí nói đều nói không lưu loát, duy nhất có thể duy trì lý trí chính là không có gọi thẳng tên Chu lệ, đổi giọng gọi tứ hoàng tử. Mạnh Thanh Thanh cười khổ nói, "Ta không có lựa chọn khác, ngươi cũng không có lựa chọn khác." Thiên Mệnh Giáo Diệt sau khi, Chu Nguyên Chương được rất nhiều tư liệu, biết Chu Doan Văn đã bị đơn ngọc Như dưỡng phế bỏ, Chu Lệ là thích hợp nhất thái tử. Chỉ cần hai cha con đem này nói ra, Chu Lệ ngay lập tức sẽ tập trung vào Chu Nguyên Chương ôm ấp. Tiên phận chờ mấy năm liền có thể làm hoàng đế, vì sao phải làm những người có không? Quanh thân nhiều như vậy thế lực phải xử lý, ngoại giao quân chính vô cùng phức tạp, cha xử lý tốt, chính mình ngồi hưởng thành, không tâm sao? Chân tố thiện có thể nghĩ đến Chu Lệ ngã về Chu Nguyên Chương, nhưng nàng không nghĩ ra, Chu Nguyên Chương là làm sao một lần nữa thu phục Lam Ngọc? Lam Ngọc liền không sợ Chu Nguyên Chương trở mặt không quen biết sao? Thực rất đơn giản, Chu Nguyên Chương cùng Lam Ngọc mâu thuẫn không ở chỗ dạ tâm, mà là Chu Nguyên Chương trắng trợn giết chóc công thần, Lam Ngọc muốn tự vệ. Chu Nguyên Chương giết công thần là bởi vì bất kể là phía trước Thái tử Chu Tiêu vẫn là Hoàng thái tôn Chu Doan Văn đều tính cách mềm yếu, ép không được những người công thần cao ngất khai quốc công thần. Hiện tại, Chu Nguyên Chương quyết định lập Chu Lệ vì là Thái tử, Chu Lệ đồng dạng công thần cao ngất, sau lần đó mấy năm càng sẽ ở Chu Nguyên Chương an bài xuống liên tục lập công, ép được những người văn thần võ tướng. Chu Nguyên Chương cùng Lam Ngọc nói chuyện một lần, ban cho Lam Ngọc đan thư thiết khoán, miễn tử kim bài, thăng hắn quan tước, tăng hắn thư gốc, tự thân an toàn được bảo đảm, quyền thế chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Lam Ngọc đầu góc có hô mới sẽ cùng Mông Nguyên hợp tác đối ngoại. Chu Nguyên Chương cùng Lam Ngọc nhưng vẫn là mâu thuẫn tầng tầng, đối nội, Lam Ngọc đã sớm đem Vực Ngoại Liên Quân tình báo bán sạch sành sanh. Bực này quyền nhu thủ đoạn, Chân Tố Thiện nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi. Nàng biết Chu Nguyên Chương nhất định có mai phục, cũng không biết Chu Nguyên Chương làm nhiều như vậy sắp xếp. Vực Ngoại Liên Quân lại như là một con ngu xuẩn hồ ly, tự cho là có thể trộm được gà. trên thực tế săn người đã tính toán kỹ hồ ly ra làm cái gì quần áo, hồ ly thịt xào mà nấu gì. Chương 356, quyết tử một đòn, Thiên Mệnh Hoa. Chương quyết tử một đòn, Thiên Mệnh phương Hoa. Chân Tố Thiện biết, vượt Ngoại Liên Quân thua, thất bại thảm hại. Nhà Minh không thể đồng thời đối phó Mông Nguyên, sắc mục, sổ dắt, là chờ rất nhiều thế lực. Nhưng những thế lực này cũng không thể duy trì vững chắc liên minh. Mấu chốt nhất chính là những cao thủ này một cái cũng không thể quay về. Bồi dưỡng cao thủ là cần tài nguyên, thiên tài địa bảo là tài nguyên, cao thủ danh sư cũng là tài nguyên. Chân tố thiện ở sắc mục cùng sổ dắt địa vị rất cao, có thể đạt thành một chút hợp tác. Chu Nguyên Chương bởi vậy lưu nàng một mạng, nhưng cao thủ liền không nhất định có cơ hội. Chu Nguyên Chương nói: Trẫm hôm nay cao hứng, pháp ở ngoài khai ân, thủ hạ ngươi những cao thủ chỉ cần giết một cái vượt ngoại liên quân cao thủ, chấm liền tha thứ tính mạng của bọn họ. Trân Tố Thiện nhìn mạnh thanh thanh trong nháy mắt thấy, bất đắc gì đứng đi ra ngoài, cao giọng gọi hàng, để Hoa chát Ngao mọi người đầu hàng. Lời vừa nói ra, vừa ngoại liên quân tinh thần nhất thời văn chương trôi chạy. Trân Tố Thiện võ đã mẹ không sợ rơi, liên tục gọi hàng, để vực ngoại liên quân tinh thần càng ngày càng thấp lạc, thậm chí xuất hiện tự giết lẫn nhau dấu hiệu. ầm! Hoang Lang nhập bích, Đồng Tôn Sơn cha nhạc, từ đồng ma quân Hoa chát Ngao ba người cùng nhiên liên đan liệu mạng một chiêu. Bọn họ đều là thành danh mấy chục năm cao thủ, tất nhiên là không cam lòng liền như thế chết rồi. Chân Tố Thiện đã đầu hàng, sự kiên trì của bọn họ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghiên Liên đan võ công tuy mạnh, cũng không ngăn được ba người hợp lực. Phúc. Nghiên Liên đan sau lùi lại mấy bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Không chờ hắn hồi khí, Nhậm Bích đã vọt lên, một quyền đánh về phía ngực của hắn. Nhậm Bích tinh thông ngạnh khí công, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, là thích hợp nhất thành tựu chủ công tay. Bên trong có cường địch vây công, ở ngoài có thiên quân văn mã. nghiên Liên đan trong lòng biết chính mình không có cơ hội sống sót, bước ngoặt sinh tử, hung tính triệt để bộc phát ra, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Nhậm Bích cùng sơn cha nhạc đều lấy hung hãn danh chấn tái ngoại, Niên Liên đan nhưng so với bọn họ càng hung hãn, càng tàn nhẫn. dường như một con bị thương gia thú ở tuyệt vọng thời gian phát sinh cuối cùng gào thét hoa chắc ngao hét lớn một tiếng một chảo chụp vào niên liên đan cánh tay trái nhậm bích hai chảo cùng xuất hiện chụp vào niên liên đan cánh tay phải sơn cha nhạc đồng truy mạnh mẽ vung lên muốn em niên liên đan đánh thành thịt vụ. ba đạo đòn nghiêm trọng kéo tới niên liên đan lại không sức phản kháng có thể ngay trong nháy mắt này niên liên đan kiếm trên đột nhiên bùng nổ ra một luồng kinh thiên động địa kiếm khí nay nguồn kiếm khí chi ác liệt chính là lấy sức lực của một người đại chiến liêu diêu chi cùng hoa giải ngữ tần mộng giao cũng không nhịn được nhìn qua niên liên đan ra tay này một chiêu Rõ ràng là địch quang lỗi sáng chế kinh thiên nhất kích Dũng trưởng là kinh thiên một trường dùng quyền là kinh thiên một quyền, dũng đao là kinh thiên một đao, sử dụng kiếm chính là kinh thiên nhất kiếm. Địch quang lỗi ở song tu phủ bằng kinh thiên nhất kiếm đánh bại Hồng Nhật Pháp Vương, Nghiên Liên Đan nhìn cái rõ ràng, sau khi trở về tình tế suy tư, sáng chế một chiêu có 7, 8 phần 10 tương tự kiếm pháp. Bị ba người vây công, tự biết hẳn phải chết, Nghiên Liên Đan cố ý lấy thương đổi thương, dù địch thâm nhập, cuối cùng phát sinh này quyết tử một đòn. Kiếm khí đảo qua, nhập bích hộ thể chân khí bị phá tan, sắc bén vô cùng kiếm khí như các đậu hủ, đem hắn cắt thành hai nửa. Sơn Tra nhạc cầm đồng truy cánh tay phải bay lên, võ công phế bỏ chỉ ít năm phần mười. Keng, cung Dương hết đả kiếm khí bị Hoa Chát Ngao ung dung tiếp được. Hoa Chát Ngao một trưởng nộ ra, đánh nát Niên Liên đan trái tim. Cái này tung hoành giang hồ mấy chục năm, phạm vào vô số chuyện ác lao ma đầu, Trung quy chạy không thoát vừa chết. Niên Liên đan tử vong chính là chiến trường ảnh thu nhỏ, càng ngày càng nhiều vượt ngoại liên quân cao thủ hoặc bị giết, hoặc bị bắt. Biêu cương chiến thần khúc Tiên Châu bị nữ chân cao thủ xích giai nhĩ, Trinh Bạch Nha vây công. Bảy mươi chưu sau, khúc Tiên Châu lưu tinh truy cùng Trinh Bạch Nha lưu tinh truy quấn quanh ở đồng thời, xích giai nhĩ một đòn đánh gãy hai chân của hắn. Diệp Tố Đông vừa vặn từ nơi nào trải qua, một kiếm lấy đi tính mạng của hắn. Ba người nhìn nhau nợ nụ cười, ngầm hiểu ý. hoặc Không Lưu Thủ Lang Vĩnh Thanh cùng Phong Hành Liệt cây giáo đấu trường thường, bóng ngâu như rừng, bóng thương như mưa, giết đến khó phân thắng bại, đấu đến trăm chiêu. Phong Hành Liệt dựa lại cho cũ, dùng ba hợp một chân khí bước lui Lang Vĩnh Thanh, nhân cơ hội lấy vô thường thế giết chết hắn. Vô ảnh Cước Phu Diêu tấn cùng Phạm Lương cực khinh công đối với khinh công, thối pháp đối với thối pháp. Phạm Lương cực võ công cách xa ở Phu Diêu tấn bên trên, tất nhiên là chiếm hết thừa phòng. Ba mươi chiêu sau, một no điếu tử điểm tử huyết của hắn, lạc chiêu quý bị lãng tử Hàn Bách chém giết. cương vọng sinh bị bất vấn hòa thượng cùng thuần dương chân tử bắt giữ bạch phát liêu diêu chi bị tần mộng giao kích thương sau lại bị trực phá thiên cùng xoáy niệm tổ vây công bỏ mình tại chỗ hồng nhan hoa giải ngữ ở liêu diêu chi dưới sự che chở tránh được tần mộng giao mũi kiếm lại bị tận vô lượng vị thiền sư vây chặt bó tay chịu trói phương dạ vũ trong tay ba tám kích tả phét hữu chém nhưng thủy trung không xông phá bạc chiêu như tiểu bán đạo nhân vân thanh vân tố vòng đây. mắt thấy vượt ngoại liên quân tan tác cao thủ từng cái từng cái chết thảm phương dạ vũ thở dài một tiếng ném ba tám kích bó tay chịu trói bàng ban giết tám phái liên minh phần lớn cao thủ. Phái liên minh còn sót lại mấy cái tinh nhuệ đệ tử bắt giữ bảng ban đệ tử một tầm một mỗ tự có thiên định quét tước chiến trường là lam ngọc sự không có ai so với hắn càng am hiểu quét tước chiến trường đại chiến thắng lợi đông đảo cao thủ vui vẻ ra mặt chính là tận không hỏi chờ thiền tâm kiên định nhân vật trên mặt cũng tràn đầy đủ cười tân ngọc giao cười nói chiến thắng này lợi thiên hạ thái bình rồi phương dạ vũ nói Tần tiên tử ngươi sai rồi bất luận trận chiến này thắng thua cuối cùng kết quả đều là chiến tranh lam ngọc chẳng biết lúc nào đến phương dạ vũ phía sau cười như liên nói vậy thì đánh đi ta lam ngọc tung hành xa trường hơn nửa đời người không sợ nhất chính là đánh trận Phương Dạ Vũ cười lạnh nói: Ngươi cảm thấy ngươi còn có mang bình cơ hội sao? Chu Nguyên Chương phải cho Chu Lệ lót đường. Sau lần đó mấy năm đối ngoại tranh chiến, tất nhiên là Chu Lệ quải xoái, Lam Ngọc nhiều lắm ở phía sau phòng thủ. Lam Ngọc hào khí nói rằng: Có Trượng liền đánh, không Trượng liền hưởng mấy năm thanh phúc. Trần Tố Thiện là lần đầu nhìn thấy Chu Nguyên Chương, Phương Dạ Vũ cũng vậy. Phương Dạ Vũ nghiêm túc cẩn thận nhìn vị này kẻ thù, xem vô cùng cẩn thận, cho dù chết, hắn cũng muốn biết mình là làm sao bại. Chu Nguyên Chương nói: Ngươi thua rất không cam tâm. Phương Dạ Vũ lắc lắc đầu: Ta liền tại sao thua cũng không biết, bại thành như vậy, tất nhiên là tâm phục khẩu phục. Có thể giải quyết ta sự nghi ngờ này sao? Vấn đề này, để cho ngươi sau đó thăm dò. Phương Dạ Vũ người như thế, sống sót so với chết rồi giá trị càng to lớn hơn. Chu Nguyên Chương đương nhiên sẽ không ở chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống, làm không có chút ý nghĩa nào giết chóc. Ngươi không giết ta. Chẳng tại sao muốn giết ngươi? Phương Dạ Vũ quát lên, thành cắt tư hán tử tôn, chết cũng muốn chết ở sùng phong trên đường. Lời còn chưa dứt, hắn đã nghịch chuyển chân khí, liều mạng kinh mạch đứt từng khúc, xông ra huy đạo, chúng đứt đoạn mất dây thừng, dùng sức mạnh cuối cùng, điểm hướng về Chu Nguyên Chương trong lòng. Chỉ cần có thể giết Chu Nguyên Chương, chả giá bao nhiêu đánh đổi đều là đá giá. cái này đánh đổi cũng bao quát hắn phương dạ vũ. đây là phương dạ vũ ở tuyệt cảnh bên dưới nghĩ đến một điều cuối cùng kế sách. sinh mệnh tuyệt sát. phương dạ vũ cùng chu nguyên trương cách nhau có điều một trượng, động niệm tới gần, không mọi người muốn cứu viện, đã không kịp. phương dạ vũ trên tràn đầy quyết tuyệt, hắn tự hồ đã thấy chu nguyên trương tử vong. nhưng hắn sai rồi. đế vương tâm thuật sâu không lường được, không có tự mình tiếp xúc, vĩnh viễn sẽ không biết một cái đế vương có thể tàng bao nhiêu lá bài tẩy. Mắt thấy Phương Dạ Vũ liền muốn đánh chúng Chu Nguyên Chương, Chu Nguyên Chương dưới chân Trần Quý Phi đột nhiên bay người lên, quay về Phương Dạ Vũ nổ ra mềm mại vô cùng một trưởng. Phương Dạ Vũ liều mạng một đòn trưởng lực phản phất rơi vào vùng lầy bên trong, bị làm hao mòn hầu như không còn. Trần Quý Phi mị cười một tiếng, sẽ ra dịch dung mặt nạ, lộ ra một tấm phong hoa tuyệt đại ngọc dung. Bạch Phương Hoa. Dù là ai cũng không nghĩ đến, Bạch Phương Hoa dĩ nhiên không hề rời đi ứng thiên phủ, trái lại nương nhờ vào Chu Nguyên Chương. Càng khiến người ta không nghĩ đến chính là, Chu Nguyên Chương dĩ nhiên tiếp nhận Bạch Phương Hoa, còn đem nàng làm một chương bảo mệnh lá bài tẩy. Phương Dạ Vũ, ngươi tính toán ta một lần. ta tính toán người một lần, công bằng công chính, không ai nợ ai. Phúc. Phương Dạ Vũ phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thất bại, nhưng trong mắt hắn không có phẫn nộ, không có oán hận, không có không muốn, chỉ có hở hững. Liên Dương như Bàng ban nói, chỉ cần dốc hết tất cả đi làm, bất kể là sống hay chết, là thành là bại, đều không phụ. Ta này một đời, không oán không hối. Nói xong, Phương Dạ Vũ phủ, phủ một tiếng ngã trên mặt đất, đình chỉ hô hấp. Chu Nguyên Chương thở dài, nói, hậu táng. Ngay ngay liệt liệt hành động ám sát kết thúc. Chu Nguyên Chương hoàn toàn thắng lợi, vực ngoại liên quân ở trong triều nằm vùng đều bị ngoại trừ. cao thủ hoặc chết hoặc bắt, chỉ có Lý Sích Mị trọng thương chạy trốn. Có điều Lý Sích Mị tuổi tác đã cao, mà vô tâm tham dự thiên hạ việc, cũng lại không thể thành bất cứ uy hiếp gì. Nói cách khác, Mông Nguyên một phương thời gian 30 năm tích góp lên của cải, bị phương dạ vũ trận chiến này hết mức thua sạch bốn. Đêm, bể. Địch Quang Lỗi nằm ngoài chúc trên giường nhỏ, thưởng thụ Tần Ngộ Giao đổ thêm dầu vào lửa, thoải mái hô hóa lên. Tần Ngộ Giao mắc cỡ đỏ mặt, nhẹ giọng hỏi, Phu quân, bệ hạ vì sao cùng thiên mệnh giáo hợp tác? Không sợ bạch phương hoa phản loạn sao? Địch Quang Lỗi thoải mái trường thở mấy hơi thở, cười nói, ngươi đến hiện tại còn không lĩnh nộ một câu nói. Nói cái gì? Đế vương tâm vật, sâu không lường được. Bang ban, Lãng Phiên Vân, ta, toàn bộ đều đem Chu Nguyên Chương thành tiểu cùng một cấp số người, ngươi làm sao còn dám xem thường hắn, ngươi biết hắn còn có bao nhiêu lá bài tẩy sao? Còn có lá bài tẩy? Trên người hắn mặc một bộ đặc chế yễn giáp, có thể hữu hiệu suy yếu ngoại lai like kinh lực, phương dạng vũ cái kia một đòn, chí ít có thể suy yếu 5 phần 10. 5 phần 10 kinh lực đầy đủ giết chết hắn. Không đủ, ở tu thành âm dương thuộc tính trường sinh chân khí sau, hắn liền từ phái võ đang muốn đến Thái Cực quyền kinh, mà luyện đến tiểu thành. Nhưng này vẫn là quá mức mạo hiểm. trong tay hắn còn có một cái xuyên tiến tiễn tả thi giết triển vũ liên tú tú giết tướng phi loại kia lợi hại nhất xuyên tiến tiễn tân mộng giao sáng giọng phu quân không phải nói vật này chỉ có hai cái mà dùng hết tức hủy sao trong tay ta xác thực chỉ có hai cái Nguyệt nhi vào cửa sau ta đem bản vẽ cho nhạc phụ hắn khoảng thời gian này lại làm hai cái còn nước không khai chiến trước nhạc phụ mượn đi rồi ta ngọc Cung, hắn đánh bại lý xích bị sau liền ẩn ở cách đó không xa ai có dị động thì sẽ bị ngọc cung rình giết lệ nhược hải đây hắn đã mang theo xong tu phủ toàn bộ của cải hơn nữa nhà minh viện trợ bình tướng đi thu phục vô song quốc vô song quốc vị trí cực kỳ đặc thù gần giống như tiết vào là một cái cái đinh có thể rất tốt mà kiềm chế lại là nhóm thế lực tân mộng giao đông nhiên tỉnh ngộ cười nói vậy hạ nhắc tới lệ nhược hải hóa ra là do người nhưng không thể không nói do người hiệu quả không sai hắn còn có lá bài tẩy sao đương nhiên là có ngươi khả năng không biết chu lệ dưới trướng cũng có hai vị cao thủ một cái là hắn thủ tịch mưu sĩ tăng đạo diễn một cái là hắn thiếp thân thái giám tam bảo trịnh hòa tân mộng giao tựa hồ tức rồi có chút tức giận nói rằng ta liền không tin hắn còn có lá bài tẩy vậy ngươi có muốn hay không cùng ta đánh cuộc liền đánh cược hai ngày trước ngươi không đáp ứng cái tia hoa hoạt cá thì cá tả thủ đao phong hàn cùng độc thủ càn la cũng nương nhờ vào chu nguyên trương không thể bọn họ không cần quan to lộc hậu bọn họ không cần bọn họ hài nhi cần chu nguyên trương đáp ứng chống đỡ bọn họ ở tây vực thành lập vô song quốc như vậy nước nhỏ ngươi nói bọn họ thì như thế nào trả lời chắc chắn bởi vì địch quang lội nhung tay mông nguyên một phương cao thủ có chút giật gấu và vai thủy Nguyệt đại tông lại rất sớm bị giết bởi vậy phong hàn cùng càn la cũng không chết trước mấy thời gian phong hàn phu nhân Càn hồng thanh càn la phu nhân dịch tiến mị đều mang thai hải tử chu nguyên Chương biết được việc này sau Lấy thành lập vô song cốc như vậy nước nhỏ làm điều kiện chiêu mộ được hai người. Tây vực các nước phi thường hỗn loạn, rất nhiều nước nhỏ đều chỉ có hai, ba cái thành trì, có nhà minh chống đỡ, hai người rất dễ dàng liền có thể đánh xuống hai ba tên thành trì, thành lập một cái nước nhỏ. Hai cái nước nhỏ không chỉ có thể trở thành nhà minh không chế tây vực xuất tu, còn có thể bảo đảm con đường tơ lụa yên ổn, nhất cử lưỡng tiện. Lấy Chu nguyên trường Đàm ưu tốc chí, Càn La cùng Phong Hàn tất nhiên lần ở trong bóng tối, như chiến sự bất lợi, liền ra tay giúp đỡ. Tân Ngộng giao sắc mặt một khổ, nói, sẽ không còn có chứ? Người trước tiên thực hiện cá cược, ta sẽ cùng ngươi cẩn thận nói một chút. khí thoải mái. Chương 357, trăm tròn lan giang, phá toái hư không, bản quyền trung. Chương 357, trăm tròn lan giang, phá toái hư không, bản quyền trung. Lâu thuyền. Bàng Ban đứng ở mũi thuyền, dõi mắt bất vọng, nhìn về phía quanh năm bị mây khói sóng dữ phong tỏa lan giang đảo. Mênh mang sóng xanh, mây tía từ từ, hồ nước chiếu rọi ánh tà dương, khuấy động vô số người tâm hồ. Bàng Ban không khỏi nghĩ đến Nuân Tình Am, tính mạng hắn bên trong lần thứ nhất cảm giác được chấn động, chính là lại thấy đến Nuân Tình Am trước mắt. Từ hàng tinh trai nữ nhân đều là có thể khiến người ta cảm thấy mê say. Mặc kệ là Tà vương Thạch Chi Hiên, Ta đế Long Dương vẫn là Ma sư Bang Ban, có thể chống đỡ từ hàng tính trai đệ tử Mỹ lực, hay là chỉ có tên khốn kia đi? Cũng không biết tên khốn này hiện tại thế nào rồi. Bị Bang Ban nhớ khốn nạn chính nằm ngoài trên giường em, thưởng thụ ba vị tiểu thê xóa bóp. Mỗi một khối bắp thịt, mỗi một tế bào đều cực làm hết sức thả lỏng, dường như một cái sẽ không võ công người bình thường. Ừ, thoải mái, dùng sức điểm. Địch Quang lỗi trong miệng không ngừng phát sinh khiến người ta nhĩ hồng tâm khiêu diên gì. Tân Ngọc giao thể diện mỏng nhất, chân ngọc hơi dùng sức, hoán trách nói, đều vào lúc này, Phu quân còn có tâm sự tác quái Ngược lại mặc kệ như thế nào cũng là muốn đánh. ta vì sao không thoải mái một điểm đến đổi vi phu mở một hồi đại hội quả thân phi thiệt thòi ngươi còn tu hành phật môn võ công sao như vậy trà đập người đại hội quả thân là phật giáo dùng từ là mỗi năm năm tổ chức một lần bố thí tăng tục đại trai biết lại gọi không ngại đại hội năm năm đại hội quý tiện tăng tục trí ngu thiện ác đều giống nhau bình đẳng đối xử không chỗ nào che chắn không chỗ nào gây trở ngại bởi vậy gọi không giả địch quang lỗi nói hiển nhiên không phải ý này đại chiến sắp tới địch quang lỗi phải làm gì tả thi ba người đều tận lực thỏa mãn đại hội đã lái qua không biết bao nhiêu lần bang ban ở nhớ nhung quá khứ địch quang lỗi ở bá giải hạt giống lãng phiên vân đây lãng phiên vân ôm lấy liên tú tú đầy mặt hạnh phúc nhìn hoàng hôn hoàng hôn cuối cùng một tia ánh chiều tà tiêu không có ở hồ nước bên dưới trăng sáng ở chân trời hiện ra thiên tư trăng tròn thăng cách mặt hồ tà chiếu lan giang hơn trăm trên chiếc thuyền này mang theo cách nước người xem cuộc chiến nhưng là này đảo biệt lập như cũ ta ngày xưa mặc cho đến vân mang kỳ phòng vụ tỏa hà than chính trực nước lên thời gian sóng lớn sông lên xung quanh đáng ẩm không được phát sinh khiến người run sợ thần đãng nổ vang trời không chịu có một khắc chậm lại lãng phiên vân thừa dịp một chiếc thuyền nhỏ. Đông nhiên xông lên lãng đỉnh, hốt mà hạ xuống bụng sóng, ở thiên nhiên rượu thủ điêu đi ra đá ngầm trong rừng tà xuyên hữu lột. Ánh trăng tấu vụ mà vào, mênh mông yên thủy bên trong quái ảnh lay động, dường như ảo ảnh thái hư ảo cảnh. Khí thế bảng bạc đảo biệt lập đứng thẳng phía trước, không được mở rộng, tự muốn đón đầu đè xuống, dạy người hô hấp khó sướng. Lãng phiên Vân Tâm thần trước nay chưa từng có yên tĩnh, hắn cảm giác được cuồng phong sóng lớn sau lưng, ẩn sâu thiên nhiên khó có thể dùng lời diễn tả được cấp độ và vẻ đẹp. Sóng lớn đem người cùng thuyền không tốn sức chút nào địa đưa lên đá vụn lăn bãi nguy hiểm, Lãng phiên Vân hét dài một tiếng, lang không mà lên, rơi xuống một khối cự đỉnh chót. trung thu ánh trang phá vụ tung xuống vì hắn phủ thêm một cái màu vàng nóng lùa mỏng đỉnh núi bên bờ nơi bàng ban lạng yên hiển thần, cao giọng nói mị cảnh trước mặt trăng tròn lang giang lạng huynh xin mời di đại giá đến đó tụ tập tới làm sao như vậy nguyện chiếu phủ đầu thời khắc có thể cùng ma sư nhất quyết thư hùng đủ ý bình sinh bàng huynh xin chờ khoảng cách này hai người các ngươi đem ta đã quên thật không bóng đen xẹt qua bầu trời đêm địch quang lỗi thừa dịp một cái màu đen cánh bay lượn, dường như mạn bình thường từ thiên mà rơi vừa vặn rơi vào bàng ban bên người bàng ban nói mỗi lần nhìn thấy địch huynh đều có thể nhìn thấy một ít tân trò gian giả dư mã người không phải lợi đủ vậy mà trí ngàn dặm giả thuyền bẻ người không phải có thể nước vậy mà tuyền sông lớn quân tử sinh tính không phải gì vậy thiện giả với vật vậy ta đời này ngoại trừ võ đạo thích nhất chính là cơ quan khí giới lãng phiên vân cười nói ngươi cơ quan này có thể khiến người ta bay lên tinh không sao hiện tại vẫn chưa thể nhưng chỉ cần từng đợi một người khổ tâm nghiên cứu một ngày nào đó gặp phá tan tất cả công xiềng tất cả trở ngại chạy về phía tinh thần đại hải địch quang lỗi hoạt động một chút tay chân nói chúng ta là uống rượu trước vẫn là trước tiên đấu võ Bang Ban nói đấu võ đi ta đã không kịp đợi trên người ba người đồng thời bùng nổ ra như quỷ thần khí thế một vệ lại dày vừa nặng mây đen ôm theo nhảy lên địa quang do hồ duyên nơi cấp tốc gì đến nhân pháp địa địa pháp thiên thiên pháp tự nhiên thiên nhân giao cảm bốn mùa biến hóa năm xưa ngông xích hành cùng truyền ứng quyết chiến đường dài cũng là dông tố đan sen người trời tương ứng địch quang lối quát lên ta liền xuất thủ trước dứt lời hai tay vỗ tay tay trái tay phải chỉ chỉ đầu hỗ chống đỡ lấy ngón giữa về đối phó ngón trỏ bình phục khâu áp đồng thời đem ngón cái ngón áp út ngón tay rút dựng đứng khoảng trừng trái phải kết hợp lại kết ngoại sư tự ấn hứng Theo một tiếng sư hống giống như gầm lên, ba người công kích đồng thời nổ ra. Địch Quang lỗi tiến vào Hoàng Thiên Vô Cực trả thái, thông qua nguyên thần cấp lấy không có cuối cùng sức mạnh, ngưng tụ thành Phật đạo cùng tu, âm dương hợp lưu vô hình thị binh. Tay trái bên trên là xoay quanh vờn quanh trắng đen thái cực đồ, trên tay phải là chậm rãi chuyển động vạn tự Phật ấn. Một quyền, một trưởng. Thiếu Lâm Phật quyền, võ đang miên trưởng. Lãng thiên Vân khẽ mỉm cười, tay sau này thu. Tâm thần của hắn tiến vào một loại chưa bao giờ từng trải qua quá huyền diệu cảnh giới bên trong, tâm linh của hắn triệt để mở rộng, luột ngạt tâm tình không hề bảo lưu mà dâng lên nội tâm. Các loại mãnh liệt đến không thể giằng buộc. không có chừng mực tâm tình cũng như như hồng thủy dội rửa rửa sạch thân tâm của hắn duy có thể cực với tình. có thể cực với kiếm chen quong danh chấn thiên hạ phúc vũ kiếm xem có linh tính do bên trong vỏ bắn ra ngoài một cách tự nhiên đi đến lãng phiên vân thon dài chỉ trong lòng bàn tay xì si. phúc vũ kiếm hóa thành một đạo phi hồng cùng long từng ngày giống như bắn ra. bàng ban đứng thẳng với cuồng quyển lượn vòng trong xương mù dày đặc điên cuồng thôi phát ma công nguyên khí đất trời không được hút vào trong cơ thể chuyển hóa làm chân nguyên khí tinh thần của hắn cũng không được tụ toàn lực khắc chế đối phương tâm thần đông dưng bàng ban cười một tiếng quay về trước người chậm rãi nổ ra một quyền. ba người cường chiêu không hề bảo lưu ở giữa không trung va chạm lan giang đảo đỉnh núi nơi mây khói quay về vật quanh biến ảo liên tục đừng nói bóng người liền yên ảnh cũng thấy không rõ lắm từng quên kiếm tương giao nhưng không có một chút nào âm thanh không một tiếng động voi vô hình lan tràn kinh lực trực tiếp thổi tan đỉnh núi mây mù trăng sáng bao phủ xuống tất cả hết thảy đều là rõ ràng như thế đúng lạn mưa to gió lớn nộ lôi tia chớp thiên địa vì là trận chiến này vang lên trống trận trong tiếng cười sáng sảng ba bóng người đụng thẳng vào nhau bang ban tiến vào trước nay chưa từng có siêu phàm trong cảnh giới Đem thiên địa tự trụ năng lượng lấy thân thể làm mai giới, trường răng đại hà giống như quần quần không dứt đưa vào lãng phiên vân cùng địch quang lỗi trong kinh mạch. Nay đã là vượt qua yến phi tiểu tam hợp, tôn ân hoàng thiên vô cực cường chiêu. Chỉ cần lộ ra một điểm khẽ hở, kinh liệt năng lượng thì sẽ đem người nổ thành bụi phấn, không để lại một điểm dấu vết. Địch quang lỗi chịu đựng quá bàng ban trọng quyền, đối với này đã sớm chuẩn bị, thân thể ra quyền xuất trưởng, dương thần kết bất động minh vượng ẩn, kiên cố, bất động như núi. Nếu như nói bàng ban có mặt khắp nơi công kích là sóng lớn mãnh liệt biển rộng, địch quang lỗi chính là cạnh biển đáng ngầm, mặc cho ngươi gió táp mưa xa, ta tự lù lù bất động. Chưng không nát. nấu không quen nên không đánh sao không bạo quốc không ngừng trước không xuống không giải được đốn không thoát trong quyền lại nắm nhìn như không hề có mục đích đánh cuối bụi kỳ thực chiêu nào chiêu nấy trôi chảy như thường chỉ cần lộ ra một điểm kẽ hở hoặc là bị phật quyền đành thành thịt vụn hoặc là bị miền trưởng ép thành bụi phấn không giống với địch quang lỗi tự thành thế giới lãng phiên vân đi thiên nhân hợp nhất con đường bất kể là bảng ban cho quyền vẫn là địch quang lỗi phật quyền miền trưởng đều bị hắn trăm sông đổ về một biển bình thường tiết vào khác một vùng biển mê ngông biển rộng biển có thể thu nạp trong sông dung chứa được nên mới thành ra to lớn thẳng đứng ngàn trượng không muốn lại được ba người không chỉ là ở giao thủ càng là ở biểu diễn đạo của chính mình không hề báo lưu không hề ẩn giấu loại này dốc hết tất cả giao lưu để ba người đồng thời tiến vào tỉnh ngộ bên trong mỗi một phút mỗi một giây đều là quyền trưởng giao chiến mỗi một chiêu mỗi một thức đều khiến người ta mơ tưởng mong ước Hổ vô long du xa hợp thúc phân quyền trưởng kiếm trong phút chốc đấu hơn trăm thứ bất luận phúc vũ kiếm làm sao biến hóa bàng ban năm đấm luôn có thể gành kích ở trên mũi kiếm bất luận bàng ban năm đấm thế nào gấp hoán khó phân thái cực miên trưởng cũng có thể đụng lúc chặn ba người đầu tiên là càng đánh càng nhanh sau đó càng đánh càng chậm động tác chậm chậm dường như rùa đen bò lại làm cho người có một loại trên trời dưới đất chỉ một chiêu này cảm giác ầm ầm, lôi đỉnh sẽ qua ba người đồng thời từ tỉnh ngộ bên trong thoát ra địch quang lỗi tinh khí thần ở trong người điên cuồng thu gọn rõ ràng là sinh động người sống sờ sờ nhưng dường như một tảng đá một viên viên thuốc đứng yên bất động thời điểm chính là chính diện nhìn cũng rất dễ dàng quên quá khứ giữa phung khí loại phương thành tượng đạo hợp hy di tức tự nhiên một hạt kim đan nuốt vào bụng bắt đầu biết mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời địch quang lỗi tu hành tất cả công pháp liền như vậy hòa là một thể cũng chính là vào đúng lúc này địch quang lỗi trong lòng sinh ra ý nghĩ đánh ra đời này trí cường một trường Quyền trường giao hòa, vạn pháp quý nhất bàn ban cùng lãng phiên vân đồng dạng trong lòng sinh ra ý nghĩ trận chiến này cảm ngộ dung hợp hết hóa thành đời này mạnh nhất một đòn thúc trường lực đông dương tiêu tan cheng phúc vũ kiếm thu kiếm vào vỏ dao bàn ban cũng thu hồi năm đấm trong trận chiến này ba người đều đột phá đến phá toái hư không cảnh giới thực lực từ lâu vượt qua này thế cực hạn, cường chiêu đấu nói không chừng thì sẽ cùng tan thành mấy khói trận chiến này chỉ vì luận đạo cũng không thù hận ba người đương nhiên sẽ không như vậy ngươi hiểu đương nhiên rõ ràng ngươi đây ta đương nhiên cũng rõ ràng bàng ban bay người đến một chiếc thuyền con bên trên trên thuyền nhỏ có hai người chống thuyền chính là vân thiên Nghi, xem trận chiến chính là cận băng vân uy trấn thiên hạ sáu năm ma sư khiêm tốn chân thành địa ở cận băng vân bên một chân quý xuống lại như là hướng tâm nghi nữ tử cầu hôn thiếu niên lang bàng ban không phải người hiện đại đương nhiên sẽ không chuẩn bị nhẫn đưa tay vào ngực lấy ra một đôi theo xong điệp văn giải vải đó là cận băng vân dày quá khứ một năm bên trong bàng ban thời khắc mang ở trên người bàng ban khoe miệng xuất ra một tia ấm áp ý cười cẩn thận từng ly từng tí một vì là cận băng vân mang dạy vào tử cho đến giờ khác này hai người nhưng không có nói câu nào lúc này vô thanh thắng hữu thanh bàng ban hướng về bầu trời liếc mắt nhìn nương theo sấm sét nổ vàng trốn vào vô tận hư không bên trong phá thoái hư không lãng phiên vân đứng nạo nghễ ở đỉnh núi một khối hư huyền mà ra cự nham tận đầu xử, ngửa đầu nhìn chăm chú trên trời trăng sáng uống cạn ấm bên trong dọn cuối cùng rượu lãng phiên vân cười lớn một tiếng bay người trốn vào hư không địch quang lỗi đây địch quang lỗi đã biến mất không còn tăng hơi cùng rời đi còn có tả thi, hư tần ngọc giao trải qua không lâu lắm, liền ngay cả hư nhược vô cũng cùng nhau biến mất rồi, không có ai biết bọn họ đi nơi nào, chỉ có từng đợi một võ giả đạp lên ba người con đường, đột phá võ giả cực hạn, đột phá thế giới công diệp. có lệ nhược hải, có phong hành liệt, có thích trường trinh, có hàn bách, có thành kháng, có thành lệ, sinh mệnh là sẽ không bị hạn chế, sinh mệnh rồi sẽ tìm được chính mình lối thoát. bản quyền chung cuối quyển tổng kết, rốt cục lại lần nữa viết đến cuối quyển tổng kết, một quyển này rốt cục viết xong, muốn nước điểm còn có thể nước, thị như ta đã từng thiết tưởng doanh tán hoa gặp dịch kiếm thuật, nhưng không cần thiết. Hôm nay mặc dù là canh ba, nhưng sau hai chương đều là 3.000, nghìn, lại 7.900, nghìn miễn cưỡng xem như là canh tư. Khả năng là trên một quyển nhân vật chính từ đầu tới đuôi cái đi, lần này viết tàn nhẫn, nguyên bên trong tam đại nhân vật chính hết thảy cái đi, càng là hả bách. Một quyển này ta có chứa rất mạnh chủ quan tính, ta yêu thích liền nhiều viết điểm, tỷ như thành kháng thành lệ, hai cái diễn viên quần chúng bên trong diễn viên quần chúng trực tiếp thu làm đệ tử, dành cho trưởng thành cơ duyên. Không thích vượt qua mấy trăm năm ta cũng dùng xét đánh ngươi, tỷ như sư phi viên. Nếu như hoàng đại sư đem thịnh đường tam bộ khúc viết xong, cuối cùng đại kết cục rất khả năng là khấu trọng, từ từ lăng. sư phi huyên lo ngừng võ tác thiên tổ đoàn phá toái hư không ta không thích kết cục này liền mượn tần mộng giao khẩu vượt thứ nguyên đem sư phi huyên bổ. tối chủ quan chính là chu nguyên trường cùng nguyên bên trong chu nguyên trương hoàn toàn là hai người hoàng đại sư dưới ngòi bút chu nguyên trương quả thực không mắt thấy chu kỳ Trấn đều mạnh hơn hắn không tăng mạnh một hồi thực sự là không còn gì để nói bản quyền liền nói đến đây nói một chút quyển kế tiếp nguyên bản ta kế hoạch kim cổ lương ôn hoàng các viết một quyển nhưng ôn hệ không quá dễ viết muốn viết phim truyền hình phát hiện cũng không có gì cực kỳ tốt thẳng thắn không viết quyển kế tiếp tuyết hoa nữ thần long quyển sách gọi truyền hình chư thiên. Từ một quyển này bắt đầu, tiến vào truyền hình thế giới, đặc hiệu bay lượn trời của Minh loạn Tạc. Tuyết Hoa Nữ Thần Long là ta rất yêu thích một bộ phim truyền hình, Vũ yêu thích nữ thần long thượng quá uyển, đồng tiền đúng là quá đẹp. Phim truyền hình nội dung vợ kịch đều cũng không dài lắm, phần lớn 7, 8 ngày liền có thể viết cuốn một cái, các vị có muốn nhìn có thể sớm nói cho ta. Ta mặt sau kế hoạch gặp viết đến Ma kiếm sinh tử kỳ, Thủy Nguyệt động thiên, Như Lai thần trưởng, Phong Vân phim truyền hình bản, Tam kiếm kỳ duyên, Thần thời Minh nguyện Chương 358, Nữ thần long, Phượng huyết kiếm. Chương 358, Nữ thần long, Phượng huyết kiếm. Giang Hồ hỏi đường không vấn tâm, vấn tâm hỏi đến mấy đường hành. Một cô thiếu nữ chậm rãi đi ở đại mạc bên trên. Thiếu nữ 21-22 tuổi, dung mạo tú lệ tuyệt luân, da dẻ vô cùng mịn màng, một đôi mắt lại minh lại sáng, dường như ngôi sao trên trời. Như vậy một cô thiếu nữ, theo lý mà nói, tuyệt không nên xuất hiện ở đại mạc bên trên. Chí ít không nên một thân một mình đi bộ cất bước. Nhưng nàng một mực độc thân độc hành. Thiên mặt trắng, xa từ từ, bên trong đất trời phảng phất chỉ còn dư lại một mình nàng. Loại này thê lương cô tịch cảm giác, để thiếu nữ không khỏi nắm chặt kiếm trong tay. nàng không thích kiểu sinh hoạt này nàng không thể không quá kiểu sinh hoạt này bỗng nhiên thiếu nữ lỗ thai hơi giật giật dừng bước lại tay đẻ xuống đất cảm thụ cắt vàng chấn động ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng điểm bùi phía hành tẩu giang hồ an toàn là số 1, cần phải mắt xem sáu đường thai ngay bắt phương võ công cao cường người đại thể tinh thông chỗ mai phục nghe thanh thuật cao thủ thậm chí có thể nghe được mấy dặm ở ngoài có bao nhiêu người bao nhiêu mã cắt vàng phân tán lại có bao táp che lấp thiếu nữ tay ngọc nhẹ nhàng đụng vào liền biết phía trước có bốn cái kẻ địch võ công có thể tưởng tượng được nàng gọi thượng quan yến, là hiện nay trên giang hồ ưu tú nhất tuấn kiệt một trong. Bí danh Nữ Thần Long. Truyền thuyết trên giang hồ chưa bao giờ có người xem qua nét cười của nàng, hoặc là nói không có người sống từng thấy nét cười của nàng. Nhìn thấy nàng cười người cũng đã chết ở phượng huyết kiếm dưới. Đà tiếng trung gieo lên, thượng quan đến trước người xuất hiện bốn con lạc đà, bốn người, bốn người đều là tây vực người hồ hóa trang, một tay nắm lục lạc, một tay nắm cờ mẩu. Sa mạc giao long, tứ đại chung kết. Bọn họ là những năm gần đây đại mạc bên trong đáng sợ nhất đạo phỉ, bị bọn họ nhìn chằm chằm, cũng bị hắc bạch vô thường nhìn chằm chằm không khác biệt gì. Nữ Thần Long, là bạn đi. Nương theo quát to một tiếng, bốn người đồng thời vọt lên. cùng tiến vào cùng lùi, dường như một người trong tay cờ màu đón gió triển khai, nguyên lai like này không phải cờ xí, là cuốn lên đến ba trượng mọc thêm dây băng, bốn cái dây băng theo đại mạc cuộn phong tùy ý tung bay, mượn phong ra sức, dường như một tấm cả bẫy, phong tỏa thượng quan yến sở hưu né tránh không gian, thượng quan yến sắc mặt như thường, không chút nào thấy hoảng loạn, cũng không rút kiếm, ngay ở dây băng bên trên gọi tới gọi lui, dường như một con linh xảo chìm én, mặc cho bốn người ra tay làm sao hiểu ngầm, làm sao mau lẹ, làm sao gió thổi không loạn, thượng quan yến tổng có thể tìm tới né tránh con đường, bốn cái đại nam nhân vây công một người phụ nữ, còn lấy cái gì dây băng? Đây là đàn ông dùng đồ và sao. Năm người ác chiến giữa lúc say mê, một cái thanh âm lười biếng từ đằng xa chuyển đến. Thượng quan yến trong lòng cả kinh, chân ngọc ở dây băng trên hơi điểm nhẹ, dường như trong mây phi yến, thoáng qua đến bảy trượng ở ngoài, phượng huyết kiếm nằm ngang ở trước ngực, bất cứ lúc nào chuẩn bị rút kiếm. Người đến tuy rằng trâm trọc xa mạc giao long, nhưng giang hồ giả quyệt, giang kế tầm ra, nếu là không ở thêm cái tâm nhãn võ công cao đến đâu cũng sống không được bao lâu. Người là ai? Địch Quang Lỗi cười nói, lo chuyện bao đồng, người dám quản các lao tử chuyện vô bổ, không đừng dám, còn muốn thuận tiện đánh cướp, muốn chết. sa mạc giao long bay người lên bốn cái dây băng tấn công về phía địch quang lỗi thượng quan yến ôm kiếm đứng ở một bên không có bất kỳ trợ trận ý tứ nàng muốn nhìn một chút cái này lo chuyện bao đồng người đang đùa trò quỷ gì địch quang lỗi nâng lên tay trái cũng không gặp có cái gì tinh diệu chiêu thức chỉ nhẹ nhàng vô một cái xoay tròn lôi kéo kéo một cái bốn cái dây băng liền hóa thành mạnh vỡ sa mạc giao long trong tay cờ xí là tổ hợp vũ khí một là xếp lên đến dây băng hai là dài tám thước thiết thương dây băng pha thoái bốn người lẫn thương công kích địch quang lỗi nhưng vẫn là vươn tay trái ra lần này không phải chảo toàn lôi kéo chỉ có chảo cùng ra hơi hơi dùng sức đoạt quá một cây trường thương trường thương ở tay lừa nhắc khí thế trong nháy mắt biến mất thiết huyết sát khí từ trong cơ thể nổ tung mà ra từ một cái tiêu sái nhàn nhã quý công tử biến thành sông pha chiến đấu vô song dũng tướng hoàng sa thiên lý tả dương cố yên thượng quan hiến phẳng phất đến chiến trường nàng không hiểu vì sao vẹn vẹn một động tác liền có thể cho nàng khổng lộ như thế chấn động địch quang lỗi cười nói đã lâu không dùng súng cũng không biết ngượng tay không Lời còn chưa dứt thiết thương hóa thành tầng tầng bóng thương đâm hướng về sa mạc giao long một súng sau khi theo sát lại là một súng tầm tầng, tầng lớp lớp, dày đặc vô cùng, nhưng một mực mỗi một thương đều cương liệt bá đạo, quyết chí tiến lên. Sa mạc Giao Long chưa từng gặp qua bực này thần thương, bóng thương né qua, bốn người tử thi ngã xuống đất. Địch Quang Lỗi đem trường thương khoát lên trên vai, cười nói: ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh nữ thần Long Thượng Quan Yến. Thượng Quan Yến nói: vâng. Nàng luôn luôn không thích nói nhiều, càng không thích cùng người xa lạ nói nhiều. Ngưỡng mộ đã lâu, ta tìm đến ngươi, là muốn xin nhờ ngươi một chuyện. Thượng Quan Yến hừ lạnh nói: ngươi còn có thời gian quý báu, không muốn lãng phí sinh mệnh. Thượng Quan Yến trên người mang theo ngọc tỷ, lập tưởng Địch Quang Lỗi là đến cướp ngọc tỷ. đối với người như thế nàng luôn luôn sẽ không nương tay đương nhiên cái này ngọc Tỷ không phải trung nguyên hoàng triều truyền lưu cái kia ngọc bích khảm vàng hòa thị bích mà là tứ phương thành thành chủ tín vật ước chừng hai mươi năm trước giang hồ du hiệp âu dương phi ưng thượng quan vân hoàng phụ trung tư mã giật ở tây vực thành lập tứ phương thành thượng quan vân cùng tư mã giật cộng đẩy hoàng phụ trung vì là thành chủ âu dương phi ưng rất là bất mãn nhưng song quyền nan địch tứ thủ chỉ được tạm thời nhẫn mạnh một năm trước âu dương phi ưng trong bóng tối cấu kết thần với giáo thí chủ xoan vị hôn chiến bên trong thượng quan vân hoàng phụ trung tư mã Dật toàn bộ bỏ mình tứ phương thành thành chủ ngọc tỷ rơi xuống thượng quan vân con gái thượng quan yến trong tay tây vực cái chỗ chết tiệt này mỗi cách mấy năm thì có quốc gia phá diện ngọc tỷ loại này tín vật liền ý nghĩa tượng trưng đều không có nắm giữ toàn bộ địa bàn dưới trường tinh binh cường tướng nắm cái củ cải trắng nói là ngọc tỷ có người dám không tiếp thu sao như vậy một cái đơn giản đạo lý âu dương phi ương bán thiên nguyệt trở cáo giả nhưng không nghĩ ra thực tại có chút u xuẩn. địch quang lỗi cười nói nghe nói nữ thần long chưa bao giờ đã cười có thể thấy nữ thần long nở nụ cười tuy chết không đoán buồn công tử là yêu hoa tiết hoa người ngược lại muốn xem xem có hay không đáng giá phá toái hư không sao địch quang lỗi tinh khí thần được toàn vị trí tăng lên gần giống như tu chân trong tiểu thuyết miêu tả linh khí quán đỉnh, thoát thai hoa cốt không ngừng tuổi thọ tăng lên rất nhiều dung mạo sẽ không già yếu liền ngay cả tính cách cũng một lần nữa trở nên rộng rãi một số thời khắc thậm chí có thể xương tụng là nghịch ngợm thượng quan hiến nói người đã nghĩ xem cái này đương nhiên kẻ xấu xa thượng quan hiến tay trái nhẹ nhàng vén vấn tóc đem một bó mái tóc cắn ở vào trong miệng nhìn thấy cái này kinh điện tư thế địch quang lỗi cười nói long hồn phượng huyết là trên giang hồ mạnh nhất hai đại thần minh hôm nay nhìn thấy một hy vọng đến hai Vậy hãy để cho ngươi xem cái càng may mắn, tiếp ta một kiếm. Thành tựu hiện nay trên đời mạnh nhất hai đại thần binh một trong, Phượng Huyết kiếm so với kháng long giản, Phúc Vũ kiếm đẳng binh nhận mạnh vô số kể. Thượng Quan Nghiên cảnh giới so với Tần Mộng Dao có bao nhiêu không bằng, nhưng chỉ nhẹ nhàng vung lên Phượng Huyết kiếm, nguyên khí đất trời liền tự mình hòa vào, hóa thành một đạo màu đỏ tím ác liệt kiếm khí. Chương 359, Tuyết Hoa kiếm pháp, nợ nụ cười khuyên thành. Chương 359, Tuyết Hoa kiếm pháp, nợ nụ cười khuyên thành. Võ đạo tu vi, có tâm, thể, khí, thuật, thế chờ thuyết pháp. Luyện thể, luyện khí, luyện thần. có sở trường riêng, mỗi một loại luyện đến mức tận cùng đều có thể đăng lâm võ đạo đỉnh cao. Hoàng hệ thế giới võ hiệp trùng tinh thần tu vi, tinh thần đủ mạnh, dù cho một điểm võ công đều sẽ không, cũng đủ để phá toái hư không, tương duyên chính là ví dụ tốt nhất. Bản thế giới nguyên khí đất trời cực kỳ nồng nặng, không chỉ có thể dựng dục ra sa mạc chi manh loại này kỳ dị bí cảnh, còn có thể dựng dục ra long hồn đào, phượng huyết kiếm loại này có linh tính thần binh. Bởi vậy, bản thế giới tu hành lấy khí làm chủ. Vừa giơ tay vừa nhấc chân, liền có thể xúc động cực kỳ sức mạnh cường hãn, nổ ra uy mãnh vô cùng đạo khí kiếm khí. Như phượng huyết kiếm này thần binh lợi khí càng có thể tự mình hấp thu nguyên khí đất trời, tăng cường binh chủ thực lực. Hơn nữa thần binh bản thân tự mang cứng cỏi sắc bén chờ hiệu quả, chỉ một thanh bảo kiếm, chỉ ít có thể ra chỉ thượng quan yến 5 phần 10 trở lên sức chiến đấu. Có được tất có mất, ở khí vô cùng mạnh mẽ tình huống, tâm tu hành liền kém xa lắm. Thần binh mặc dù tốt, nhưng người có thể nào bị binh khí không chế? Tuyết hoa mặt thiên thượng quan yến quát một tiếng, cắt vàng đại mạc bên trong phảng phất dưới nổi lên tuyết trắng mây mang, kiếm khí tỉ mỉ như mưa chém xuống, phượng huyết kiếm chen lẫn ở kiếm khí bên trong biến hóa thất thường, kỳ diệu vô cùng. Tuyết Hoa Kiếm Pháp là hiện nay trên đội võ công mạnh nhất kỳ nhân cổ mục tiên sáng chế, tinh thâm huyền ảo địa phương không thua gì chiến thần độ lục. Nếu để cho cổ mục tiên triển khai, phá núi phân nước liền không còn là hình dung tử mà là hiện thực. Đấu. Địch Quang lỗi miệng tụng chân ôn, long ngâm hổ khiếu bình thường âm thanh kích thích thượng quan yến ra tay chậm một chút. Trường thương trên cái bọc một tầng thuần dương cương khí, theo địch quang lỗi vung đẩy, như cùng một mảnh màu vàng lóng lều vải, Thượng quan yến đâm ra bao nhiêu kiếm, địch quang lỗi liền điểm đi bao nhiêu thương. Thượng quan yến trong lòng cực kỳ kinh hãi, Tuyết Hoa Kiếm Pháp chiêu nào chiêu nấy bệnh, chính là trong thiên hạ mạnh nhất kiếm pháp. hơn nữa Phượng Huyết kiếm, cái này tuyệt thế thần minh người thường muôn vàn khó khăn chống lại. Địch Quang Lỗi không chỉ có dùng một cái tầm thường thiết thương chặn lại rồi nàng Tuyết Hoa Mạn Thiên, còn có thể nhạy cảm nắm đến nàng mũi kiếm vị trí. Mỗi một lần đối đầu đều là mũi thương đối với mũi kiếm. Cái trước có thể hơi hợt đỡ lấy nàng tấn công nhanh, vẫn là sư phụ của nàng cổ mục Thiên. Nhưng cổ mục Thiên đã là đương đại tối tuyệt đỉnh cao thủ, có thể gọi lục địa thần tiên, chẳng lẽ trước mắt cái này Tuấn công tử đạt đến sư phụ cảnh giới? Này nhưng là thượng quan yến cảnh giới vẫn còn thấp, đối với cao thủ không thể tỉ mỉ nhận biết, liền dường như Trương Thúy Sơn cảm thấy Trương Tam Phong cùng tạ tốn gần như như thế. Mắt thấy tấn công nhanh không bắt được địch quang lỗi, Thượng Quan Yến quát nói: "Tuyệt động thế tụng." Đầy trời kiếm khí nhất thời biến mất, Phượng Huyết kiếm trên hảo quang đại thịnh. Địch quang lỗi quát lên, hảo kiếm pháp, xem ta này một chiêu thiên quân địch dịch. Trường thương đột nhiên trước đâm, một người một thương, nhưng dường như thiên quân vạn mã chạy băng băng mà qua, không thể cản phá, không gì cản nổi. Ầm. Thương kiếm lại lần nữa giao chiến cùng nhau. Thượng Quan Yến bị địch quang lỗi mạnh mẽ vô cùng kinh lực bước lùi lại mấy bước, cắn cắn trong miệng mái tóc, lại là một kiếm đâm ra. Tuyết hoa kiếm pháp, mai tuyết chinh huy. Địch quang lỗi trường thương huy động liên tục, lấy liệu nguyên bách kích đứng địch, thế như trẻ che. quyết chí tiến lên. Cong, cong, cong, cong. Liên tiếp sắt thép va chạm tiếng vang lên, hai người trong nháy mắt đã đấu 30, 50 chiêu. Thượng Quan Yến kiếm pháp khí thế như cầu rồng, mỗi một chiêu đều nương theo có sắc bén vô cùng kiếm khí, bên trong đất trời tựa hồ bị kiếm khí vây quanh. Địch Quang Lỗi thương pháp lấy cứng chọi cứng, tuy không có kiếm khí bay đầy trời đặc hiệu, nhưng mỗi ra một súng, tất nhiên điểm nát Thượng Quan Yến một đạo kiếm khí. Vèo. Địch Quang Lỗi trường thương trong tay bỗng nhiên thu được phía sau, Thượng Quan Yến theo bản năng một kiếm vung ra. Si. Thương mang đâm thủng không khí thanh âm vang lên, trường thương từ Địch Quang Lỗi bên trái bốc lên. chứa một bước đâm hướng về thượng quan yến gái ngọc. mặc dù tính cả kiếm khí, thương cũng so kiếm trưởng, càng so kiếm nhanh, muốn thu tay lại đã không kịp, thượng quan yến chỉ được miễn cưỡng méo xệch đầu, hy vọng có thể lẻ qua một thương này, làm cho nàng cảm thấy bất ngờ chính là, một thương này dĩ nhiên thật sự đâm sai lệch, sai lệch đầy đủ hài thước đâm hướng về cổ một súng chẳng biết lúc nào biến thành quét ngang dưới sườn, đầu thương vỡ vụn, băng súng lấy một cái quỷ dị tư thế trên trọn, điểm nàng dưới nách mệt cười. Phúc. đâm hướng về địch quang lỗ phượng huyết kiếm bị địch quang lỗ tay phải ngón giữa và ngón trỏ cật lấy, cắt kim đoạn ngọc chém sắt như chém bùn kiếm khí bị này hai ngón tay đầu nhẹ nhàng cất lại. Nhất thời tan thành mây khói, liền ngay cả phượng huyết kiếm trên tự mang ánh sáng, đều tùy theo tàn đi, lộ ra nguyên bản màu trắng bạc núi kiếm. Huyệt cười bị điểm, thượng quan yến theo bản năng nở nụ cười. Chỉ một thoáng, cắt vàng đại mạc, bạch hoa nở rộ. Thượng quan yến nụ cười không có tạ thi nhu, không có hư dạng nguyên mỹ, không có tần ngọng giao tiên, nhưng có phượng hoàng nhận, Đồng tiểu việt linh, đạm đại tính minh thần, thậm chí còn mang điểm đẹp đẽ. Địch quang lỗ cười nói, giữa thả hải đường lung hiểu nhận, mới mở cây thượng dược làm xuân tình. Có thể nhìn thấy này nở nụ cười, bổn công tử này một chuyến không bạch ra ngoài. Địch quang lỗ đây là bắt nạt thượng quan yến là năm đời thời kỳ người. chưa từng xem Tây du ký. Thượng quan yến nếu là biết này câu thơ là hình dung hay tâm lý khẳng định lưu lại đại đại mặt trái ấn tượng. Này câu thơ mặc dù là hình dung mỹ nữ, hình dung nhưng là bạch cốt tinh biến hóa ra đến, có khinh thành quốc sắc đều là không, phấn hồng hóa bộ xương phép ẩn dụ. Dù cho là tham thiền mỹ cô, tuổi trẻ mặt đẹp thời điểm, cũng chắc chắn sẽ không đồng ý nói cái gì bộ xương mỹ nữ, chớ nói chi là thượng quan yến loại mỹ nhân này. Thượng quan yến xông ra hụt cười, nhẹ nhàng giật giật bảo kiếm, lại phát hiện bảo kiếm dường như bị sắc kẹp, bất luận làm sao cũng đánh không trở lại. Công tử hảo thượng quan yến bái phục chịu vừa xin hỏi công tử cao tính đại danh. địch quang lỗi tự học viên thượng quan yến nói công tử muốn học thái tổ hoàng đế trùng kiến đại đường thịnh thế sao ta có thể không cái kia hứng thú ta tự học viên là cha mẹ hy vọng ta chăm học thật hỏi học thức bên bác cùng lý huyên không có quan hệ gì công tử có thể bông ra kiếm của ta sao đương nhiên vừa mới xem giai nhân nở nụ cười sửng sốt cô nương chớ chết người khác nhau nói tương đồng lời nói có hiệu quả khác nhau đang đổ lãng tử nói thượng quan yến chắc chắn một kiếm đem người kêu bổ. địch quang lỗi anh tuấn tiêu sái võ công cao cường ăn nói bất phàm thượng quan yến tuy không có thả xuống đề phòng mừng thấm vẫn có này chỉ tay là gì sao? dĩ nhiên có thể kẹp lấy ta phượng huyết kiếm. linh tê nhất chỉ, thân vô thải phượng song phi dự, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. bị ta này hai ngón tay kẹp lấy vũ khí, muôn vạn khó khăn rút về đi. tương phụng tức là hữu duyên, mên mông đại mạc, đi bộ chạy đi đều là không đẹp. ta đưa ngươi hai con vật cưỡi, kính xin cô nương không muốn chối tử. hai người đánh đến kiếm khí bắn ra bốn phía, kinh lực tiêu phi, bốn con lạc đà nhưng không có chạy, hoặc là nói đánh cho quá nhanh, chưa kịp chạy. thượng quan đến nói, ngươi không cùng ta một đường sao? địch quang lỗi lộ ra một cái ấm áp nụ cười, cô nương trong lòng cũng không hy vọng ta tùy tùng. Ta cần gì phải làm cái kia sắt phong cảnh việc, giang hồ đường xa thiếu duyên gặp lại chương 360 thiên đấu người Âu Dương Minh Nhật chương 360 thiên đấu người Âu Dương Minh Nhật mỗi mọi người lớn mật địa đi về phía trước nhà đi về phía trước mặc về nhà đầu Địch Quang lỗi cưới là đà khẽ hát lung tung không có mục đích lung tung đi so với thế giới khác các loại tham dự nội dung ở kịch các loại cân nhắc hơn thiệt, bản thế giới hoàn toàn không cần địch quang lỗi mục tiêu nhân vật chỉ có hai cái của một thiên biên cương lão nhân hai người này thì tương đương với bản thế giới vương không phải đại tiểu Vương là hai cái vương nổ Luận võ công, bọn họ treo lên đánh tất cả, bán thiên nguyệt Âu Dương phi ưng loại kia cấp bậc bọn họ tiện tay đánh chơi, muốn làm sao ngược làm sao ngược. Luận rèn đúc, cổ Mộc thiên rèn đúc ra long hồn đào, phượng huyết kiếm, biên cương lão nhân cũng vì bạch đồng lượng thân rèn đúc một cái Vô ngã kiếm. Luận tạp học, biên cương lão nhân thiên văn địa lý, Ebook bút tin tưởng, âm dương bất quái, kỳ môn luận giáp, không một không biết, không một không hiểu. Toàn bộ tuyết hoa nữ thần long nội dung vợ kịch có thể khái quát vì là hai cái lẹm vẹo một trăm hai mươi mát cấp cỡ lớn chỉ đạo bốn cái tiểu hào luyện cấp, soạt hai cái lẹm và tám mươi cố sự. Chỉ có điều cuối cùng lãng quá mức, chơi thoát, bột xong xuôi. tiểu hào chết chết tàn tàn lạc nơi tiếp theo bi kịch địch quang lỗi cùng thượng quan yến giao thủ ngược lại cũng không phải đùa giỡn mà chính là thí nghiệm bản thế giới vũ lực đẳng cấp kết quả rất khả quan lấy thượng quan yến làm cơ sở chuẩn địch quang lỗi tự tin chắc chắn sẽ không yếu hơn bán thiên nguyện cùng âu dương phi ứng ngoại trừ cổ mộc thiên cùng biên cương lão nhân địch quang lỗi ai cũng không sợ ưu điểm là tính an toàn đề cao thật lớn khuyết điểm là cái kia hai đôi vương nổ không có chỗ ở cố định tìm bọn họ còn khó hơn lên trời hai con lạc đà tựa hồ là biết đường đi một đường đem địch quang lỗi mang tới trong thành địch quang lỗi bốn phía nhìn một chút cảm giác được một luồng cực kỳ ác liệt khí tức, nhẹ nhàng vỗ lạc đà một hồi theo khí tức đổi tới không lâu lắm đến một nhà tên là phúc cả nhà khách sạn tiểu nhị đem ta lạc đà mang tới phía sau rất chăm sóc địch quang lỗi ném ra một khối bạc vụn hầu bàn hai tay tiếp được ân cần nói rằng vị này ra ngài yên tâm khẳng định cho ngài lạc đà bị tốt nhất thảo tốt nhất liêu này xong xuôi lại cho ta soạt một lần làm tốt lắm còn có thưởng nhấp chân tiến vào khách sạn bốn phía quét qua phát hiện mục tiêu của chính mình đó là một cái lạnh lùng nghiêm nghị đao khách hai mươi tuổi Khuôn mặt dường như dùng đao thép đúa lớn tạc ra đến, góc cạnh rõ ràng, tràn ngập mới vừa khí cùng giá tính vẻ đẹp. Duy nhất có chút sát phong cảnh, chính là cong lên mày đầu. Như vậy khuôn mặt, nên thế cái đầu đinh, rơi xuống nhiều màu sắc quần, trên xuyên màu xanh quân đội áo lót, lộ ra rắn chắc cơ ngực cùng mạnh mẽ mạnh mẽ cánh tay, lại đánh một đường quân thể quyền, tuyệt đối là hormone tăng cao. Đao khách đao liền thả ở trên bàn, đen kịt vào đao, mặt trên điêu khắc long văn. Long hồn đao. Vị này đao khách, tự nhiên chính là long hồn đao chủ nhân, Quỷ Kiến Sầu Tư Mã Thừa Phong. Nha, hiện tại hắn còn bị bán thiên nguyệt che đậy, cảm giác mình gọi Tư Mã Trường Phong. Ủy kiến sầu nhận ra được địch quang lỗi ánh mắt, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, theo sau kế tục lặng lặng mà uống rượu. Hắn không thích cô tịch, nhưng hắn quen thuộc cô tịch. Đao khách vốn là cô độc. Địch quang lỗi bĩu môi, tìm cái bàn trống, vì là địch quang lỗi khiên lạc đà tiểu nhị đã trở về, cười híp mắt nói rằng, công tử muốn ăn chút gì? Ba cân tương thịt, trở lại năm, sáu cái xào rau, ba bốn rau trộn, món chính bánh màn thầu cái bánh đều được, đến một bàn. Đến nhé. Không lâu lắm, cơm nước trên thể, địch quang lỗi ăn cơm luôn luôn là nhanh chóng vô cùng, nhưng xem ra rất nhã nhặn, miệng liền điểm mỡ đều không dính. Liền ngay cả hầu bàn đều rất kỳ quái. như thế một bàn lớn đồ vật làm sao như thế lập tức không còn một nữa được lợi từ bản thế giới dồi dào nguyên khí đất trời nguyên liệu nấu ăn cũng so với những khác thế giới càng ăn ngon một ít để địch quang lỗi hơi có hối hận không đem tả thi hoặc là đồng tiểu huyện mang đến ăn đang thoải mái một cái dâu ria rậm rạp tráng hán dơ một cái xe đẩy đi vào khách sạn xe lan diện là một cái tuấn công tử mặc dù xuyên việt quá nhiều cái thế giới từng trải qua vô số tuấn công tử địch quang lỗi đối với mình mặt trắng cũng là phi thường tự tin nhưng xe lăn cái này tuấn công tử lại làm cho địch quang lỗi sinh ra cảm thấy không bằng cảm giác mặt mày như họa dung sắc như ngọc tính như sự tử Điểm bụi không sợ hãi, lại như là từ tranh thủy mặc bên trong đi ra, mi tâm một điểm chu xa lấp lóe lưu hoa, càng làm cho hắn nhiều hơn mấy phần ôn hòa trong suốt. Âu Dương Minh Nhật, biên cương lão nhân đệ tử thân truyền, trong trốn giang hồ đại danh đỉnh đỉnh sánh với Hoa đà. Địch Quang Lỗi nhìn thấy, có thể cùng Âu Dương Minh Nhật sánh ngang, chỉ có tâm như trăng sáng Hoa Mãn Lâu, hay là ông trời đấu kỵ bọn họ hà mỹ, cứ đi Hoa Mãn Lâu con mắt, cứ đi Âu Dương Minh Nhật bước đi năng lực. Hoa Mãn Lâu là may mắn, hắn mắt mù, nhưng có người nhà chăm sóc, có bằng hữu làm bạn, vì lẽ đó trong lòng hắn tràn đầy qua minh, cuộc sống của hắn tràn đầy vui sướng, tràn đầy thấy đủ. Âu Dương Minh Nhật chỉ có sư phụ, biên cương lão nhân võ công cao cường, tài tình tinh thiên, nhưng lưu manh một cái, không hiểu được làm sao giáo Hải Tử nuôi con. Âu Dương Minh Nhật giống như quỷ kiến sầu, đều là cô độc. khát vọng bằng hữu, nhưng lại không dám kết bạn. Tiến vào khách sạn sau, Âu Dương Minh Nhật người hầu cao Dịch Sơn lấy ra một đại nén bạc, đem cả căn phòng khách sạn bao xuống, thế tất cả mọi người tính tiền. đương nhiên, ta đều thay ngươi tính tiền, ngươi nên cứ đi. Quỷ kiến sầu không đi, hắn luôn luôn là không sợ trời không sợ đất, tự nhiên cũng không sợ Âu Dương Minh Nhật. Địch Quang Lỗi không đi, không chỉ có không có đi. còn bưng hai bản món ăn ngồi và âu dương minh nhật đối diện cười nói uống rượu sao tinh xảo bạc bầu rượu bên trong là thanh khê lưu tuyển âu dương minh nhật nói ta chưa bao giờ uống rượu vậy tự ta uống từ ta đi vào ngươi ngay ở xem ta ta ở trong mắt ngươi nhìn thấy hoài niệm ngươi nhìn thấy giống như ta người sao ngươi uống một chén ta sẽ nói cho ngươi biết cao dịch sơn mới vừa muốn ngăn cản âu dương minh nhật đã rót một chén rượu uống vào hắn không phải muốn hỏi một chút để mà là muốn tìm cớ cùng người trò chuyện ta có một người bạn giống như ngươi anh tuấn như thế hờ hững như thế học rộng tài cao như thế gặp thiên ố. thiên ố. Địch Quang Lỗi đưa tay so với một cái hai, Âu Dương Minh Nhật lại rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Ông trời cảm thấy hắn quá mức hoà mỹ, cướp đi con mắt của hắn. A, Cao Dịch Sơn nghe vậy kinh hô một tiếng. So với không thể bước đi, người mù hiển nhiên càng thảm hại hơn một điểm. Vậy hắn thế nào rồi? Địch Quang Lỗi chỉ chỉ bầu rượu, Cao Dịch Sơn nói, ta còn muốn. Âu Dương Minh Nhật nói, uống đi. Cao Dịch Sơn uống từng ngụm lớn giữa ấm, nói, xin mời công tử chỉ điểm. Hắn hoạt rất vui vẻ, hắn đã từng nói. có thể hay không sống được vui vẻ, cũng không ở chỗ có thể hay không thấy được, mà ở chỗ có phải là thật hay không yêu thích tính mạng của chính mình, có phải là thật hay không muốn khoái khoái lạc lạc sống tiếp? hắn có cái gì vui sướng? hắn có thể nghe thấy hoa tuyết bay xuống ở nóc nhà âm thanh, có thể cảm giác được bút hoa ở trong xuân phong chậm rãi mở ra lúc sức sống, có thể ngửi được gió thu từ núi xa mang tới cây xanh mùi thơm ngát. nghe địch quang lỗi giảng giải, Âu Dương Minh nhật có chút mây dại. là một người hơi hơi mang điểm chán đời tâm tình người, hắn không thể nào tưởng tượng được đến một cái người mù dĩ nhiên gặp như vậy yêu quý sinh mệnh. Ta chưa từng gặp so với hắn càng vui vẻ người, cũng chưa từng gặp so với hắn càng hiểu rõ hưởng thụ sinh hoạt người, trước mắt hắn tràn ngập hát cám, nhưng trong lòng ôm ấp Quan Minh. Hắn tên gọi là gì? Hoa mắt lâu, trong lòng hắn nở đầy hoa tươi, Âu Dương Minh Nhật, người mặt trời lúc nào có thể bay lên đến. Âu Dương Minh Nhật uống một hớp rượu, nói, người mù con mắt có thể thả ra ánh sáng, người quẹ chân có thể làm cái gì? Một người hoặc có vui sướng hay không, không ở chỗ hắn có phải là người mù, một người có thể đi bao xa, cũng không ở chỗ hắn có phải là người què? có người tứ chi kiện toàn nhưng có điều là người tầm thường thậm chí bị danh lợi ràng buộc một đời đến chết cũng không được giải thoát có người vừa sinh ra liền thân hoạn nhiều loại bệnh nan y lì nhưng có thể hướng thiên giành mạng sống sáng tạo thuộc về mình đặc sắc thuộc về mình huy hoàng ngươi cùng ta nói những này vì cái gì thím sư phụ ngươi ta nghĩ để hắn dạy ta rèn đúc binh khí ngươi người này cũng thật là trắng ra, thì sẽ không nói hai câu lời nói dối để ta thật hài lòng một lúc sao nếu như ngươi hiện tại không vui tại sao muốn cười đây ta có sao đương nhiên là có chương ba long hồn bảo đao đặc thù bí cảnh chương 361, long hồn bảo đao, đặc tù bí cảnh. Âu Dương Minh nhật cảm giác mình chưa bao giờ giống ngày hôm nay nhanh như vậy nhạc quá. Trước mắt mặc dù là một cái người xa lạ, liền tên cũng không biết, hắn nhưng nguyện ý cùng hắn uống rượu, chuyện phiếm, thiên văn địa lý, âm dương ngũ hành, cái gì đều nói, cái gì đều đàm luận. Hắn mở ra lãnh nạo sắc ngoài, lộ ra mềm mại chân thành nội tâm. Quỷ kiến sầu vẫn cứ mặt không hề cảm xúc uống rượu. Hắn rất muốn ra nhập vào, nhưng hắn không làm được, bởi vì hắn không biết nên nói cái gì. Toàn bộ khách sạn chia làm hai cái thế giới, một bên là thoải mái trẻ chén bạn tốt, một bên là độc cô cô quảng đào khách. hai cái thế giới tuyệt nhiên không giống phân biệt rõ ràng một bình thanh khê lưu tuyển rất nhanh uống xong địch quang lỗi lại lấy ra một bình cười nói bên kia vị bằng hữu kia có muốn hay không cũng lại đây uống một chén quỷ kiến sầu nghe vậy sướng sở ngược lại bước nhanh tới hắn luôn luôn không thích cùng người xa lạ tiếp xúc nhưng địch quang lỗi kêu một tiếng hắn liền quá khứ hắn cũng không biết tại sao nhưng hắn chính là nghĩ tới đi âu dương minh Nhật nói các hạ chính là danh chấn giang hồ quỷ kiến sầu chứ quỷ kiến sầu âm thanh trước sau như một lãnh túc danh chấn giang hồ không dám nhận không cái gì không dám làm trên giang hồ nổi danh nhất ba người chính là nữ thần long cùng hai người các ngươi ủy kiến sầu nói lấy các hạ võ công kiến thức muốn danh chấn giang hồ có điều dễ như ăn cháo ta đã thấy nữ thần long kiến thức phượng huyết kiếm hiện tại có thể để ta mở mang long hồn đao sao có gì không thể ủy kiến sầu một tay cầm bầu rượu một tay đem long hồn đao đưa cho địch quang lỗi địch quang lỗi tay phải tiếp đao tay trái rút đao ra khỏi vỏ ngâm lanh lảnh dễ nghe đao tiếng hót văng lên bên trong khách sạn phản phất vẩn quanh một con màu vàng nóng tử long địch quang lỗi lấy tay trái xuất đao vốn nên bị dị khó lường có thể lưỡi đao quay về vần quanh. chiêu nào chiêu nấy quang minh chính đại càng có một loại quân lâm thiên hạ khí thế dường như trong đao đế vương phách chém đâm vén mặt cản thiện mỗi một chiêu đều hợp đao pháp trí lý thẳng táp đường vòng cùng nửa cung tròn chính tròn tà tròn hoàn toàn là xa hoa tuyệt không thể tả không giống như là đao pháp càng như là thư pháp đại sư trong tay bút lông nhanh như cầu rồng kiểu yêu như rồng ý vị chỉ đến chính là truyền thế tây thiên ủy kiến sầu thở nhỏ lượt đao nóng lạnh không ngừng cơ sở không thể bảo là không vững chắc long hồn đao pháp chính là của một thiên sáng chế không thể bảo là không tinh thông Dù vậy, quỷ kiến sầu cũng không cảm giác mình ở đao pháp trên có thể thắng được trước mắt người bí ẩn này. Đây rốt cuộc là gì sao đao pháp? Chênh, long hồn đao vào vỏ. Địch Quang Lỗi cười nói, quả thật là thiên hạ vô song bảo đao. Âu Dương Minh Nhật nói, ngươi này một đường tay trái đao pháp cũng là thiên hạ vô song tuyệt kỹ. Ngươi muốn học rèn đúc thần binh phương pháp, là muốn đúc đao sao? Ta đối với binh khí chỉ là hiệu sơ, thích nhất vẫn là quyền cước. Như muốn rèn đúc thần binh, ta càng hy vọng rèn đúc một cái nội giáp, cũng hoặc là dùng trăm nghìn loại cơ quan tổ hợp lên loại cực lớn cơ quan. Loại cực lớn cơ quan, ta thiết kế ra được một phần. rảnh rỗi để ngươi xem một chút bản vẽ. Ngươi không sợ chuyển đi. Cơ quan chế tạo là tri thức, tri thức chỉ có thể theo giao lưu mà tăng nhanh, nếu mèo khen mèo dài đuôi, không cùng người giao lưu, chính là có thông thiên con ngoan, cũng có điều là lãng phí thiên phú." Quỷ Kiến xấu nói, "Võ công đây." Võ công cũng giống như vậy, liền tỷ như ta vừa mới dùng đạo pháp, chính là từ một cái tay trái đao khách nơi đó học được." Ngươi mới vừa nói, ngươi gặp phải nữ thần long, từng trải qua phượng huyết kiếm. Không sai, ngươi không gặp phải nàng sao?" Âu Dương Minh đột nói, "Ngươi gặp phải, ngươi muốn giết nàng, nhưng ngươi không làm được." Long hồn phượng huyết là trong thiên địa tuyệt phối là có tình đao kiếm, ngươi không cách nào đối với vượng huyết kiếm chủ nhân ra tay. Quỷ kiến sầu lạnh lùng nghiêm nghị nói rằng, ta quỷ kiến sầu muốn giết người, tuyệt đối không thể hoãn. Địch Quang Lỗi cười nói, mặc kệ đao khách vẫn là kiếm khách, mặc kệ nhân đao hợp nhất vẫn là nhân kiếm hợp nhất, đều là lấy người là chủ, nếu là bị binh khí không chế, hoặc là chủ động đi gánh chịu cái gì dám chó mệnh số, vậy còn luyện võ làm cái gì? Âu Dương Minh Nhật nghe vậy cười vài tiếng, nói, ta cũng rất chờ mong Long hồn phượng huyết quyết đấu, nhìn chuyện này đối với có tình đao kiếm là có hay không có tình. Quỷ kiến sầu nói, ngươi có tình, đao kiếm tuyệt đối vô tình. dứt lời quỷ kiến sầu đứng dậy rời đi địch quang lỗi lắc lắc đầu than thở có tình không phải có tình vô tình không phải vô tình một người tuổi còn trẻ có triển vọng đại hào nam nhi vì sao phải hoạt như vậy khó chịu khó chịu cái từ này hình dung đến được chỉ tiếp cõi đời này lại có mấy người sống không xoắn suýt ngược lại ta không muốn ai muốn cho ta khó chịu ta liền đem hắn bùa đánh âu dương minh nhật trêu ghẹo nói nếu là người kia ngươi đánh không lại đây vậy trước tiên nhẫn nhịn chờ ta đánh thắng được sẽ đem hắn bùa đánh ngươi thật đúng là quang minh lỗi lạc bởi vì tên của ta liền gọi con lỗi còn không tự giới thiệu mình ta họ địch tên con lỗi tự học quên cùng ngươi uống rượu rất vui vẻ thiếu duyên gặp lại nhìn địch quang lôi bóng lưng âu dương minh nhật nói dịch sơn trên đời thật sự có tiền hoa mãn lâu sau cao dịch sơn nói chỉ cần nghĩ đều là có thể làm được âu dương minh nhận cầm bầu rượu lên muốn đem cuối cùng một điểm uống rượu đi uống một hớp liền phun ra ngoài không phong độ chút nào mắng tên con kia cao dịch sơn vội vàng hỏi ra làm sao hắn hướng về trong rượu bỏ thêm giấm a ha ha thật là một thú vị người thực sự là quá thú vị dịch sơn đem ấm bên trong rót đầy giấm ta sớm muộn muốn cho hắn đem này một bình giấm để uống bảo cao dịch sơn nghe vậy cũng là cười to hắn rất lâu không thấy âu dương minh nhật cười vui vẻ như vậy bốn ra khách sạn địch quang lỗi cưới lạc đà trở về đại mạc mặc cho lạc đà dẫn đường một đường hồ đi đi loạn lại không lâu nữa thượng quan yến thì sẽ tiến vào sa mạc chi manh sa mạc chi manh rất giống là tu chân trong tiểu thuyết bí cảnh sẽ chỉ ở đặc biệt thời gian sơ mười đặc biệt điều kiện nhật thực toàn phần mà nương theo đất dung núi chuyển gió báo tia chấp mới phải xuất hiện tiến vào sa mạc chi manh cần bí cảnh chìa khóa cũng chính là nhật kính dùng nhật kính chiếu dọi thạch sư con mắt mới có thể đi vào bên trong đương nhiên sở hữu bí cảnh đều có đường lui thần nguyệt giáo nắm giữ tiến vào sa mạc chi manh lối đi bí mật có thể bí mật lẹt vào sa mạc chi manh tự thành thiên địa bốn mùa đều có hoa cỏ tươi tốt thổ địa dồi dào sản vật phong phú bên trong thiên tài địa bảo càng là nhiều không kể xiết Gen đúc long hồn ao phượng huyết kiếm bảy màu thủy tinh mẫu chính là cổ mộc thiên ở sa mạc chi manh bên trong tìm được nắm giữ như vậy một cái bảo địa, nhưng đang nhìn trộm nho nhỏ tứ phương thành theo địch quang lỗi bán thiên nguyện không phải đầu góc có hố là đầu góc tiến vào thị trung nguyên hiện tại là đại loạn thế thật sự có hùng tầm trang trí đi trung nguyên mang binh đánh giặc không được sao tứ phương thành toán cái thần mã Địch Quang lỗi vận khí vô cùng tốt, đợi hai ngày liền cảm nhận được kịch liệt bao tác. ném lạc đà bay người mà đi, đến thời điểm, đúng dịp thấy đột nhiên xuất hiện to lớn cổ kiến trúc. Chương 362, Sa Mạc Chi manh, Tạo Hóa Thần Kỳ. Chương 362, Sa Mạc Chi manh, Tạo Hóa Thần Kỳ. Cuốn phong gào thét, đất dung núi chuyển, nương theo kịch liệt khí trời biến hóa, cắt vàng đại mạc tăng lên trên nổi lên một mảnh to lớn cổ kiến trúc, không phải cổ thành trì, mà là một tòa thần điện. Thần điện kéo dài có tới trăm trượng, rách nát liền nóc nhà đều không có, chỉ còn lại dưới một loạt hàng cao mười mấy trượng trụ đá, trên trụ đá điêu khắc đặc biệt hoa văn. chủ đá cùng trụ đá tạo thành hoàng kim hình chữ nhật để thân điện này đồng thời nắm giữ thần học cùng số học vẻ đẹp trước thân điện diện là một tòa thật to thạch sư thất thải hà quang bao phủ bên dưới khiến người ta phảng phất nhìn thấy văn thủ Bồ Tát diễn pháp Bực này đặc biệt vị trí tuyệt không phải sức người có thể làm đừng nói địch quá lỗi chính là cổ một tiên biên cương lão nhân cuối cùng trăm năm thời gian cũng không làm được bực này hùng hồn bao la vị trí càng khỏi nói bên trong bí cảnh thượng quan yến lấy ra nhập kính chiếu dọi thạch sư con mắt thạch sư hé miệng thả ra hấp nhiếp lực lượng thượng quan yến dù muốn hay không Mượn lực nhảy vào sư khẩu, địch quang lỗi theo sát nhảy vào bên trong. Thượng quan yến bên người còn có một người, người này tên là Đậu Phụ Thối, là cái bộ khoái làm người chân thực nhiệt tình, vận khí vô cùng tốt, thân phận thực sự là con trai của hoàng phủ Trung hoàng phủ nhân hòa. 15 năm trước, Âu Dương Phi ưng cấu kết bán thiên nguyệt phát động phản loạn, hoàng phủ Trung chờ người thân chết. Hoàng phủ nhân hòa bị thị vệ Chu Hải mang đi, Chu Hải thi thay mượn đổi đạo kế, thác mặt ngọc ra cất phẩm rượu thu dưỡng hoàng phủ nhân hòa. Mấy ngày trước, bán tiên nguyệt vì tính toán thượng quan yến, phái người đánh giết Chu Hải toàn ra. Sát thủ cố ý ở trọng thương Chu Hải bên người nói ra mẫu thân của thượng quan yến ở sa mạc Chi Manh bên trong. Thượng quan yến có thêm hai con lạc đà, đến sớm chút, giết lùi thần nguyệt giáo sát thủ, cứu Chu Hải tính mạng. Biết được mẫu thân ở sa mạc Chi Manh bên trong, lập tức lên đường chạy tới sa mạc, lúc này mới có chuyện hôm nay. Địch quang lỗi cùng thượng quan yến tiến vào sa mạc Chi Manh sau, đậu phụ thối dầm chân, theo cùng đi vào. Chén trà nhỏ thời gian sau, sư tử ngâm miệng, bên dưới thần điện hãm, một lần nữa rơi vào trong sa mạc. Sa Mạc Chi Minh cũng không ở thạch sư bên trong, thạch sư chỉ là một con đường, có chút tương tự với tu chân trong tiểu thuyết truyền thống trận pháp, đường hầm vận chuyển. Tiến vào đường núi sau, Truyền Tống Lệnh tự mình từ trong cơ thể xuất hiện, sáng lên một tầng ánh sáng dịu dịu, đem địch quang lỗi bảo vệ, lại bắn ra một luồng năng lượng đặc biệt, tựa hồ đang ghi chép cái này đường hầm vận chuyển. Thành tựu có thể qua lại chư thiên vạn giới bảo vật, Truyền Tống Lệnh đẳng cấp xa xa hơn nhiều Sa Mạc Chi manh đường nối. Chỉ một lúc, liền hết mức ghi chép xong xuôi. Địch quang lỗi hơi một cảm ứng, liền phát hiện Truyền Tống Lệnh có thêm công năng mới. Cái thế giới này bên trong Hơi suy nghĩ liền có thể qua lại đến Sa Mạc Chi manh bên trong bốn đúng Địch Quang Lỗi rơi ở trên mặt đất nhìn bốn phía một cái nhưng thấy bốn mùa hoa một tranh nhau một phái núi non địa thúy hạc hướng về bên cạnh ao chiếu ảnh lộc đến buông xuống chơi xuân tây thượng dưới hoa hoa mẫu đơn tử vi hoa gia hạc hương thiên cơ mới tỉnh hoa sơn trà hoa hờm mai, hoa nhài mùa đông hoa thủy hương diễm chất tiên khai. lấy ra bầu rượu Địch Quang Lỗi trẻ chén ba thành khen đúng như Lưu Nguyễn Sơn động không kém thần tiên lãng nguyện nhà được lắm nhân gian tiên cảnh gào gừ một trận tiếng gào thét truyền đến địch quang lỗi quay đầu nhìn lại suýt chút nữa thét lên kinh hãi vừa mới kêu to không phải những khác mà là một con dạp tỏ cuối thời kỳ kỳ phấn trắng dạp tỏ năm đó xem phim truyền hình thời điểm liền cảm thấy kỳ hoa không nghĩ đến thiên hạ to lớn không gì không có này sa mạc chi manh bên trong dĩ nhiên thật sự có khủng long đương nhiên lấy địch quang lỗi võ công đừng nói dạp tỏ chính là tỳ dạ nợ xuân ruột cũng không sợ chút nào ngoại trừ dạp tỏ còn có cánh dương ra 4 mét có thể mang theo người bay to lớn hồ điệp địch quang lỗi bay người lên rơi vào một con bướm trên người để hồ điệp mang theo chính mình phi Hồ điệp tuy lớn, trí tuệ cùng tầm thường Hồ điệp không cái gì không giống. Địch Quang Lỗi nhẹ nhàng vô hai lần, liền dẫn Địch Quang Lỗi một đường phi hành. Không lâu lắm, Địch Quang Lỗi nhìn thấy một viên cây ăn quả. Cây ăn quả bản thân không đặc biệt gì, trên cây trái cây tương đối đặc biệt. Ngoại hình rất giống là bí đỏ, đủ mọi màu sắc, sáng lên lấp ló. Chích cái kế tiếp trái cây, mở ra, bên trong phần thịt quả đồng dạng là đủ mọi màu sắc. Mỗi một loại màu sắc phần thịt quả đều có một loại đặc biệt mùi vị. Màu trắng phần thịt quả là chuối tiêu vị, màu vàng phần thịt quả là cây thấp vị, màu cam phần thịt quả là dưa hami vị. Đơn thuần gán đã hình dung không ra này viên cây ăn quả thần kỳ, đem nhiều trồng trái cây gen dung hợp lại cùng nhau, rồi lại ở sinh trưởng lúc phân biệt rõ ràng, tự mình phân hóa ra vị đạo bất đồng phần thịt quả. Loại này đối với sinh mệnh điều khiển, ở khoa học trên, đại biểu thâm ảo vô cùng gen công trình học, ở trên tu hành, tất nhiên là điều đỉnh tạo hóa đại thần thông. Nếu có thể từ bên trong lĩnh ngộ một tia gia lông, chính là tiêu tốn 30, 50 năm, thậm chí 70, 80 năm, vậy cũng là đại kiếm lời rất kiếm lời. Chỉ tiếc, địch quang nội am hiểu phát triển hoàn thiện, có lý luận nghiên cứu phương diện, thực tại không có thiên phú gì. Liên tiếp ăn ba cái trái cây ngoại trừ cảm thấy trái cây ăn thật ngon rất đỡ đói ba cái liền có thể lấp đầy chính mình bụng bự cái gì khác cảm giác đều không có thượng quan yến chẳng biết lúc nào đến nơi đây hỏi ngươi tới làm cái gì nghe nói sa mạc chi manh là trên đời thần kỳ nhất vị trí ta đương nhiên muốn đến xem đẹp mắt không đương nhiên đẹp liền nắm này khoả cây ăn quả tới nói phần thịt quả thao bức thao ngươi nói này có phải là thiên nhiên quỷ phụ thần công có phải là tạo hóa vô thượng huyền bí nhìn địch quang lỗi cùng nhiệt dáng vẻ thượng quan yến có chút không nói gì xoa xoa cái chán nói một gốc cây cây ăn quả đều có nhiều như vậy thần kỳ địa phương nơi này có nhiều như vậy thụ đủ nguyên nghiên cứu mười lời địch quang lỗi cười nói sáng nghe đạo chiều chết cũng không hối tiếc nếu như có thể từ bên trong lĩnh mộ một hai chính là thời gian trăm năm ta cũng không thèm để ý chút nào thượng Quan yến ngươi tới nơi này làm gì tìm ta nương tìm tới sao không có ai nói cho ngươi mẹ ngươi ở sa mạc chí mạnh có thể cùng ta nói một chút sao vườn khổ thời điểm dù sao cũng nên có người nói hết địch quang lỗi trích cái kế tiếp trái cây đưa cho thượng Quan yến thượng Quan yến cũng không từ chối bổ ra trái cây vừa ăn vừa cùng địch quang lỗi nói chu hại sự Địch Quang Lỗi tâm nói ta nói làm sao không thấy đậu đỏ nhà cái kia trẻ trâu, nguyên lai Chu Hải không chết. Nói cách khác, thần nguyệt giáo người nói mẹ ngươi ở sa mạc chi manh, bị Chu Hải nghe được. Không sai. Nơi này có khác biệt người sống sao? Có. Có phải là một cái 40, 50 tuổi, Từ Mi thiện mục phụ nhân. Vâng. Cái kia nàng rất khả năng là mẹ của ngươi, ngươi tại sao không hỏi nhiều hỏi? Thượng quan Yến trầm mặc không nói. Địch Quang Lỗi bất đắc di lắc lắc đầu, lúc trước thành lập tứ phương thành bốn người hậu nhân, ngoại trừ đậu phụ thối khá là rộng rãi, những khác tất cả đều có tinh thần phương diện vấn đề. Hoặc là nói toàn bộ đều có chút tự bế, không hiểu làm sao cùng người ngoài giao lưu. Ngươi biết được làm sao đi ra ngoài sao?" Thượng quan Yến lắc lắc đầu. "Đã như vậy, vậy tại sao không đi thử giao lưu một hồi, hay là còn có thu hoạch bất ngờ?" Chương 363, Hoàng Phụ gia học, Tuyệt thế quyền pháp. Chương 363, Hoàng Phụ gia học, Tuyệt thế quyền pháp. Trên đời này khó nhịn nhất được không phải trên thân thể thống khổ, mà là trên tinh thần giản vặn, tỉ như cô độc. Ta vừa mới ở sa mạc chi minh bên trong quay một vòng, liền nhìn thấy hai người phụ nữ, nói cách khác, nơi này chỉ có năm người, trong khoảng thời gian ngắn không ra được tình huống giao lưu với nhau là rất tất yếu. đến đều đến rồi, nhìn nhiều vài lần, lại không tổn thất cái gì. Thượng quan đến cả kinh nói, đậu phụ thối đây, cái kia bộ khói, không sai. Ta tinh thông tướng thuật, quan sát một hồi hắn mệnh số, hắn phúc duyên thâm hậu, sẽ không như thế dễ dàng chết. Lời còn chưa dứt, một trận cứu mạng âm thanh truyền đến, định quang lỗi bay người lên một cây đại thụ, đã thấy một con dạm tỏ chính đang truy đuổi đậu phụ thối. Theo lý mà nói, người là không chạy nổi rạm tỏ, nhưng đậu phụ thối một bên hô to gọi nhỏ, một bên nhanh chóng chạy trốn, không chỉ có không đau xốc hồng, vẫn đúng là liền chạy qua rạm tỏ. Thẩm Diệu không thẹn mặt ngọc ra cất tên, đem dấu tài dùng đến cực hạn. đậu phụ thối tuy không có võ công, lại bị hắn dùng các loại phương thức đặt xuống hài lòng cơ sở, thân thể phi thường cường tráng, nhanh chóng chạy trốn thời gian, càng có một ít đặc biệt khinh công thân pháp mùi vị. thân pháp này có chút tương tự với thần hành bất biến, không cần chân khí cũng có thể triển khai, mà xem ra lại như là liều mạng chạy trốn, chính là thượng quan yến cũng không thể nhìn ra võ công dấu vết. Hả? không đúng. ngay ở đậu phụ thối tranh né giảm to lợi trào thời điểm, địch quang lỗi bỗng nhiên phát hiện, hắn gặp quyền pháp. quyền pháp này xem ra cùng giang hồ tầng dưới chốt nhân vật tu hành hạng bét quyền pháp không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, đấu đá lung tung, thô lậu không thể tả. kỳ thực giấu diếm tinh tâm huyền diệu nếu như có thể luyện đến mức tận cùng sợ cũng là một môn ghê gớm tuyệt học năm đó thành lập tứ phương thành bốn người đều là cao thủ hoàng phủ trung am hiệu chẳng lẽ chính là quyền pháp hoàng phủ cái họ này thực sự là quá thú vị địch quang lỗi tự nhiên không thể trơ mắt nhìn đậu phụ thối bị dạng to ăn hai tay kết ngoại sư tử ấn chân khí vận chuyển tới hết hầu phát sinh một tiếng sơn hô sóng thần sư hống hống mạnh mẽ vô cùng sóng âm đem dạng to bước lui đậu phụ thối xoay eo, cười hì hì nói vận khí thật tốt vị đại hiệp này đa tạ ngươi cứu ta ta tiên đậu phụ thối tứ phương thành bộ khoái Ta không phải là cái gì là hiệp, ta trợ giúp người, luôn luôn là muốn thu lấy báo thủ." Đậu phụ thối nói, "Ngươi muốn thu tiền?" "Đương nhiên không, ta đối với tiền không có hứng thú, ta chỉ là nghe được tên của ngươi sau khi muốn ăn trên dầu đậu phụ thối. Vậy ngươi yên tâm, toàn bộ tứ phương thành đều biết, nhà chúng ta đậu hũ ăn ngon nhất." "Ồ. Vậy ta sau đó nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức." Địch Quang Lỗi đưa tới một cái trái cây, cười nói, "Ăn chút trái cây đi, ta bảo đảm ngươi chưa từng ăn, ăn ngon như vậy đồ vật." Đậu phụ thối hừ nói, "Không phải là bí đỏ sao? Ai còn chưa từng ăn, xem thường." "Ừm, ăn thật ngon." Ta từ chưa từng ăn ăn ngon như vậy đồ vật. Hai người nói chêm chọc cười công phu, Thượng Quan Yến đã rời đi. Liên Dương Như Địch Quang Lỗi mới vừa nói, đến đều đến rồi, nhìn cũng không sao. Làm Địch Quang Lỗi cùng Đậu Phụ Thối đến nhà gỗ thời điểm, Thượng Quan Yến cùng nàng mẫu thân đã quen biết nhau. Nữ nhân này tất nhiên là không mẫu thân của Thượng Quan Yến, có điều nàng là bị bức ép bất đắc dĩ, tâm địa cũng không tính xấu. Địch Quang Lỗi dự định ở sa mạc chi manh nhiều dừng lại một quãng thời gian, cũng không có va chạm. Sáng sớm hôm sau, Địch Quang Lỗi ở nhà gỗ trước thể dục buổi sáng, chậm chậm khoan thai đánh thái cực quyền. Đậu Phụ Thối quen thuộc dậy sớm mài sữa đậu nành. rất sớm rời giường, thấy địch Quang Lỗi đang đánh Thái Cực, người nói: "Địch đại ca, ngươi quyền pháp này chậm chạp quan thai, hữu dụng sao?" "Hữu dụng vô dụng, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết." "Ta không, ngươi hồn ta làm sao bây giờ?" "Yên tâm, ta sẽ không hướng ngươi, ta chỉ dùng này chậm chạp quan thai quyền pháp." "Vậy ta liền không khách khí, xem quyền." Đầu phụ thối nắm đấm cũng chẳng có bao nhiêu khí lực, chiêu thức cũng đơn giản vô cùng, địch Quang Lỗi dùng sức thổi một hơi liền có thể đem hắn đánh ngất, nhưng làm như vậy quá mức sát phong cảnh, địch Quang Lỗi mới không phải loại kia tệ nhặt người. Nhẹ nhàng một nhóm, đem đầu phụ thối nắm đấm bắt vai, theo sau kế tục chậm chạp quan thai vẽ tròn. đậu phụ thối cũng không được trí, liên tục ra quyền một bộ quyền pháp tới tới lui lui dùng bảy tám lần ngươi đây là cái quỷ gì quyền pháp làm sao ta liền không đánh nổi ngươi đây muốn học sao muốn học ta dạy cho ngươi đến theo ta làm động tác thức mở đầu dã mã phân tông bạch hạc lượng xí lâu tất thảo bộ địch quang lỗi một bên biểu thị một bên giảng giải đậu phụ thối trong cơ thể không coi chân khí nhưng căng cơ khá là vững chắc dựa theo địch quang lỗi động tác một lần lần đánh quyền trong cơ thể rất nhanh liền xuất hiện một tia chân khí cái này cũng là bản thế giới nguyên khí đất trời nồng nặc sa mạc chi manh nguyên khí đất trời vưu nồng nặc nguyên nhân bằng không chính là thiên phú cho dù tốt, cũng không thể một lần liền tu thành chân khí." Thượng Quan Niên ở phía xa nhìn, một mặt là hiếu kỳ địch quang lỗi võ công, mặt khác nhưng là hiếu kỳ địch quang lỗi vì sao đối với đầu phụ thối tốt như vậy. Lấy Thượng Quan Niên ra học mà mượn, đương nhiên nhìn ra được địch quang lối truyền thụ võ công là cỡ nào tinh thâm huyền ảo. Nhất cử nhất động tự nhiên mà thành, nhìn như chậm gì gì, trên thực tế mỗi một chiêu đều hợp thiên địa chí lý, tâm linh tiến vào trong suốt thông suốt trạng thái, tựa hồ cùng toàn bộ đất trời kết hợp làm một thể. Loại này cực hạn hài hòa hoàn mỹ bên dưới, một mực lại khiến người ta cảm thấy địch quang lối là cái khác loại, lại như là đột ra mặt nước đáng ngậm. vừa ở bên trong nước lại không ở bên trong nước thượng quan yến càng xem càng là mê muội không nhịn được ngồi khoanh chân ngũ tâm hướng thiên yên lặng tìm hiểu địch quang lỗi giảng giải chỉ một lúc sau thượng quan yến hoàn toàn chìm đắm ở võ đạo tỉnh ngộ bên trong địch quang lỗi thật dài thở phào mềm nhẹ ung dung thái cực quyền đột nhiên trở nên tàn nhẫn một quyền một cước cương mánh bá đạo phảng phất một con hoang cổ mánh thú khí huyết như dòng tự hổ khiến người ta không dám nhìn thẳng tối làm người ta kinh ngạc chính là địch quang lỗi dùng rõ ràng là đậu phụ thối bộ kia không được bốn sáu hạng bét quyền pháp Chiêu thức vẫn là cái kia chiêu thức, nhưng trở nên ngắn gọn đắc liệt, dương cương bá đạo, đấm ra một quyền, khiến người ta không dám chính nghiêm phong. Một bộ quyền pháp đánh xong, địch quang lỗi thật dài thở phào. Tâm nói này một chuyến thực sự là đến đáng giá. Hoàng phủ gia lão tổ tông, tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Lúc trước nếu là hoàng phủ trung có thể đem bộ quyền pháp này luyện đến mức tận cùng, chắc chắn sẽ không chết ở Âu Dương phi ưng cùng bán thiên nguyệt vây công bên dưới. xa xa quan sát tô hồng lưu Phượng sợ đến sợ mất mật, tâm nói làm sao có thêm như thế cao thủ, phải làm sao mới ở đây. Lưu vượng bí danh thiên diện xảo thủ, am hiểu thuật dịch dùng. Thần nguyệt giáo bắt được con trai của nàng, làm cho nàng giả trang mâu thân của thượng quan yến đinh tuyết liên lừa gạt ngọc tỷ, Tô Hồng là nàng gì nhỏ. Tối hôm qua các nàng chỉ là đối với địch quang lỗi có đề phòng, cũng không đặc biệt để ý. Hôm nay mới rõ ràng, kẻ địch lớn nhất không phải nữ thần lòng, là cái con này khoác da người hung thú. Địch đại ca, ngươi quyền pháp này lợi hại, ngươi dạy ta cái này chứ? Mơ tưởng xa vời, trước tiên đem ta mới vừa dạy ngươi học được lại nói. Chương 364, thế ngoại đá nguyên, ngươi lửa ta gạt. Chương 364, thế ngoại đạo nguyên, ngươi lửa ta gạt. thật là cao thâm quyền thuật vốn cho là địch minh tinh thông xa trường võ học không nghĩ đến căn cơ dĩ nhiên là đạo gia huyền công thượng quan yến nhìn địch quang lỗi trong mắt lóe ra vài tia vẻ kinh dị hai người mới gặp lúc địch quang lỗi bằng một đường cương mạnh bá đạo thương pháp thuấn sát sa mạc giao lòng liều mạng tuyết hoa kiếm pháp nàng vốn tưởng rằng địch quang lỗi là danh môn võ tướng sau khi tinh thông xa trường võ học hôm nay nghe địch quang lỗi chuyển đậu phụ thối võ nghệ lại phát hiện địch quang lỗi am hiệu chính là đạo gia tuyệt học chỉ có điều nàng tỉnh lộ có chút lâu không thấy địch quang lỗi triển khai bộ kia trí dương trí cương quyền thuật bằng không chắc chắn có ý tưởng khác Thái cực huyền công ngươi cảm thấy làm sao Huyền Diệu khó hiểu, Cao Thâm khó dò, vì là đương đại đứng đầu nhất tuyệt học. Đối với ngươi có thể có trợ giúp. Thượng Quan Yến nghe vậy sắc mặt một đỏ. Học trộm võ công là giang hồ tối kỵ, Địch Quang Lỗi chuyển thụ đầu phụ thối võ công, dựa theo giang hồ quy củ, nàng nên chủ động cấm kỵ. Nhưng Địch Quang Lỗi nói thực sự là quá tốt, nàng nghe được quá mức nhập thần, đợi đến tỉnh lại, nên học đã đều học. Tuyết Hoa Kiếm pháp chiêu nào chiêu nấy bất mệnh, ta trước đây chỉ có thể hoàn mỹ không chế ba chiêu đầu, chiêu thứ bốn có thể phát không thể nhận, hiện tại đã thu sạch thả như thường, đa tạ địch huynh chỉ điểm. Không cần khách khí, võ công vốn là muốn giao lưu mới có thể phát triển hoàn thiện, ta như lưu ý. liền sẽ không như vậy quang minh chính đại truyền công ngươi tại sao muốn truyền đậu phụ thối võ công đậu phụ thối bắt đầu luyện thành thái cực quyền tinh thần thoải mái đi trong rừng cây vui chơi đi tới bằng không thượng quan yến chắc chắn sẽ không hỏi như thế thất lễ vấn đề địch quang lỗi cười nói ngươi không phát hiện thiên phú của hắn rất tốt sao như vậy thiên phú tốt cũng không thể lãng phí nói địch quang lỗi cầm lấy một cái quả táo đưa tới thượng quan yến trong tay ngươi có một cái quả táo ta có một cái quả táo lẫn nhau trao đổi mỗi người đều vẫn là chỉ có một cái quả táo ngươi có một loại tư tưởng ta có một loại tư tưởng chúng ta trao đổi lẫn nhau mỗi người đều có hai loại tư tưởng đậu phụ thối thiên phú dị bẩm tất nhiên có thể đem thái cực quyền luyện đến một loại khác hoàn cảnh nói không chừng thì sẽ cho ta tân gợi ý ngươi cảm thấy thế nào thượng quan yến nói ngươi thật đúng là cái quái lạ người phi thường người mới có thể thành phi thường sự ngươi nói kiếm pháp của ngươi có sở trường tiến bảo vừa vặn đến theo ta quá hai chiêu địch quang lỗi đưa tay đã nắm một cành cây nhẹ nhàng xoa một cái xoa thành một cái kiếm gỗ nói tiến chiêu đi thượng quan yến trong lòng biết địch quang lỗi võ công cao thầm cũng không khách khí rút kiếm ra khỏi vỏ một kiếm đâm hướng về địch quang lỗi vai trái Địch Quang Lỗi chỉ điểm cũng không có để công lực của nàng tăng lên bao nhiêu, lại làm cho chân khí của nàng điều khiển càng thêm hoàn mỹ. Nguyên vốn cần 100 điểm khí lực mới có thể triển khai kiếm chiêu, hiện tại chỉ cần 85 điểm. Đồng thời càng thêm hòa hợp, càng thêm tinh chuẩn, thực lực tăng lên chỉ ít 3/10. Địch Quang Lỗi chân khí hơi một vận, chuyển vận tới tay bên trong kiếm gỗ bên trong, kiếm gỗ bên trên phóng ra hào quang màu vàng nóng, cùng thượng quan Yến Phượng huyết kiếm đáp ở cùng nhau. Phượng huyết kiếm là đương đại mạnh nhất thần binh, cắt kim đoàn ngọc, chém sắt như chém bùn, đừng nói một cái kiếm gỗ, chính là kháng long, giản, phúc vũ kiếm cấp độ kia thần binh lợi khí, liều mạng ba kiếm liền có thể cắt đứt. có thể địch quang lỗi cái này kiếm gỗ chỉ là nhẹ nhàng một đáp liền đem thượng quan yến này một kiếm sức mạnh rời đi thượng quan yến cổ tay nhẹ nhàng một câu phượng huyết kiếm đi vòng ba cái kiếm hoa vẫn cứ đâm hướng về địch quang lỗi vai nguyên khí đất trời theo phượng huyết kiếm vung vẩy nhanh chóng ngưng tụ hóa thành tử kiếm khí màu đỏ ác liệt bên trong tràn đầy xào rượu tinh xảo bên trong lại có huyền bí tuyết động tế tùng hoa tuyết từng mảnh từng mảnh mai tuyết tranh huy hoa tuyết đầy trời bốn chiêu kiếm pháp liên hoàn triển khai mỗi một lần triển khai đều cùng lần trước có chỗ bất đồng nói cách khác thượng quan yến ở có ý thức đối với kiếm pháp tiến hành sửa chữa giao thủ trăm chiêu thời gian kiếm pháp đã chỉ còn lại dưới tuyết hoa kiếm ý không chút nào thấy tuyết hoa kiếm chiêu đã từng tuyết hoa kiếm pháp là cổ một thiên sáng chế tuyết học lúc này tuyết hoa kiếm pháp mới xem như là thuộc về thượng quan yến một kiếm ra, kiếm khí đổ nát tỉ mị liên miên giống như đầy trời tuyết bay hoa tuyết bay ngang thượng quan yến thân hình nhận dấu ở kiếm khí bên trong khiến người ta không nhận do ở đâu là người ở đâu là kiếm không thể không nói thượng quan yến tiên phú thực sự chất tuyệt căn cơ cũng thực tại vững chắc cùng vượng huyết kiếm càng là bổ sung lẫn nhau kiếm khí trong rừng rậm thượng quan yến dường như bách hoa tiên tử bên người vờn quanh phấn chơi hoa tươi tuyệt đại phong hoa bên trong ẩn giấu đi kinh thiên sát khí phàm là có nửa điểm bất cẩn bị kiếm khí vần quanh cái kia liền muôn bản khó khăn thoát thân địch quang lỗi không có tránh lui đương đại có thể để địch quang lỗi tránh lui chỉ có cổ mục thiên cùng biên cương láo nhân kiếm gỗ chợt nhanh chậm chậm lúc mạnh lúc yếu ở tầng tầng kiếm khí bên trong sen kẽ như thường dường như bếp núc mùa bò thành thạo điêu luyện lưu phượng cùng tô hồng ở phía xa quan sát hai người đấu kiếm gấp trực dậm chân như vậy cao thâm võ công các nàng một chiêu cũng không đón được nhưng nếu là không thể được đến ngọc tỷ đứa con trai kia cháu trai liền khó giữ được tính mạng cao thủ võ lâm thai lực kinh người hai người không dám ở bên ngoài thương nghị chỉ được trở về nhà chị dâu ngươi còn muốn trở tới khi nào không ra tay nữa hùng nhi liền mất mạng ta làm sao không muốn cứu ta nhi nhưng muốn ta độc giết một cái một lòng tìm mẫu thân hiếu thuận con gái ta này tâm ai chị dâu ta biết ngươi không đành lòng ta làm sao thường đồng ý như vậy nhưng tô ra liền này một đứa con trai không thể tuyệt hậu à quá mức cứu hùng nhi sau khi ta đem mệnh bồi cho nàng lưu phượng bưng một bàn tử anh bánh tiến vào địch quang lỗi gian phòng địch thiếu hiệp ngươi cùng yến nhi là quan hệ gì tính cả ngày hôm nay chúng ta mới vừa quen 6 ngày nếu như không nên nói một cái quan hệ vậy hẳn là là đạo hữu lưu phượng cười nói chỉ là đạo hữu chí ít hiện tại là sau đó sẽ phát sinh cái gì cũng không ai biết ồ nơi này chỉ có hai người đàn ông nếu như chúng ta ra không được sa mạc chi manh sự lựa chọn của nàng nên không nhiều ngươi muốn rời đi sao không nghĩ nơi này non xanh nước biếc hoa thơm chim hót cẳng có vô số đến không hết kỳ hoa dị thảo hiếm quý gì thú không có ánh đao bọc kiếm không có người lửa ta gạt so với bên ngoài mạnh hơn nhiều. Lưu Phượng than thở, đúng đấy, thế giới bên ngoài thực sự là quá mức lãnh khốc. thật trên đời này còn có một cái không lãnh khốc như vậy thế ngoại đào nguyên. nói, địch quang lỗi cầm lấy một cái từ anh bánh, từ ngụm từng ngụm ăn thơm nước. từ anh bánh là dùng tử hoa anh đào hỗn hợp thịt nhân bánh làm thành thịt bánh nướng, vỏ ngoài lại tô lại giòn, nhân bánh liêu vừa có thịt mềm mại, lại có hoa mùi thơm ngát, dầu mà không tiêu, phì mà không chán, mỹ vị cực kỳ. ngài tay người này thật là tốt, bình thường tay khéo, không làm được ăn ngon như vậy từ anh bánh. Lưu Phượng nghe vậy trong lòng cả kinh, mỉm cười nói. thích ăn liền ăn nhiều một chút, còn lại tử anh bánh nên quen, ta đi xem xem. Nói xong, lập tức lắc mình rời đi. Tốt như vậy một cái thế ngoại đào nguyên, nhất định phải làm ra người lừa ta gạn, thực sự là mất hứng. Địch Quang lỗi mang một tiếng, ngược lại đem còn lại tử anh bánh ăn sạch sành sanh, liền một khối vỏ giòn đều không có còn lại. Thủy Chi bàn trung sàn, lạp lạp dai tân khổ bốn. Lưu Phượng bưng một bàn tử anh bánh đến thượng quan yến phòng ngủ. Giống như lúc tử anh bánh, tiên thơm giòn giòn, vị vị ngon miệng, khiến người ta nhìn liền không nhịn được ăn một cái, ăn một cái, đặng nghị ăn cái kế tiếp. Nhưng này tử anh bánh bên trong ẩn dấu chí mạng độc dược. lưu phượng không muốn làm như vậy nhưng vì hài nhi không được không làm như vậy nàng tim như bị lao cắt chỉ phán có thể thành công cứu lại hải tử sau đó tự sát chu tội thượng quan yến kinh nghiệm giang hồ cũng không nhiều nhưng nàng thông tuệ dị thường lưu phượng hóa trang gần như thiên ý vô cùng nhưng rất nhiều nơi đều quá vội vàng càng hơn độ quan tâm ngọc tỷ đã sớm trêu đến thượng quan yến hoài nghi đương nhiên nàng to lớn nhất kẽ hở vẫn là này bản tự ánh bánh mẫu thân của thượng quan yến đinh tuyết liên sắc thực rất am hiểu làm tự ánh bánh nhưng nàng thích nhất làm chính là hoa quế bánh đây là độc thuộc về mẹ con hai người bí mật lưu phượng tự nhiên không thể nào biết được bốn Địch Quang lỗi bụng bự không phải một bàn bánh có thể lấp đầy, ăn xong bánh mới vừa muốn ra ngoài tìm điểm ăn, một cái Bạch đi Bánh mì, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị kiếm khách xuất hiện ở trước cửa. "Bằng Hữu, ngươi chặn ta đường?" Kiếm khách cười lạnh nói, "Đầu tiên, ta không phải Bằng Hữu của ngươi, thứ, ta không phải chặn ngươi đường, mà là muốn đưa ngươi ra đi. Hãy xưng tên ra." Bạch Đồng. Đệ nhất thiên hạ sát thủ, Lãng Tử Thần Kiếm, Bạch Đồng. Chương 365, Lãng Tử Thần Kiếm, nửa bên lông mày. Chương 365, Lãng Tử Thần Kiếm, nửa bên lông mày. Lãng Tử Thần Kiếm Bạch Đồng. trên giang hồ cao thủ nổi danh nhất tuấn kiệt danh tiếng chỉ đứng sau quỷ kiến sầu tư mã trường phong nữ thần long thượng quan yến sánh với hoa đà Âu dương minh nhật yêu kiếm thành si tiêu ngạo lạnh túc tuy là sát thủ nhưng quang minh chính đại chưa bao giờ ước hiếp nhỏ yếu càng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn Giữa chúng ta có cựu án không có sát thủ giết người không cần thù hận người là đến giết ta không có người nhờ ta cướp đi nữ thần long trong tay ngọc tỷ vậy ngươi đi tìm thượng quan yến là được tìm ta làm chi ta muốn ngươi trở thành dưới kiếm của ta bại tướng nay khắp phòng tinh xảo đánh hỏng rồi quá mức đáng tiếc chúng ta đi ra ngoài đánh dứt lời địch quang lỗi bước nhanh ra ra nhà không quan tâm chút nào đem phía sau lưng để cho bạch đồng bạch đồng gắt gao tập trung địch quang lỗi lại phát hiện địch quang lỗi mọi cử động phù hợp vô lý nhìn như kẻ hở mở ra kỳ thực không để lại chút nào kẽ hở người dùng bình khí gì địch quang lỗi giơ lên nằm đấm nói ta dùng cái này được ta xem quả đấm của ngươi làm sao tiếp kiếm của ta thương la một tiếng kiếm Dao rút khỏi vỏ bạch đồng không chỉ có bạch di bạch mì liền kiếm khí cũng là màu trắng Trăng xóa kiếm khí vờn quanh ở bảo kiếm bên trên xem ra thật giống là sờ ta vượt bên trong la ghe kiếm tràn ngập lạnh leo sắc cơ đều là yêu kiếm như mạng kiếm khách, bạch đồng cùng tây môn suy tuyết, diệp cô thành, lãng phiên vân mọi người hoàn toàn không giống. hắn không có tây môn suy tuyết thuần, cũng không có diệp cô thành tinh, càng không có lãng phiên vân no đủ tình cảm. hắn càng như là cổ long giới ngòi bút đường tiểu giai, một điểm hồng. địch quang lỗi xếp đặt cái bạch hạc lượng xí, cười nói, ngươi có thể ra tay rồi, có thể gây tổn thương cho ta lông tóc, không hưởng phí ngươi luyện võ một đời. an nói ngung cùng, xem kiếm. bạch đồng làm sao có thể chịu đựng bực này tinh tướng, bảo kiếm vung lên, chắn toát kiếm khí đâm hướng về địch quang lỗi trong lòng. địch quang lỗi tay phải nhẹ nhàng hướng phía dưới phất một cái. đập tan kiếm khí của hắn nói người trẻ tuổi ngươi khí thực sự là quá tản đi khí nếu là không đủ tập trung làm sao có thể hại người ngươi này một chiêu quá cố lên nên chậm một chút giữ miếng hậu chiêu nay một kiếm không sai chính là sai lệnh nửa tấc nên hướng về hướng trên trái tăng cao nửa tấc như vậy chiêu tiếp theo gặp càng thêm trôi chảy cha cha cha vậy cũ lại phàm vào phập phông tấp thỏm kiếm khí tán loạn địch quang lỗi một bên lấy thái cực quyền chống lại bạch đồng kiếm khí một bên nói liên miên nếu là sư phụ chỉ điểm đệ tử những câu nói này là lời và ngọc nếu là sinh tử quyết đấu cái kia chính là ác độc nhất lời nói rưởi. Bạch Đồng Tiêu căng tự mãn, làm sao có thể nhịn được bực này khó đủ? Bảo kiếm càng lúc càng nhanh, kiếm khí càng ngày càng áp liệt, cảnh gãy la gứa trời bay loạn, hơn trăm năm cổ thụ che trời bị hắn chém ngã không biết bao nhiêu. So với thượng quan Yến Tuyết Hoa kiếm pháp, hắn này trắng xóa kiếm khí bay múa đầy trời, đúng là càng xem Tuyết Hoa kiếm pháp. Xì. Sì. Bạch Đồng đột xuất kỳ chiêu, Bảo kiếm từ Quỷ dị không tên góc độ đâm hướng về địch quang lỗi trong lòng, kiếm khí đột nhiên bắn ra, địch quang lỗi xem ra đã không thể tránh khỏi. Có thể ngay trong nháy mắt này, địch quang lỗi tay trái nhẹ nhàng hướng lên trên vừa nhấc, hai tay trong lúc đó hình thành một cái trắng đen rõ ràng thái cực đồ. đem bạch đồng kiếm vững vàng khóa lại, thái cực quay về vươn quanh, phảng phất cao áp máy liền, kiếm khí từng tấc từng tấc tan vỡ, lộ ra màu trắng bạc núi kiếm. mắt thấy bảo kiếm liền muốn bị bẻ gãy, bạch đồng quất to, phần thiên diệt địa, kiếm khí từ trong cơ thể điền cuồng tuôn ra, theo bảo kiếm nổ tung, động kim xuyên thiết kiếm khí đâm hướng về địch quang lỗi ba mươi sáu nơi đại huyệt. mặt đất bị kiếm khí cắt rời ra sâu sắc dấu vết, nổ lên đẩy trời bụi mù. này một chiêu không chỉ có kiếm khí, còn có kiếm khí nổ tung thời gian sinh ra lực bộc phát, kình lực mạnh, vừa xa vừa mới cái kia mấy chiêu. địch quang lỗi hai chân đạp đất mọc dễ, quyền trái thu ở dưới sườn, quyền phải bình trực nổ ra. đơn giản một chiêu mã bộ xung quyền ở địch quang lỗi chất pháp vô cùng chân khí cùng như rồng tự hổ khí huyết ra chỉ dưới nhưng gặp sơn khai sơn gặp lượng nước nước thế như trẻ tre không thể cản phá ầm màu vàng nóng quyền kình cùng kiếm khí màu trắng tinh tản nhẫn mà đụng vào nhau địch quang lỗi thân bất động bàng không diêu hóa quyền thành trào, bay người chụp vào bạch đồng vai bạch đồng bị lực phản chấn chấn động đến mức sau lùi lại mấy bước không kịp kinh ngạc vung kiếm ngăn cản địch quang lỗi cái kia so với vuốt rồng càng bá đạo so với vuốt hổ càng hung mãng so với móng đuối sói càng dảo hoạn so với ưng chảo càng máu lệ so với móng mèo càng linh xảo thần diệu chảo pháp Nẽ qua một trào. Theo sát lại là một chảo, Chí Dương trí cương thuần dương cương khí bao phủ ở lợi chảo bên trên, không mảy may sợ cùng mũi kiếm hối liệu. Bạch Đồng giờ mới hiểu được, Địch Quang Lỗi lời mới vừa nói không phải bất cẩn, mà lại nhưng có chân thực bản lĩnh. Không nói những cái khác, chỉ riêng này thuần dương cương khí, liền đầy đủ hắn cảm thấy đau đầu. Hai người giao chiến động tĩnh rất lớn, thượng quan yến mọi người từ lâu phát giác, tụ ở một bên xem trận chiến. Lưu vượng trong lòng cực kỳ kinh hãi, nàng ở từ ánh bánh bên trong rơi xuống kịch động, Địch Quang Lỗi ở ngay trước mặt nàng ăn bánh, không chỉ có lông tóc không tổn hại, còn đè lên đại danh đỉnh, đỉnh Bạch Đồng tàn nhẫn đánh. Cong. Địch Quang Lỗi biến trảo vì là quyền. một quyền nổ ra bạch đồng bảo kiếm đúng tay trái dò ra ở bạch đồng tuyệt vọng trong ánh mắt nhẹ nhàng cho hắn một cái nào vỡ bạch đồng ông đầu cả giận nói ngươi xem thường ta sao ngươi có gan liền giết ta mỗi người sinh mệnh đều là rất quý giá càng là muốn leo lên võ đạo đỉnh cao càng phải đối với sinh mạng tồn tại kính nghệ võ đạo bản chính là sinh mạng kỳ tích thiên phú của ngươi không sai tương lai rất có khả năng trở lại khổ luyện 3 năm trở lại đánh với ta một trận bạch đồng nói trong vòng ba năm ta nhất định vượt qua ngươi ta rất chờ mong vì phòng ngừa ngươi lời biếng ta quyết định cho ngươi lưu cái ký hiệu cái này kêu là tội chết có thể miễn mang vạ khó thoát nói địch quang lỗi dỗi tay một cái ở bạch đồng trên trán nhẹ nhàng phất một hồi lần này cũng không có cho bạch đồng tạo thành bất cứ thương tổn gì nhưng lột bỏ hắn nửa bên trái bạch mi ta chờ ngươi ba năm sau khi đến tức lông mày của ta bạch đồng khí sắc mặt bỏ lên nhưng hắn trung pi là hàng đầu kiếm khách sẽ không hành động theo cảm tình lưu câu tiếp theo ba năm sau ta tất thế ngươi nửa bên tóc liền nhanh chân rời đi địch quang lỗi tiện tay đem lông mày ném nói đây là cái đáng giá bồi dưỡng đối thủ tốt đáng tiếc vẫn là quá trẻ đậu phụ thối nói đại ca ngươi làm sao đem lông mày ném Mỹ nhân tóc đen ta ở lại trong hương túi tiếp thân bảo tồn, này thứ đổ hư nhi có ích lợi gì? Ngươi nếu như cảm thấy hữu dụng, liền kiếm trở lại cố gắng bảo tồn. Nhìn bạch đồng có thể hay không nửa đem đến thế ngươi lông mày. Đầu phụ thối ngượng ngùng nói, không cần, không cần. Lưu Phượng đầy mặt xấu hổ nói rằng, địch thiếu hiệp, ta cái cơ bàn Từ anh bánh, ăn thật ngon, ta toàn ăn, một điểm đều không còn lại. Mới vừa đánh nhau xong, đói bụng, có còn hay không? Thượng quan yến khẽ cười nói, trong phòng ta còn có, vậy ta liền không khách khí. Lưu Vượng vội vàng nói rằng, đừng, ở trong đó có độc, không có chuyện gì. Ta bách độc bất sâm, độc dược coi như là gia vị. Chương 366, hàng nhái ngọc tỷ, mẹ con gặp lại. Chương 366, hàng nhái ngọc tỷ, mẹ con gặp lại. Thượng quan Yến gian phòng. Lưu Phượng đầy mặt xấu hổ giải thích một hồi chuyện của chính mình. Đậu phụ thối tâm địa rất tốt, không hề nói gì nói gở, Thượng quan Yến trên mặt tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì. Địch Quang lỗi càng là bẹp bẹp vùi đầu ăn nhiều, nói liên tục chính là cái gì đều không lắm lưu ý. Chuyện tốt luận tích bất luận tâm, chuyện xấu luận tâm bất luận tích, coi đời này có rất nhiều người xem ra rất đáng ghét, rất đáng hẹn, nhưng bọn họ làm sự có cũng là bị bị bất đắc dĩ. lưu phượng xấu hổ nói rằng đa tạ địch thiếu hiệp lý giải ta ta chỉ muốn hỏi một vấn đề cái kia cái gì ngọc tỷ rất quý giá sao đậu phụ thối cả kinh nói ngọc tỷ còn có so với này càng bảo vật quý trọng sao lại không phải trung nguyên đại địa đời đời truyền lại hòa thị bích có điều một cái nho nhỏ tứ phương thành thành chủ ấn tỷ có cái gì quý giá còn nữa nói rồi ấn tỷ có điều là quyền lực tượng trưng mà không phải quyền lực bản thân đậu phụ thối ta cầm ngọc tỷ mệnh lệnh ngươi tự sát ngươi gặp sao đương nhiên sẽ không nếu như ta mang binh tranh giành trung nguyên nhất thống thiên hạ dưới trướng tài ngàn viên hùng binh trăm vạn năm cái đại cụ cải trắng nói là ngọc tỷ đậu phụ thối ngươi dám nói không phải sao đương nhiên không dám thượng quan yến đem cái kia ngọc tỷ lấy ra cho ta nhìn một chút chứ ta ngược lại muốn xem xem đằng kia ngu xuẩn tranh chấp là cái thứ độ gì thượng quan yến nắm quá bao quần áo lấy ra một cái hộp mở ra bên trong là một phương xanh biết ấn tỷ. lưu Phượng giải thích nghe giáo chủ nói khối này ấn tỷ là hiên viên đánh bại siêu phong thiên tế thiện lúc tìm tới một khối bảo thạch diêu thành nắm giữ các loại sức mạnh thần bí địch quang lỗi thưởng thức ngọc tỷ cười nói không thể tại sao trạm trổ cùng hoa văn có tần hán thời kỳ phong cách dưới đáy kiểu chữ là thể chữ khải, thể chữ nhan, nói cách khác, khối này ấn tỷ lịch sử không thể vượt qua 150 năm vậy tại sao gặp có truyền thuyết như vậy? hoàng đế còn chân long thiên tử, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đây. lừa người xếp thôi, không nói mơ hồ điểm, những dân chúng kia có thể tín phục sao? có điều này ngọc vật liệu coi như không tệ, lưu phượng, bán thiên nguyệt nhường ngươi dùng ngọc tỷ đổi con trai của ngươi, đúng không? lưu phượng cũng nhìn ra rồi, địch quang lỗi nhìn như khiêm tốn, kỳ thực cực kỳ tiêu ngạo, liền hoàng đế đều không nhìn ở trong mắt, chớ nói chi là bán thiên nguyệt. Bán Thiên Nguyệt bắt được con trai của nàng uy hiếp nàng, đừng nói gọi thẳng tên, mang hắn là heo là cẩu lưu phượng đều sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Vâng, thiếu hiệp là nghĩ. Sa Mạc Chi manh bên trong thiên tài địa bảo rất nhiều, hai ngày trước ta tìm được một khối không sai ngọc thạch, cùng ngọc tỷ này vật liệu gần như, ta phẳng chế một cái, ngươi lấy ra đi đổi con trai của ngươi. Thượng Quan Yến ngạc như nói, ngươi còn hiểu cái này? Hiểu sơ, hiểu sơ. Ngọc tỷ chạm trổ rất đơn giản, Địch Quang Lỗi tuy rằng không học được điều khác, nhưng tay rất ổn, dùng một cây chủy thủ nhanh chóng cắt gọn, lại dùng chân khí quay nướng, làm cũ, sau một canh giờ, giống như lúc Ngọc tỷ làm đi ra. Thượng quan Yến cầm lấy giả ngọc tỷ, nhìn mấy lần, nói: "Hào thủ nghệ, đủ có thể lấy giả làm thật. Vì an toàn, chúng ta gặp ở lại chỗ này 7 ngày, cứu con trai của ngươi sau khi mau mau cao chạy xa bay, có thể đi bao xa đi bao xa, hiểu không?" Lưu Phượng tiếp nhận giả ngọc tỷ, kích động liền muốn cho địch quang lỗi quỳ xuống. "Đừng đừng đừng, cứu người một mạng thắng tạo bảy tầng phụ đồ, ngươi cho ta quỳ xuống, xem như là bẻ gãy ta phụ báo, cứu con trai của ngươi đi thôi." Lưu Phượng lại cúi chào, mang theo tô hồng nhanh chóng rời đi. Thượng quan Yến cười nói: "Ta nói sao, ngươi vì sao phải cạm đi Bạch Đồng lông mày?" Đầu phụ thối nói: Không phải vì giáo hơn hắn ăn sao? Thượng Quan Yến giải thích, tất nhiên là không, Bạch Đồng là thần nguyệt giáo thuê sát thủ, sau khi thất bại, nhất định sẽ báo cho thần nguyệt giáo. Nhưng hắn bị thế nửa bên lông mày, chắc chắn sẽ không quang minh chính đại hiền thân, nhiều nhất chính là truyền cái tin, nội dung cũng nhất định nói không tỉ mỉ. Đã như thế, an toàn của các nàng liền tăng lên rất nhiều, bái nguyệt giáo tuy rằng thô bạo, nhưng ở phương diện này, vẫn là coi trọng chữ tín. Đầu phụ thối nói, địch đại ca, ngươi nghĩ tới thật chu." "Không đúng vậy, ngươi là làm sao biết những này?" Võ giả hai thính mắt tinh, chỉ cần ta đồng ý, chu vi trong trượng, gió thổi cỏ lay đều không gạt được ta. các nàng đã sớm lén lút thương nghỉ mấy lần vậy chúng ta bây giờ làm gì đương nhiên là lưu lại nơi này non xanh nước biếc là thích hợp nhất tu thân dưỡng tính 7 ngày sau chúng ta lại đi nữa 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua ba người theo mật đạo ra sa mạc chi manh. thân Nguyệt giáo người bị Lưu Phượng lừa bịp lầm tưởng thượng quan Yến đã chết không có an bài bất kỳ sát thủ điều này cũng nhìn ra Bán Thiên Nguyệt thiền cận nắm giữ như vậy một cái bảo địa dĩ nhiên không phải người đóng giữ làm thời gian giải khai phá thực tại có chút lãng phí Bán Thiên Nguyệt không muốn địch quang lỗi liền không khách khí bốn Thùy Nguyệt Nam cao dịch sơn đẩy âu dương minh nhật đến thủy Nguyệt tam ở ngoài mười năm trước âu dương phi ưng cấu kết bán tiên nguyện cấp tứ phương thành chức thành chủ vợ ngọc trúc phu nhân đối với hắn thất vọng cực độ ở thủy Nguyệt tam xuất ra bởi vì không bỏ xuống được con gái âu dương dịu dàng lại chờ đợi âu dương phi ưng sẽ có một ngày có thể sửa đổi chỉ là mang phát tu hành vẫn chưa quy ý, ý âu dương phi ưng là âu dương minh nhật cha đẻ ngọc trúc phu nhân là âu dương minh nhật mẹ đẻ âu dương minh nhật lúc sinh ra đợi hai chân tàn tật âu dương phi ưng cảm thấy bị hư hỏng chính mình uy nghiêm để ngọc trúc phu nhân đem hắn vứt bỏ. ngọc trúc phu nhân không đành lòng để một trung phó mang âu dương minh nhật đi biên cương lão nhân nơi đó cầu ý nghĩa những chuyện này biên cương lão nhân nói với âu dương minh nhật quá hắn tới nơi này tự nhiên là muốn nhìn một chút mẹ đẻ hắn muốn đi vào lại không dám đi vào hắn không biết nên nói cái gì càng không biết nên làm gì diện đối với mẫu thân loại này cảm giác gần giống như gần hương tình kiếp chỉ có điều so với cái kia càng sâu một tầm thôi cao dịch sơn nói ra ta đi vào tìm người âu dương minh nhật thở dài nói không cần cao dịch sơn cũng thở dài đột nhiên nhớ tới cái gì đẩy xe đẩy tiến vào thủy người tam lấy Âu Dương Minh Nhật võ công một Cao Dịch Sơn cũng không làm gì được hắn nhưng hắn không có phản kháng gần giống như thật sự yếu đuối mong manh mặc cho Cao Dịch Sơn đem hắn đẩy mạnh đi loại này muốn gặp lại không muốn gặp trạng thái cần nhất có người đẩy một cái bên trong thiện phòng Ngọc Trúc Phu nhân yên lặng tụ kinh, thiện phòng ở ngoài Âu Dương Minh Nhật cầm lấy trúc tiêu nhẹ nhàng thổi tấu tiếng tiêu của hắn là như vậy ai đoán bi thiết không giống như là ngắm cảnh du ngoạn quý công tử càng như là đất hoang bên trong một cái cỏ dại cây này cỏ dại lại như vậy thấp kém như vậy bé nhỏ không đáng kể tựa hồ một cơn gió vũ liền có thể cướp đi tính mạng của hắn gió đến mưa đến cỏ dại theo gió rung động, nhưng cũng gắt gao ôm ấp đại điện. Cơn phong, mưa to, tiếng sấm, tia chớp, bất kể là cái gì, cây này cỏ dại đều không có gì lo sợ. Gió táp mưa xa bên trong, có hô to để báo táp đến càng mãnh liệt chút ba hải yến, cũng có nhìn như mềm yếu, kỳ thực kiên cường cỏ dại. Ngọc Trúc Phu nhân trong mắt không tự chủ được chứa đầy nước mắt, ra thiệt phòng, nàng nhìn thấy thổi Trúc Tiêu Tuấn công tử. Hơn 20 tuổi, tuổi trẻ anh Tuấn, mi mục như hoa, một điểm chu sa càng là phản phất điểm ở trong lòng. Nếu là chỉ xem dung mạo, chắc chắn sẽ không nghĩ đến hắn có thể thổi ra như vậy bi thiết tiếng tiêu. nhìn thấy hắn xe đẩy nhưng lại cảm thấy tiếng tiêu của hắn vốn làn nên như vậy bi thiết như vậy cứng cỏi như vậy tràn ngập sinh mệnh sức giãn âm nhạc vốn là phản ứng lòng người ngọc trúc phu nhân bước chân không nghe sai khiến nhẹ nhàng đi tới âu dương minh nhật bên người tay cũng không nghe sai khiến xoa cái này xa lạ quý công tử vai nói hải tử ngươi bị khổ nàng không biết vì sao phải nói câu nói này nhưng nàng chính là muốn nói nàng bản năng cảm thấy người này chính là con trai của nàng âu dương minh nhật thả xuống trúc tiêu ngẽo xe đầu tựa ở ngọc trúc phu nhân trong lòng chỉ cảm thấy là như vậy ấm áp như vậy thư thích như vậy an tâm hai người không nói gì tất cả đều không nói bên trong một lát ngọc trúc phu nhân nhẹ giọng nói rằng ngươi những năm này trải qua được chứ ta có một người bạn nói cho ta sống có vui sướng hay không không ở chỗ có thể đi hay không đường mà ở chỗ ta có nguyện ý hay không khoái khoái lạc lạc sống sót ta hiện tại rất vui vẻ cực kỳ khoái lạc ngươi người bạn kia nhất định là trong thiên hạ bằng hữu tốt nhất nhìn thấy hắn ta mới biết sinh mệnh không chỉ cần có tính dai còn muốn có vui sướng ta còn muốn lại thổi một khúc ngươi nguyện ý ngay sao đương nhiên chỉ cần ngươi đồng ý bao lâu đều được âu dương minh nhật đem trúc tiêu đặt ở bên mép nhẹ nhàng thổi tấu lần này không còn là thảm thiết bi thương mưa to gió lớn mà là mây mở sương tan ánh mặt trời giỏi khắp nơi gió dừng lại mưa cạnh trời trong thống khổ kết thúc sơn thanh nước thúy bách hoa nở rộ hết thể đều là như vậy hài hòa hết thể đều là tốt đẹp như vậy hết thể đều là vui sướng như vậy thật giống như âu dương minh nhật hiện tại tâm cảnh hắn đã học được làm sao hưởng thụ sinh hoạt làm sao tiên hoa mãn lâu qua lại hết thể đều đã thả xuống thời khắc này là âu dương minh nhật tân sinh chương ba trăm âm nhu lại nổi lên chủ động tình chiến chương ba trăm âm nhu lại nổi lên chủ động tìm chiến mỗi một cái bị vứt bỏ hải tử trong lòng đều có một cây gai ngươi tại sao muốn vứt bỏ ta nếu như là nhà nghèo khổ không nuôi nổi trời sinh tàn tật hải tử vậy cũng thôi cùng bệnh là trên đời to lớn nhất bất đắc dĩ nhất bệnh có thể ngươi đường đường võ lâm đại hảo đại phú đại quý làm sao không nuôi nổi Liên vì cái gọi là mặt mũi sao ta rất mất mặt sao cây này đâm từ khi bắt đầu biết chuyện liền đâm vào âu dương minh nhật trong lòng quanh năm suốt tháng thâm căn cổ đế biên cương lão nhân dù cho có thông tin võ nghệ tuyệt thế y thuật cũng chưa không được đau lòng hiện tại âu dương minh nhật lựa chọn cùng mẫu thân cùng giải đem cây này đâm nổ ở dành cho tính mạng hắn người trong lồng ngực hắn được tân sinh phân biệt hơn hai mươi năm âu dương minh nhật tự nhiên không muốn cùng mẫu thân tách ra ngọc trúc phu nhân cũng không muốn rời đi nhi tử chỉ có điều âu dương phi ưng hỉ nộ vô thường âu dương minh nhật chỉ có thể lấy du khách thân phận tạm thời ở, ở thủy Nguyệt tam thủy Nguyệt tam là ngọc trúc phu nhân mang phát tu hành vị trí bên trong có vô số âu dương phi ưng thám tử âu dương minh nhật mới vừa dàn xếp lại âu dương phi ưng liền đến thủy Nguyệt tam bốn âu dương thành chủ ngươi không thèm quan tâm lý tứ phương thành tới đây ni cô am làm cái gì âu dương phi ưng cả giận nói ngươi đây là thái độ gì? Ta là người trợ phù, không phải kẻ thù của ngươi." Ngọc Trúc phu nhân mà không hề cảm xúc nói rằng, Bần nhi đã không hồng trần ràng buộc, tại sao trợ phù, Âu Dương thành chủ, có việc nói thẳng? Không thể không nói, mẫu thân đang bảo vệ hải tử thời điểm gặp bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Luôn luôn ăn chay niệm Phật, chưa bao giờ từng nói láo nói Ngọc Trúc phu nhân, giờ khắc này hành động tăng cao, lời nói dối liền tiên, đem Âu Dương Phi Ưng bực này gian xảo người dọa sợ. Từ khi Âu Dương Phi vị, sự quan hệ giữa hai người liền rơi vào băng điểm, Ngọc Trúc phu nhân cùng hắn nói chuyện xưa nay đều là nghi mặt, Âu Dương Phi ưng trong lòng tuy có nghi ngờ, nhưng không có quá mức lưu ý. hắn chỉ quan tâm quyền thế quan tâm cái kia không có chút ý nghĩa nào ngọc tỷ căn cứ hắn xếp vào ở thần nguyệt giáo bên trong thám tử báo lại bán thiên nguyệt đã bắt được ngọc tỷ từ thời khắc này bắt đầu giữa hai người minh hữu quan hệ triệt để vỡ tan âu dương phi ưng muốn làm rất chuẩn bị thêm không nhiều thời gian như vậy lãng phí ở thủy người tam coi như thực sự là con ruột tìm trở về hắn cũng không có chút nào không để ở trong lòng ra thủy người tam âu dương phi ưng lập tức gọi tới tâm phúc sắp xếp hắn đã sớm nghĩ kỹ một chiêu diệu kỳ bán thiên nguyệt tự cho là thông minh để âu dương phi ưng ở mười năm trước liền có thêm hai tấm đủ để tr Địch đại Ca, Thượng Quan Cô Nương, các ngươi có muốn tới hay không nhà ta ngồi một chút, cha ta làm đậu phụ thối thì ăn rất ngon." Ra sa mạc chi manh, đậu phụ thối cười hì hì phát sinh mời. Địch Quang Lỗi cười nói, "Không cần, chúng ta còn có chuyện khác." "Chuyện gì?" Địch Quang Lỗi chỉ vào Thượng Quan Yến nói, "Tìm mẹ của nàng." Thượng Quan Yến nói, "Ngươi biết ở nơi nào? Hơn 10 năm không thấy, chỉ bằng khi còn bé ký ức, ngươi còn nhớ mẹ ngươi dáng vẻ sao?" Thượng Quan Yến lắc lắc đầu. "Ngươi theo ra đi, dung mạo sẽ phát sinh biến hóa, hơn nữa nhiều năm không gặp mang đến xa cách, chỉ cần rất giống liền được rồi, vì sao phải dịch dung?" hơn nữa dịch dung nhỏ như vậy trí thượng quan đến nói bởi vì nàng nhìn thấy mẫu thân ta coi như chưa từng thấy người cũng đã gặp chân dung hơn nữa là gần đây chân dung, nàng dịch dung dáng vẻ chính là mẫu thân ta dáng vẻ hiện tại không sai đây là bán thiên nguyện to lớn nhất lỗ thủng lưu phượng hiện tại đã cao chạy xa bay không đáng kể ta ở nàng trong phòng ngủ tìm tới một bản ghi chú căn cứ bên trên ghi chép lưu phượng ở thần nguyện giáo nhìn thấy mẹ của ngươi, nàng mặc quần áo chính là mẹ ngươi còn nước không mỗi một cái am hiểu dịch dung giả chăng người đều phi thường am hiểu quan sát người khác lưu phượng cũng không ngoại lệ nàng ở mẹ ngươi trên y phục phát hiện thông khí, phát tiêu, địa cốt bì, khẩu tham, xài hồ chở dược liệu mùi vị. đầu phụ thối hỏi, những dược liệu này có cái gì đặc thù sao? những dược liệu này đa dụng với trị liệu bệnh phong, mẫu thân nàng không có bệnh trên người nhưng có những dược liệu này mùi vị, giải thích nàng nơi ở rất khả năng có rất nhiều bệnh phong người. cổ đại chưa bệnh thủ đoạn có hạn, vì phòng ngừa truyền nhiễm, bình thường đều sẽ đem bệnh phong người nuốt vào đồng thời. thượng quan yến vội vàng hỏi, tứ phương thành phụ cận có nơi như thế này sao? có, chỗ đó gọi là vô phong gốc, ta cảm thấy ngươi có thể đi nhìn. ngươi đây, ta đi tìm một người. ai? Bán Thiên Nguyệt, ta muốn tìm hắn đánh một trận. Đến cái thế thời này có tới nửa tháng, vẫn không có cố gắng thả ra gân cốt, địch Quang Lỗi tay chân có chung nữa. Cổ Mộc Tiên cùng biên cương lão nhân không biết vị trí, đối thủ tốt nhất không gì bằng Bán Thiên Nguyệt. Bán Thiên Nguyệt tinh thông kim phật bất phôi thần, cương khí hộ thể mạnh tuyệt không thua gì địch Quang Lỗi thuần dương cương khí, cùng hắn tranh đấu, tất nhiên là từng cú đấm tấu thịt, hỏa lực mở ra hết, ngẫm lại liền cảm thấy thoải mái. Nhìn thấy Thượng Quan Yến không rõ ánh mắt, địch Quang Lỗi cười nói, yên tâm, ta sẽ không sao. Coi đời này có thể đánh thắng ta liền hai người. Thượng Quan Yến tựa hồ hiểu lầm, nói, Âu Dương Phi ưng cùng Bán Thiên vội vàng tranh ngọc tỷ. Ngươi không cần nhọc lòng kéo dài hắn, không phải muốn kéo dài bước chân của hắn, chính là muốn cùng hắn đánh một trận. Ngươi đi cho đi, trong bóng tối lẻn vào, nếu là thật, liền lặng lẽ mang đi, đưa đến Sa mạc Chi manh không có chỗ nào so với nơi này càng an toàn, càng bí mật. Đậu phụ thối nói, sau khi chuyện thành công, các ngươi tới tứ phương thành tìm ta. Tốt, ngươi còn nợ ta ngừng lại trên dầu đầu phụ thối đây. Ba người từng người phân biệt, đậu phụ thối nhảy nhảy nhót nhót về nhà, thượng quan yến thay đổi quần áo, dịch dung giả dạng đi vô phong cốc, địch quang lỗi mua con ngựa, cưỡi ngựa chạy tới Thần Nguyệt Giáo tổng đàn. Thần Nguyệt Giáo tổng đàn cũng không phải là bí ẩn vị trí. Địch Quang Lỗi có tỏa hồn thuật đến tổng đàn ở ngoài, rất nhanh liền tìm được một luồng trí dương trí cương, nổ tung vô cùng khí thế, lập tức lấy thiên độn truyền âm dẫn âm. Bán Thiên Nguyệt, ta ở năm dặm ở ngoài nên phong hạp chờ ngươi. Bản thế giới cao thủ đều có dẫn âm kỳ công, bán Thiên Nguyệt càng là cái bên trong hào thủ, không chỉ có thể dẫn âm, thậm chí có thể đang truyền thanh lúc cho thấy ảnh chân dung, phản phất tiên ra thủ đoạn. Nói đi nói lại, võ công luyện đến mức tận cùng, cùng thần tiên có cái gì khác nhau chứ? Địch Quang Lỗi cường tráng thể phách, đủ để có thể xương tụng là thân thể bản tiên. Nghe được địch quang lỗi giận âm, Bán Thiên Nguyệt cũng không có lập tức đứng dậy, mà là lấy ngàn giảm dẫn âm hỏi ngược lại, ngươi là ai? Nhìn giữa không trung trôi nổi mang theo vẻ mặt ảnh chân dung, địch quang lỗi cười lạnh nói, này không trọng yếu, trọng yếu chính là ta ở thỉnh chiến. Ta vì sao muốn nên chiến? Từ trước có một người, bởi vì nữ nhân yêu mến bị người khác đoạt, vì đoạt lại người yêu, bái một cái cao thủ hàng đầu vi sư, sau đó, không cần nói, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi hiện tại nên giết ta gì khẩu nên phong hạ, ta chờ ngươi. Địch quang lỗi cười lạnh một tiếng, nhanh chóng rời đi. Không lâu lắm, Bán Thiên Nguyệt chạy tới. Chương 368, Kim Vật Bất Phôi, Cựu tự, tự Thần Quyền. Chương 368, Kim Vật Bất Phôi, Cựu tự, tự Thần Quyền. Bán Thiên Nguyệt mặc trên người theo viền vàng áo bào đen, trên mặt mang theo nền đen bạch một bên, có chút tương tự với kinh kịch vẽ mặt mặt nạ. Áo đen áo bào đen hất hải quần đen mặt nạ đen, hắn tựa hồ muốn đem hết thể đều ẩn giấu ở hắc ám bên dưới. đương nhiên, khiến người chú ý nhất vẫn là mặt nạ của hắn. Trên đời đại đa số người đều có như thế một tấm mặt nạ, có người chính là che giấu mình bị ai, có người chính là ẩn giấu sự phẫn nộ của chính mình, có người chính là che giấu mình hoảng sợ. có người là bị bất đắc dĩ không thể không lấy khuôn mặt tươi cười lên người có người tình cờ mang mang mặt nạ có người thời khắc mang theo mặt nạ thậm chí tự mình lĩnh ngộ trở mặt tuyệt học mặt nạ đổi được hơn nhiều dần dần liền biết quên chính mình nguyên bản dáng vẻ mặt nạ mang đến lâu liền cũng không tiếp tục nguyện lấy xuống bán thiên nguyệt cũng không cần trở mặt nhưng hắn cần mặt nạ gần giống như con nhím không thể không có đâm ốc sen không thể không có xác bán thiên nguyệt lạnh lạnh nhìn địch quang lỗi địch quang lỗi lời mới rồi lại như là rút sạch hắn gai dấm nát hắn xác hắn không phải con nhím cũng không phải ốc sen không còn đâm cùng xác chỉ sẽ đưa tới sự phẫn nộ của hắn cùng với trời long đất lợ hùng mánh đả kích ngươi đến cùng là ai địch quang lỗi tự học bên được chờ ta giết ngươi sau khi ta gặp cho ngươi lập một tấm địa nếu như ta giết ngươi ta sẽ ở ngươi trên bia mộ treo đầy mặt nạ Đúng. theo quát to một tiếng hai người nắm đấm tầng tầng đánh vào đồng thời màu vàng nóng thuần dương cương khí từ địch quang lỗi trong cơ thể bộ phát ra bán thiên nguyện trong cơ thể cũng bùng nổ ra một luồng trí dương trí cương kình lực thuần dương cương khí kim vật bất phối thân côn bạo vô cùng kình lực nhanh chóng quyết tán nên phong hạp ngàn năm gió thổi năm chiếu cứng rắn vô cùng núi đá từng tấp từng tức đổ nát chấn động tới che kín bầu trời buổi mù. Địch Quang lõi tay trái giữa bấm một cái bất động minh vương lớn, quyền pháp bên trên phật quang đại thịnh, bên trong đất trời phảng phất vang lên khiến người ta đại triệt đại ngộ phàm âm. Cựu tự thân quyền bất động minh vương, đây là Địch Quang lõi đem từ đậu phụ thối nơi đó học được quyền pháp, kết hợp cựu tự chân nôn thủ ấn sáng chế một bộ đặc biệt quyền thuật. Vừa có nguyên bản cương manh ngắt liệt, không gì không xuyên thủng, lại có cựu tự chân nôn bát đại tinh thâm, phật quang phổ chiếu. Bộ quyền pháp này là hoàng phụ trung tuyệt học gia truyền, nhưng bị Địch Quang lõi như thế một sửa chữa, chính là ông tổ nhà họ hoàng phụ tông cũng không nhận ra, chớ nói chi là bán thiên nguyện. kim phật bất phôi thân hiển nhiên cũng là phật môn hộ thể tâm pháp bán thiên nguyệt không thông phật pháp nhưng đối với phật môn võ công biết quá tường tận địch quang lỗi trọng quyền nhanh đến bán thiên nguyệt dù muốn hay không thuận thế nổ ra phá núi cạn hải quyết chí tiến lên lại nắm ầm lại là kình lực bay ra bụi mù nổi lên một phía địch quang lỗi nửa bước không lùi hai tay kết đại kim cương lớn lớn ngược lại nhanh quyền xuất liên tục một quyền mạnh hơn một quyền một quyền quan trọng hơn một quyền Màu vàng nóng quyền kình bao phủ chu vi mười mấy trượng phản phất kim cương la hán hạ phản hàng yêu phục ma bán thiên nguyệt đồng dạng nửa bước không lùi toàn lực thôi thúc kim vật bất phôi thân, hai tay quyền trưởng cùng xuất hiện, cùng địch quang lôi lấy công đối công. hống, nương theo một tiếng thần trung mộ cổ giống như sư hống, địch quang lôi đem đại kim cương luân ấn biến thành ngoại sư tử ấn, nắm đấm không còn là mãnh liệt điên cuồng tấn công, mà là chợt nhanh chợt chậm, chợt trái chợt phải, khi thì như sư tử vồ thỏ, toàn lực làm, khi thì như gió xuân phất liễu, mềm nhẹ ung dung. hai tay một nhanh một chậm, một cương một đù, hai loại tuyệt nhiên không giống kình lực để bán thiên nguyện đại chịu khổ. Kim vật bất phôi thân cũng không phải là cả thế gian vô địch được học, bằng không bán thiên nguyệt cũng sẽ không ở Âu Dương phi ương bên dưới, chớ nói chi là có thể ung dung song ngược hắn cổ một tiên, biên cương lão nhân. Chủ yếu nhất chính là, Kim Phật bất phôi thân có cháo môn, chỉ cần công phá cháo môn, cái kia liền một đòn giết chết. Không biết cháo môn cũng không đáng kể, chỉ cần công lực đủ mạnh, hoặc là có thể trong nháy mắt công kích toàn thân hắn huyền đạo, liền có thể dựa vào man lực đánh vỡ. Cương khí hộ thể cùng công kích võ kỹ kí xưa nay đều là hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau xúc tiến, không có không phá cương khí, cũng không có không phòng ngự được võ kỹ. Đấu thắng mấy chiêu, địch quang lỗi hét lớn một tiếng. Chân khí bỗng nhiên thu lại ở trong cơ thể, tay trái tay phải mười ngón hô đan sen đồng thời, đầu ngón tay đột xuất với diện ngoài, lẫn nhau tổ hợp, tay phải chỉ ở giao nhau xử trí với diện ngoài, kết ngoại phượng cấn. Này một thủ lớn có thể cường hóa cảm quan, không chỉ có có thể cảm nhận được không biết nguy hiểm, còn có thể tra tìm kẻ địch kẽ hở. Ngoại phượng cấn tự quyết là dai, hai ông giải, có đặc biệt phân ly lực lượng, phi thường khắc chế cương khí hộ thể. Lấy ngoại phượng cấn làm động lực thôi thúc nằm đấm, chính là địch quang lỗi bản thân cũng chịu không được. Đều, chân khí thu nạp với phải, ở quỷ dị vô cùng sức mạnh thôi thúc dưới, đánh về bán thiên nguyệt Bán thiên nguyện sư từ cổ một tiên. Kiến thức rộng rãi, tuy chưa từng thấy Phật giáo Tây tạng cựu tự chân ôn, nhưng nhìn ra này một chiêu lợi hại. Thủ trưởng thành đao, một cái kim long vờn quanh bên phải trường bên trên, ngược lại hóa thành một đạo phân xuyên đoạn hải ánh đao. Long hồn đao pháp, Long phá cửu thiên. Bán thiên nguyệt long hồn đao pháp xa so với quỷ kiến sầu tinh thụ, nếu không có tâm tính hung tàn nát độc, sợ là liền cuối cùng một chiêu Long tình tuyết tâm cũng có thể lĩnh ngộ một, một, hai. Trong tay không đao, nhưng ở bán thiên nguyệt mạnh mẽ vô cùng công lực thôi thúc dưới, này một đao uy lực hơn xa quỷ kiến sầu toàn lực xuất đao. Ánh đao cùng trọng quyền ầm ầm va chạm, trọng quyền bên trên Phật quang lượn lờ, ngưng tụ thành một cái xoay tròn và tấn. dường như thất đá bình thường, từng bước mài mòn ánh nao, Răng rắc răng rắc. làm người ghê răng thanh âm vang lên, phản phất đá mài mài pha lê, lại dường như đinh sắt quát gần đến bản, hỗn loạn vô cùng tạp âm, có thể để bất luận người nào cảm thấy không khỏe. vướng địch quang lỗi dậm chân bình bịch, nổ lên hơn mấy trăm ngàn cân đá vụn, tay trái giữa bấm nhật luân lớn, nhẹ nhàng một dẫn, đá vụn dường như hàng loạt đạn tháo, không ngừng đánh về bán thiên nguyện ngự. tay phải đột nhiên vừa thu lại, hứa kết liễu một cái chí quy lớn, mang theo vô cùng sức mạnh tầng tầng nổ ra, phong khởi vân dũng kinh động thiên hạ, lấy lực chế bá, một đòn đến thắng. cong Sắt thép va chạm thanh âm vang lên, Bán Thiên Nguyệt cương khí hộ thể sáng tối chập chờn, nhưng chúng quy vẫn là đỡ lấy Địch Quang Lỗi này kinh thiên một quyền. Không giống nhau, không chờ Bán Thiên Nguyệt nói cái gì, Địch Quang Lỗi cười nói, có thể chống đỡ được một quyền, 10 quyền trăm quyền ngàn quyền đây, đón thêm ta một quyền. Tiến vào cái thế giới này sau, chưa bao giờ toàn lực thôi thúc quá dương thần toàn lực phong thích lực lượng tinh thần, nguyên khí đất trời bị hấp nhiếp mà đến, hóa thành hữu hình không chất khí binh. Địch Quang Lỗi trên người phảng phất mặc vào, qua, một cái giày đặc khôi giáp, song quyền bên trên càng là ánh vàng vần quanh, phảng phất kim cương trên đời là Hán hạ Phàm Gào gừ. Theo một tiếng rồng gầm thanh giống như nổ vang, Địch Quang Lỗi đột nhiên nhảy lên, một quyền đánh về bản Thiên Nguyệt. Này không phải cái gì tiếng rồng âm, hoàn toàn là Địch Quang Lỗi nhảy lên thời gian, cô sống vật mẹo, khí huyết sôi trào hơn nữa, không khí rung động kết hợp lên âm thanh. Cỡ này trạng thái mới chính thức có thể được xưng là là khí huyết như rồng. Cỡ này thể phách mới chính thức có thể được xưng là là thân thể bản thiên. Hai tay nắm chặt trọng quyền, trong lòng ám kết bảo bình ấn, Phạm Ta hợp nhất, công thành viên mãn, thân như bà bình, không lậu không một hạt bụi. Cựu tự thần quyền bà bình. Chương 369 Cựu tự liên hoàn kim phật bị hư hỏng. chương ba trăm sáu mươi chín, tự liên hoàn, kim phật bị hư hỏng, như dòng tự hồ khí huyết, cứng rắn không thể phá vỡ cương khí, khai sơn vân hải trọng quyền. bán thiên nguyệt chưa bao giờ từng gặp phải như địch quang lỗi như vậy đối thủ mạnh mẽ. hắn thậm chí cảm thấy, địch quang lỗi có thể dựa vào một đôi nắm đấm nổ nát hắn kim phật bất phôi thân, đem hắn mạnh mẽ hoành thành thịt vụn, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng mạnh mẽ. không đúng, bán thiên nguyệt vận chuyển chân khí, tàn nhẫn mà kích thích một hồi trong cơ thể huy đạo, đau đớn kịch liệt để hắn cấp tốc hồi phục tỉnh táo. địch quang lỗi tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không thể mạnh hơn của một tiên. phe khác mới cảm thấy tuyệt vọng không phải là bởi vì mạnh. mà là bởi vì chịu đến tinh thần mê hoặc Mặc dù là chú trọng khí thế giới, đối với tâm tu hành cũng không phải là không có. Càng là phật môn võ công, càng coi trọng tu tâm. Bán thiên nguyệt biết mình có rất rõ ràng tâm linh lỗ thủng, thiết kế này truy đâm cô đặc biệt pháp môn. Tuy rằng đau đớn, nhưng phi thường hữu hiệu. Đâm nói huyệt đạo chân khí xuôi dòng mà lên, vọt tới trong bàn tay, màu vàng nóng trưởng ấn tùy theo nổ ra, không chỉ có hóa giải tinh thần quấy rầy, còn thuận thế phản kích, nhất cử tiện. Loại này đặc biệt phương thức chiến đấu địch quang lỗi vẫn là lần đầu nhìn thấy, mừng rỡ không nớt. Trọng quyền càng ngày càng dùng sức, chỉ phán có thể nhìn thấy càng thêm mới mẹ pháp môn. Nguyên khí đất trời bị dương thần dẫn vào trong cơ thể, bảo bình nhấn dường như một chiếc lọ, đem nguyên khí chứa đựng, không còn lộ ra đi. Phương thức này có thể rất lớn kích thích thân thể tiềm lực, bùng nổ ra so với thường ngày cường sáu, 7 phần mười thậm chí gấp đôi công lực. Khuyết điểm là thân thể gánh nặng lớn vô cùng, lấy địch quang lỗi cường hàn thể phách, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì một phút, nhiều hơn nữa, liền biết đối với thân thể tạo thành tổn thương nghiêm trọng, cần thời gian dài khôi phục trị liệu. Địch quang lỗi có gọi là khó khăn chứng, này trạng thái nhân bảo bình nhấn mà lên, liền mệnh danh là bảo bình trạng thái. Tuy rằng tục nát, nhưng lời ít mà ý nhiều, rõ ràng rõ ràng, tiến vào bảo bình trạng thái. Địch Quang lỗi lại không giữ lại chút nào, gia quyền nhanh như gió lôi, mật như giọt mưa, trong chớp mắt chính là hai, ba trăm dưới trọng quyền, sức lực như bôn lôi, thế như phích lịch. Như vậy cuồng bạo mau lẹ công kích, để Bán Thiên Nguyệt cảm thấy đau đầu. Kim vật bất phôi thân cương khí hộ thể sáng tối chập trờn, tựa như lúc nào cũng khả năng bị một quyền đánh tan. Nhưng mỗi một lần lấp lóe, đều sẽ tự mình sinh ra một luồng tân kình lực, như cứng như sắt thép cứng rắn, như là nước chảy lâu dài. Bán Thiên Nguyệt lớn tiếng hô quát, hai tay lúc quyền lúc trưởng, quyền pháp nặng như thái sơn, trưởng đao cắt kim đòn ngọc. Long hồn đao pháp bị hắn dung nhập vào quyền trưởng công phu bên trong. ra chiêu dường như dao long ngang trời chiêu nào chiêu nấy bá đạo vô cùng hai người lấy mau đánh nhanh lấy công đối công trong chớp mắt liền đối với liều mạng có tới ba 400 trăm quyền nhẹ nhàng hơi động chính là 30, 40 bốn trượng khoảng cách trọng quyền vừa ra lan tràn kinh lực có thể chấn động lên mấy trăm cân bùn cát nên phong hạp núi đá cây có bị đánh thành mảnh vụn đâu đâu cũng có cảnh gây lá ngứa đá vụn khe hống địch quang lỗi phát sinh một tiếng sư hống ở duy trì bảo bình ấn đồng thời lại kết ngoại sư tự ấn mãnh liệt vô cùng đấu trí kích phát rồi lang yên bình thường khí huyết trọng quyền càng lúc càng nhanh càng ngày càng mạnh Kim Phật Bất Phôi thân không kém thuần dương cương khí, nhưng Bán thiên Nguyệt thân thể tố chất làm sao so với được với địch Quang Lỗi. Đầu đến nay, địch Quang Lỗi chiến ý bộc phát, càng đánh càng mạnh, hắn lại bị lực phản chấn chấn động đến mức gần mềm sưng nũn, tuy rằng vẫn cứ có thể dựa vào công lực thâm hậu ra tay, muốn cấp công nhưng là tuyệt đối không thể. Bán thiên Nguyệt chủ động co rút lại thế tiến công, thôi thúc Kim Phật Bất Phôi thân mạnh mẽ chống đỡ, tình cờ đổi xuất kỳ chiêu, lấy Long Hồn đao pháp đánh mạnh. Mười phần thế tiến công, chỉ chiếm một phần mười. Địch Quang Lỗi cười như điên nói: "Bán thiên Nguyệt, ngươi liền chút bản lẫnh này sao?" Bán thiên Nguyệt cười lạnh nói: "Trừ phi ngươi triển khai vừa mới cú đấm kia, bằng không tuyệt đối phá không được ta kim phật bất phôi thân người tấn công nhanh tuy rằng ác liệt nhưng luôn có khí lực tiêu hao hết thời gian phòng thủ vĩnh viễn so với tấn công dùng ít sức bán thiên nguyện kế sách chính là háo chỉ cần phòng vệ địch quang lỗi ở ngoài trói buộc quyền liền có thể vững như thái sơn địch quang lỗi trầm trọng nói một cái quyền biết thôi xem ta làm sao đánh nát ngươi mai rùa lời còn chưa dứt địch quang lỗi hai tay nhanh chóng kết ấn bất động minh vương ấn đại kim cương luân ấn ngoại sư tự ấn nội sư tự ấn ngoại phật ấn nội phật ấn trí quyền ấn nhật luân ấn bảo bình ấn cựu đại thủ ấn làm liền một mạch. trong lúc hoàng hốt. Địch Quang Lỗi phía sau xuất hiện một vị hư Viễn Kim Phật. Theo Địch Quang Lỗi gia quyền, Kim Phật tùy theo gia quyền đánh kích. Cựu Tự Liên Hoàn, Kim Cương Phật Quyền, Màu vàng nóng quyền ảnh không lọt chỗ nào, mạnh mẽ vô cùng kinh lực trong nháy mắt oanh kích bản Thiên Nguyệt Quanh thân ba trăm sáu mươi nơi khiếu huyệt, càng làm cho bản Thiên Nguyệt cảm thấy hoảng sợ chính là một quyền sau khi Địch Quang Lỗi dĩ nhiên theo sát nổ ra một trường âm dương thái cực đồ ở lòng bàn tay vân quanh, huyền diệu khó hiểu, trong vòng mười giậm rõ ràng có thể nghe Phật Quang dĩ nhiên trong nháy mắt biến thành đạo vận trường lực nhìn như trầm trầm vô cùng kỳ thực dường như thiên la địa võng phong tỏa thiên địa tứ phương, để bán Thiên Nguyệt muốn tránh cũng không được. không thể tránh khỏi. Thái cực Miên Trưởng, như phong tự bế, ẩm Trong hạ xuống, sáng tối chập trần cương khí hộ thể chỉ còn giữ lại mỏng manh một tầng. Ca. Miên Trưởng đánh ở đồng nhất vị trí, kiên cố không phá kim Phật bất phôi thân trùng quy vẫn không thể nào chống đỡ lại, cương khí hộ thể ầm ầm phá toái. Bán thiên Nguyệt mang mặt nạ, khiến người ta không thấy rõ hắn vẻ mặt, nhưng không cần nhìn cũng rõ ràng, hắn tổn thương, thương rất nghiêm trọng. Không có ai so với địch quang lỗi càng hiệu khổ luyện khí công, cũng không ai so với địch quang lỗi càng hiệu khổ luyện khí công bị mạnh mẽ đánh tan hậu quả. Như vậy khai sơn vân nước cường chiêu Bán thiên Nguyệt nhưng cũng không lùi lại nửa bước. không phải hắn không muốn lùi mà là địch quang lỗi đối với sức mạnh khống chế cực hạn hoàn mỹ cũng sớm đã đến đánh người như bức họa cảnh giới quần trường đánh ra kinh lực hết mức đánh vào trong cơ thể khiến người ta không thể nào mượn lực chỉ có thể tiếp tục chịu đòn mặc dù là võ công cùng địch quang lỗi muốn làm đối thủ bị địch quang lỗi nắm lấy cơ hội chém giết gần người cũng là một bộ liền chiêu mang đi tay phải nhẹ nhàng phất một cái một chiêu vân thủ dùng ra bán thiên nguyệt bước chân phản phất không bị khống chế không tự chủ được xoay chuyển nửa vòng vân thủ đưa tiên cao thám mã lam tất vĩ Bốn chiêu sau khi, Bán Thiên Nguyệt hơi hơi thích ứng Thái Cực Quyền tiết tấu, Địch Quang Lỗi cũng tích chữ đầy đủ sức mạnh, biến trưởng thành quyền, biến nu thành cương, tiến bộ bản lan truy. Cách mặt nạ, Địch Quang Lỗi cũng nghe được Bán Thiên Nguyệt miệng phun máu tươi âm thanh. Địch Quang Lỗi không có bất kỳ nương tay, giả như Bán Thiên Nguyệt không có hậu chiêu, Địch Quang Lỗi tuyệt đối sẽ đem hắn ở lại chỗ này. Thượng quan yến đều bị phái đến vô phong cốc đi tới, nam vai nữ chính đến nay chỉ gặp một lần, nội dung vở kịch cũng sớm đã lung ta lung tung, Bán Thiên Nguyệt lại không đáng nhắc tới, mắt thấy Địch Quang Lỗi lại lần nữa dùng xuất văn thủ. rất hiển nhiên là muốn dùng vừa mới liền chiêu triệt để liền chết hắn bán thiên nguyệt cắn răng tại thân thể xoay cho lúc quay về địch quang lỗi tung ra một cái thuốc bột đây cũng không phải là cái gì tuyệt thế kỳ độc mà là nhuyễn cân tán bán thiên nguyệt dù sao cũng là sư môn kẻ phản bội lo lắng cổ mộc thiên đến thanh lý môn hộ tiêu tốn thời gian 10 năm nghiên cứu chế tạo ra này thần tiên nhuyễn cân tán tự tin có thể để cho cổ mộc thiên vô lực ra tay đây là hắn mạnh nhất lá bài tẩy một trong trừ phi đến bước ngoặt sinh tử chắc chắn sẽ không sử dụng có điều bán thiên nguyệt vẫn là quá mức coi thường cổ mộc thiên liền này thứ đồ hưu nhi Liên cổ Mộc Tiên nửa thành sức chiến đấu đều giảm bất không được. Hắn có điều là cổ một Tiên rèn luyện đệ tử công cụ, thật muốn giết hắn, cái kia thật đúng là lấy thủ cấp của ngươi Như dễ như trở bàn tay. Ném ra thuốc một sau, Bán Tiên Nguyệt không dám quan sát có hữu hiệu hay không, lập tức bay người bỏ chạy. Địch Quang lỗi hai tay kết nội sư tự ấn, khôi phục bảo bình trạng thái mang đến thân thể tổn thương, đồng thời đem hô hấp chuyển hóa thành nội tức. Bán Tiên Nguyệt đem thần tiên nguyễn cân tán thành tự đối phó cổ Mộc Tiên lá bài tẩy, rất khả năng tự mình thí nghiệm qua. Địch Quang lỗi hiện nay thân thể trạng thái không sánh được toàn thịnh Bán Tiên vẫn là vững vàng một ít tuyệt Chương 370, Quan Như nguyệt Kính giám như thần linh chương 370 quan như nguyệt tinh giám như thần linh Phúc. bán thiên nguyệt nằm ngòi trên giường em vô lực phun ra một ngụm máu tươi càng là mạnh mẽ khổ luyện khí công liền càng là tinh vi huyền ảo một khi xảy ra vấn đề rất có thể sẽ xuất hiện đổ mì nổ quân bài bình thường phản ứng dây chuyền công lực tật thế kinh mạch đứt từng khúc toàn thân bại liệt thậm chí mất mạng tại chỗ sự tình lúc đó có phát sinh kim phật bất phôi thân thành tựu đứng đầu nhất khổ luyện khí công vừa có phật pháp vạn pháp bất sâm kim cương bất hoại cũng có cực cường sức hồi phục dù vậy bị mạnh mẽ đánh tan sau khi bán thiên nguyệt kinh mạch cũng tổn thương một nửa. không có nửa năm trở lên tỉ mỉ điều dưỡng, đừng hòng khôi phục như lúc ban đầu. Nơi đây cũng không phải là thần nguyệt giáo tổng đàn, mà là một chỗ phòng an toàn. Bán thiên nguyệt lại như là một thất cô lang, xưa nay sẽ không tin tưởng bất luận người nào ở bị thương nặng tình huống, chỉ có thể trốn đi yên lặng liếm vết thương, mà không phải tìm kiếm giúp đỡ. Phun ra một cái tụ huyết sau, bán thiên nguyệt yên lặng tháo mặt nạ xuống, nhìn trong gương cái kia gương mặt xa lạ, bán thiên nguyệt có chút thổ thức, mặt nạ mang lâu, hắn đã sắp quên chính mình nguyên bản dáng vẻ. Địch, quăng, lỗi. Bán thiên nguyệt nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, ngược lại thật dài thở ra một hơi, đại nào điên cuồng chuyển. suy tư địch quang lỗi là gì sao lai lịch thân nguyệt giáo trọng kẻ thù không ít nhưng như thế lợi hại kẻ thù hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy âu dương phi ưng không thể nếu như địch quang lỗi là âu dương phi ưng người hắn đã chết rồi cổ mục tiên có khả năng nhưng khả năng không lớn rốt cuộc là người nào bán thiên nguyệt cảm thấy đến đầu góc của chính mình đã hỏng rồi nghĩ ra từng cái từng cái khả năng lại một lần thứ phụ quyết đi nếu không có kim phật bất phôi thân có thể tự mình vận chuyển chữa trị hắn như vậy lo lắng hết lòng đăm chiêu phi thần thương thế chắc chắn tăng thêm mấy chủ ngay ở bán thiên nguyệt chữa thương thời điểm Âu Dương Phi ưng cũng bắt đầu rồi chính mình tính toán. 15 năm trước xoán vị cuộc chiến, Bán Thiên Nguyệt giết Tư Mã giật, nhưng đem hắn hai đứa con trai lưu lại. Một cái là Quỷ Kiến Sầu, bản danh Tư Mã Thừa Phong đổi thành Tư Mã Trường Phong, thu làm đệ tử, truyền thụ võ công, truyền vào ý niệm báo thủ, dùng thời gian 15 năm đem Quỷ Kiến Sầu bồi dưỡng thành một cái lưới giao sắc. Một cái là Lộ Nguyệt công tử, đưa đến bạn giả Vô Ưu cung chủ nơi đó, truyền thụ thiên văn địa lý, âm dương bắt quái, e bốc tinh tượng phương diện tri thức, đã là trong thiên hạ kể đến hàng đầu độc thuật đại sư. Hai huynh đệ đều chỉ làm đệ đệ, ca ca chết rồi, vẫn ở khổ tâm báo thù. so với tính cách ngay thẳng trong nóng ngoài lạnh quỷ kiến sâu nhìn như văn nhã kỳ thực giả dối lộng nguyệt công tử tối dễ đối phó âu dương phi ưng là một con rào hoạt cáo giả hiểu rõ nhất làm sao đối phó tiểu hồ ly người thông minh đặc điểm lớn nhất chính là nghi đến nhiều đồng thời có bao nhiêu nghi bảo thủ trở khuyết điểm trực tiếp nói cho hắn chân tướng là vô dụng phương thức tốt nhất là cho hắn manh mối để hắn từng bước một kiểm chứng hắn đối với gặp chính mình tự tay tra được kết quả tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ chớ nói chi là này vốn là chân tướng dựa vào rất lâu trước sắp xếp năm vùng âu dương phi ưng đem lộng nguyệt công tử dẫn tới vô phong cốc Mẫu thân của Thượng Quan Yến đinh Tuyết Liên ở Vô Phong Cốc. Này không phải bán Thiên nguyện sắp xếp, mà là Âu Dương Phi Ưng sắp xếp. Lưu Phượng có thể ở Thần Nguyệt giáo tổng đàn nhìn thấy đinh Tuyết Liên, là bởi vì Âu Dương Phi Ưng trước tiên đem người mang tới Thần Nguyệt giáo, dịch dung sau khi xong càng làm người mang đi. Nơi này liền có vấn đề, Âu Dương Phi Ưng vì sao không giết đinh Tuyết Liên đây? Tất nhiên là không hắn lương tâm phát hiện, mà là hắn muốn kết hôn đinh Tuyết Liên, tăng cường chức thành chủ tính hợp pháp. Vậy phần tại sao cưới đinh Tuyết Liên trước thành chủ thì càng thêm vững chắc, địch quang lỗi không nghĩ ra, cũng lười suy nghĩ, hay là tứ phương thành có cái gì quy củ đặc biệt đi bốn. Nên phong hạ Địch Quang Lỗi đưa tay hút một cái, đem trong không khí trôi nổi thuốc bột hết mức cất đi. Thần tiên nhuyễn cân tán đối với cổ mục thiên loại kia cấp bậc cao thủ vô dụng, đối với người khác nhưng là đại đại hữu dụng. Địch Quang Lỗi rất muốn thử xem tự thân độc kháng cực hạ, định tìm cái thời gian ở Sa Mạc Chi manh bên trong thử một chút. Đánh tơi bởi bán thiên nguyện ngừng lại, Địch Quang Lỗi tâm thần quan khoái, tìm cái địa phương tắm rửa thay quần áo, sau đó chạy tới tứ phương thành bốn. Tứ phương thành tuy rằng chỉ là một tòa thành, nhưng có thế giới võ hiệp độc nhất cao tường thành lớn cùng dồi dào nhân khẩu, phồn hoa địa phương thậm chí không thua gì Địch Quang Lỗi đại tần đế quốc đô thành. một ít muốn ở mấy trăm năm sau mới có thể nhìn thấy, ăn được đồ vật, tứ phương thành bên trong tùy ý có thể thấy được. xoay chuyển hai vòng, một cái xem bói gọi lại Địch Quang Lỗi. vị công tử này có muốn hay không toán một quẻ. này xem bói thân mang đạo bảo, tay trái rung chuông cong, tay phải nắm mai rùa, dâu bạc trắng bạch mi, tiên phong đạo cốt, vẻ ngoài rất tốt. sập hàng trên mang theo một bộ câu đối, dân thương, tương lai sự, quá khứ sự, quan như nguyệt tính, mấy nhà hưng, mấy nhà bại, dám như thần linh, khẩu khí thực sự không nhỏ. Địch Quang Lỗi cười nói, há, ngươi gặp tính là gì? biết hung định cát, quyết tử nói sinh, xem tướng mạo. Phê bất tự, chắc năm xưa, muốn tính là gì tính là gì, muốn làm sao toán tính thế nào, tính chính xác công tử cho cái tiền thưởng, toán không cho ngài đập phá sạp hàng của ta. Ta mỗi lần xem bói trước đều sẽ hỏi một vấn đề, lấy này đến nghiệm chứng quái sư bản lĩnh. Công tử mời nói. Địch Quang lỗi nặn nặn nằm đấm, cười nói, ngươi có hay không toán quá, ngày hôm nay có thể hay không bị thương. Xem bói lao đạo vuốt vuốt dấu mép, mỉm cười nói, nếu là bần đạo nói không tính tới, thì sẽ chịu một trận đánh, nếu là bần đạo nói tính tới, vẫn là gặp chịu một trận đánh. Xem ra công tử đối với quái sư thành kiến rất lớn à? Không phải ta có thành kiến. mà là ta chán ghét giả thần giả quỷ lừa người. Xin mời công tử giải thích nghi hoặc. Nếu là thật là có bản lĩnh, làm toán ra hôm nay có nấy căn bản là sẽ không mở hàng. Coi như mở hàng, cũng sẽ không cứ gọi lại ta. Lao đạo cười nói, có lý, có lý. Còn có một khả năng, chính là này quái sư bản lĩnh hơn xa cho ta, ta nếu là cùng hắn động thủ, cuối cùng chỉ bị nhiều thiệt thòi. Công tử cảm thấy bần đạo là một loại nào. đương nhiên là bản lĩnh hơn xa cho ta, bằng không ta cũng sẽ không cùng đạo trưởng nói nhiều như vậy. Van gối địch quan lỗi, xin ra mắt tiền bối. Ngươi biết ta là ai? Quan tiền đối khuôn mặt, cho là Âu Dương Minh sư phụ, Biên Cương lão nhân, cùng Bán Thiên Nguyệt đánh một trận, không chỉ có phát tiết chiến ý, còn để địch quang lỗi nhận rõ bản thế giới vũ lực đẳng cấp. Một mình đấu, mặc kệ là Bán Thiên Nguyệt vẫn là Âu Dương Phi hứng, đều nửa điểm không sợ, lấy hai địch một cũng chắc chắn chạy trốn. Nhưng là cùng cổ một tiên, Biên Cương lão nhân so với, trên lệch thực sự là quá nhiều. Không thể nói kém, phải nói hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nếu như nhất định phải dùng đẳng cấp cảnh giới để dùng, trên lệch giữa hai bên liền giống với tông sư cùng đại tông sư, kim đan cùng nguyên anh. Ngươi tiểu tử này đúng là thú vị, vậy ngươi có còn nên toán một quẻ. Đương nhiên toán xin hỏi tiền bối, văn bối có thể không được đền bù mong muốn. chuyện gì có thể không được đền bù mong muốn? Xin hỏi biên cương lão nhân tiền bối, văn bối có thể không từ biên cương lão nhân nơi đó học được rèn đúc thần binh biện pháp. Minh nhật nói không sai, cái tên nhà ngươi thật là một khốn nạ. chương 371, đánh rắn theo côn, đạo môn chín chữ. chương ba trăm đánh rắn theo côn, đạo môn chín chữ. Hồng phúc tiếp rượu, nhã gian. Địch Quang lỗi lấy ra một bình thanh khê lưu tuyển đưa cho biên cương lão nhân, cười nói, xin tiền bối đánh giá. biên cương lão nhân tiếp nhận bầu rượu, uống một hớp, mắt lại. sắt thanh như nước tinh. Thơm thanh khiết như ưu lan, vào miệng, lối vào thơm ngọt dịu êm, dư vị kéo dài không thôi. Hảo tiểu, hảo tiểu, rượu này tên gì? Người phương nào nhưỡng? Rượu tên thanh khê lưu tuyển là vợ ta sản xuất. Biên cương lão nhân luốt luốt dấu mép, nói, nghe nói ngươi cùng thượng quan yến quan hệ không tệ. Hừng, vẫn được, nhận thức hơn 10 ngày. Ngươi biết nàng là idol đệ sao? Biết, cổ một thiên cổ tiền bối đệ tử. Khá lắm, có đảm lược. Cổ một thiên tìm ngươi tính sổ thời điểm, ta sẽ vì ngươi văn mải, chắc chắn sẽ không để hắn đem ngươi đánh chết. Vậy thì đa tạ tiền bối, nghe nói tiền bối là đương đại đệ nhất thần y. Nghĩ đến có một hơi liền có thể đem người cứu sống. Đừng, ta chỉ bảo đảm ngươi sẽ không bị cổ một thiên đánh chết, nhưng sẽ không ý ngươi. Vậy được, đến thời điểm ngài đem ta đưa đến minh nhật nơi đó, để hắn cứu ta. Ta tại sao đem ngươi đưa tới? Ngài lại nếm thử cái này. Địch quang lỗi lại lấy ra một cái bầu rượu, bên trong là tả thi ủ rượu lục quả nhưỡng. Khai thác đá lưu, nho, quý hồng, sơn tạt bã, thanh mai, giữa sáu loại hoa quả tươi, kinh tuyển quả, nước tẩy, nước phiêu, phá thoái, khí hoạch, ngâm, để trước, lên men, điều so sánh, loại bỏ, điêu luyện chờ công tự. giả bộ vào vải nước trôn địa trần nhưỡng 3 năm bắt đầu thành vốn là đại đường song long chuyện bên trong lô rượu tử chế tác rượu ngon địch quang lỗi ở nội giao đảo tiềm tu thời điểm cùng tả thi để cập tới tả thi ở cất rượu phương diện rất có thiên phú không chỉ có chế ra lục quả nhưỡng còn hơn nữa cải tiến vị càng thêm mềm mại dư vị càng thêm dài lâu biên cương lão nhân uống một hớp cho địch quang lỗi một cái nàoỡ vỡ nhi cười mắng hảo tiểu có tốt như vậy con dâu cũng không biết quý trọng còn ra đến chê hoa nguyện thực sự là khốn nạn đại khốn nạn vợ ta không thèm để ý không là được biên cương lão nhân nói tiểu tử ngươi có tiềm lòng tại Huyên mệnh cách thoáng như một cái du hí nhân gian trần lòng, long cao quý nhưng cũng tính ân khắc nhất định thiếu không được bầu bạn người trẻ tuổi sự chúng ta những lao già này không thai nhưng ngươi ngàn vạn không thể bội tình bạc nghĩa bằng không không ngừng cổ một thiên muốn đánh ngươi ta cũng sẽ đánh ngươi Tiên bối yên tâm vạn bối tuy không chuyên tình, cũng không làm cái kia bội tình bạc nghĩa việc địch quang lỗi phu nhân sắc thực không ít nhưng mỗi một cái đều có sự nghiệp của chính mình phương hoàng ngoại trừ làm hoàng hậu tình cờ còn có thể đi qua hoàng đế ẩn viên hiệu mãi nhưng là nội vệ phủ đại thống lĩnh đồng tiểu huyền đạm Đại Tính minh âu dương tỉnh tả thi bốn người thật thất cũng không có gì lớn theo đuổi, an tâm làm phi tử. lệ thắng nam rảnh rỗi không chịu đổi, đi tới thủy hử đại thế giới, nữ giả nam trang đổi họ tên, chuẩn bị đến một hồi thời loạn lạc khởi nghĩa. công tô lan, hư dạ nguyệt đều bị nàng thuyết phục, theo cùng đi. địch quang lỗi sợ các nàng nhân thủ không đủ, lại để cho hư như vô trương phong phủ, phó thanh chủ mọi người đi phụ tá. tân mộng giao đem kiếm thuật luyện đến tự thân cực hạn sau, cũng đi tới những khác thế giới rèn luyện. đồng ý ở nhà ngay ở nhà, đồng ý ra ngoài chơi liền ra ngoài chơi, mỗi một cái đều sắp xếp rõ rõ ràng ràng, rõ rõ ràng ràng. địch quang lỗi làm tình, cũng không làm đoàn chính thuận. Biên cương lão nhân đối với này cũng không nói thêm gì, hắn luôn luôn nhẹ như mây gió. Đối với tiểu bối sự có thể không quản liền mặc kệ, chuyện tình cảm càng là quản không được. Đừng nói địch quang lỗi, Âu Dương Minh nhật hắn cũng quản không được. Rượu qua ba lượt, món ăn cũng đủ năm vị. Biên cương lão nhân nói, ngươi muốn học rèn đúc, văn đối đối với rèn đúc cùng cơ quan khí giới cũng coi như có hiểu biết, có thể làm ra chém sắt như chém bùn lợi khí, nhưng tạo không ra có linh tính thần minh, cơ quan thuật cũng tiến vào bình cảnh. Nói, địch quang lỗi sở tay vào ngực, lấy ra một cái xuyên thiên tiễn, đưa cho biên cương lão nhân. Cái này xuyên thiên tiễn là kết hợp kim hệ, lương hệ, cổ hệ. hoàng hệ chờ nhiều thế giới cơ quan thuật mà thành trí tuệ kết tinh uy lực đã xa vượt xa giết chiến vũ ương phi bản bản tiêu hao vô số tài liệu quý hiếm liền ngọc cung đều bị cắt gọt thành các loại linh kiện cũng chỉ chế ra một cái một cái ở phượng hoàng trong tay một cái ở lệ thắng nam trong tay một cái ở tần mộng giao trong tay cuối cùng một cái bị địch quang lỗi mang tới cái thế giới này biên cương lão nhân cỡ nào kiến thức liếc mắt là đã nhìn ra cái này xuyên tiên tiễn bất phạm. xem ra là một cái tinh xảo hình trụ trên thực tế sát cơ dầu diếm tinh xảo địa phương khó có thể dùng lời nói hình dung, chính là chính hắn cũng không nghĩ tới nọ tiện âm khí có thể làm được mức độ này không phải hắn làm không được, mà là võ công quá cao, không cần thiết nghiên cứu ám khí. Sát khí quá nặng, dùng chi không rõ, có thể không dùng vẫn là đừng dùng, À, Bán Tiên Nguyệt đều đánh không lại ngươi, ngươi cũng không cơ hội gì dùng. Biên Cương lão nhân ngay ở tứ phương thành, Địch Quang Lỗi cùng Bán Tiên Nguyệt đại chiến thời điểm, hắn ẩn ở một bên quan sát. Chỉ có điều ẩn thân độn hình thuật quá mạnh, Địch Quang Lỗi không thể phát giác. Biên Cương lão nhân lời nói rất có đạo lý, Địch Quang Lỗi có thể đánh thắng, không cần ám khí, đánh không lại, dùng ám khí vẫn là đánh không lại. Hắn cũng không biết, Địch Quang Lỗi mang theo xuyên thiên tiễn, không phải vì phòng thân, mà chính là học hắn cơ quan thuật. tiền bối nhìn trận chiến đó nhìn xin tiền bối chỉ điểm những khác ta liền không nói liền nói ngươi cái tia thủ lấn đi ngươi cũng biết cựu tự chân ngôn thủ lấn xuất từ làm môn cựu tự chân ngôn lại tên lục giáp bí trúc điện ra báo pháp tử nội thiên quyển 17 đăng thiệp vào danh sơn lấy một giáp khai trừ nhật lấy ngũ sắc tăng cấp năm tấc huyền trên tảng đá lớn sở cầu nhất định phải lại viết vào núi nghi biết lục giáp bí trúc Trúc viết lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành Phàm chính chữ thường làm mật trúc chi không chỗ nào không đích yếu đạo không phiền này chi gọi là vậy văn bối tuy nghe qua cũng không biết làm sao ứng dụng với đấu võ, xin tiền bối chỉ điểm. Tiểu tự chân ngôn lời giải thích có rất nhiều loại, có chính là lâm binh đấu giả dai trận liệt tiền hành, có chính là lâm binh đấu giả đều mấy tổ tiến lên. Địch Quang Lỗi ở sa mạc chi manh bên trong tìm tới một ít tăng thư, xác nhận bản thế giới bản vốn là lâm binh đấu giả dai trận liệt tiền hành. Biên cương lão nhân hỏi, lập tức mở miệng cầu chỉ điểm. So với thực tế lợi ích, thể diện cái gì không đáng kể, ngược lại biên cương lão nhân võ công cao cường, cũng không để ý một môn hai môn tuyệt học. Biên cương lão nhân nói, ngươi tiểu tử này, cũng thật là không khách khí, cũng được, ai bảo chúng ta hiếu dưới đây, xem trọng. tay trái để xuống phần eo thành vỏ kiếm hình ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa dối thẳng ngón áp út cùng ngón tay út ốn lượn đến lòng bàn tay ngón cái trói lại ngón tay út cùng ngón áp út móng tay ban thành kiếm hình như kiếm đau rút khỏi vỏ lâm vinh đấu giả dai trận liệt tiền hành mỗi niệm một chữ tức dùng tay phải kiếm chỉ ở không trung hoa hoành hoặc thụ số lẻ làm hành số chẵn làm thụ đạo môn có vài điều chi nhánh mỗi một chi nhánh đều có cựu tự chân ôn biên cương lão nhân xem qua đạo môn các tông điện tịch hắn triển khai cựu tự chân ôn, là lấy sợ trường bù sở đoạn dung hợp lẫn nhau mà thành Chương 372, Tứ thụ ngũ hành, Thái cực huyền công. Chương 372, Tứ thụ ngũ hành, Thái cực huyền công. Phật đạo tư tưởng cũng không giống nhau. Đơn giản nhất ví dụ, Phật môn cầu chính là kiếp sau, đời này tích đức làm việc thiện, đời sau đầu cái thật hay. Đạo môn cầu chính là trường sinh, có luyện nội đan thuật, có tu ngoại đan thuật. Địch Quang lỗi ở cùng bàn, Lãng Phiên vân quyết chiến thời điểm, trong lòng sinh ra ý nghĩ, tinh khí thần thu gọn làm một thể, tu thành kim đan. Biên cương lão nhân triển khai cửu tự chân thủ cũng xu hướng với Đan pháp. Đan chính là đơn, cũng chính là một. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị nhị sinh tam.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 nay cũng không phải hắn xem địch quang lỗi dùng Phật môn thủ ấn trong lòng phụ, mà là hắn nhìn ra địch quang lỗi căn cơ là đạo gia tâm pháp, mà đến một hạt kim đan nuốt vào bụng, bắt đầu biết ta mệnh không do trời cảnh giới. Đạo gia cựu tự chân nôn thủ ấn đối với địch quang lỗi mà nói là cực cường trợ lực. Chính cái thủ ấn phân biệt là độc toàn ấn, đại sung hư bảo ấn, ngoại viên huyền ấn, nội bát tự ấn, vô thúc Phực ấn, vạn tân ấn, bát quái ấn, bảo hồ lô ấn, nhật Mỗi một loại thủ ấn đều có từng người công hiệu, có chút cùng Phật môn cựu tự chân luôn rất giống, có chút hoàn toàn không giống. Cho tới hạt nhân lý niệm, từ sơ khai nhất bắt đầu chính là hai con đường. hai loại tuyệt nhiên ngược lại lý niệm dung hợp lại cùng nhau rất dễ dàng sinh có sự cố. Địch Quang Lỗi không phải Phật học đại sư cũng không tinh niên đạo tàng chỉ là nghiên cứu làm sao đem hai loại thủ ở ứng dụng với võ đạo. Trước đây không biết môn cựu tự chân ngôn làm sao triển khai. Biên Cương lão nhân này dương ra kỳ tầng tầng tâm tư rộng rãi sáng sủa cả người đều trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Biên Cương lão nhân uống một hớp thanh khê lưu truyền ăn một miếng món ăn uống một hớp lục quả nhưỡng, ăn một miếng món ăn vui cười hớn hở nhìn Địch Quang Lỗi khua tay múa chân đợi đến Địch Quang Lỗi khoa tay xong xuôi hai bầu rượu cùng một lớn món ăn đều tiến vào biên cương lão nhân bụng thủ. rõ ràng là tu tâm tu thân pháp môn một mực bị ngươi luyện thành rồi giao đấu giết người võ kỹ tiểu tử ngươi xem ra mi thanh mục tú sao thô tục như vậy ngài không phải xem qua ta cùng bán thiên nguyệt đại chiến sao trong ngày thường ta yêu thích nhã nhặn nhã trí một khi cùng người khác giao đấu cái kia liền càng thô tục càng tốt dòng máu như thế này càng phồng khí huyết buộc phát cảm giác thực sự là quá thoải mái sắp rồi vậy hãy để cho ngươi thoải mái cái đủ đi theo ta quá hai tay địch quang lỗi tự nhiên sẽ không cự tuyệt ném một nén bạc cùng biên cương lão nhân một trước một sau ra khách sạn cổ mộ tiên cùng biên cương lão nhân có thể gọi lục địa thần tiên Tu vi thông thiên chuyển địa, cảnh giới cao thâm khó giọt, cũng không gặp hắn triển khai thân pháp gì, liền như thế bình địa đi mau, mỗi một bước nhưng có thể bước ra mười mấy trượng, cùng người một loại phượng tường ngàn lần giảm, công xúc địa cảm giác. Không phải hắn không thể càng nhanh hơn, mà là biên cương lão nhân đã nhìn ra địch quang lỗi cực hạn, cố ý duy trì tốc độ như thế này. Chén trà nhỏ thời gian sau, hai người đến nên phong hạp. Khoảng chừng ba cái canh giờ trước, địch quang lỗi cùng bán thiên nguyệt đại chiến cùng này, đem nên phong hạp đánh thành phế tích. Phế tích bên trên, địch quang lỗi muốn tiến hành một hồi càng thêm kinh tâm động phách chiến đấu. Biên Cương lão nhân là địch quang lỗi đời này đối mặt mạnh nhất đối thủ, giữa hai người trên lệnh to lớn để địch quang lỗi có thể quên đi tất cả kiên kỵ, không chút lưu tình điên cuồng tấn công. Địch quang lỗi hai tay mười ngón giữ chặt, ngón giữa mở rộng đụng vào nhau, kết đại sung hư bảo ấn. Vinh! Nương theo quát to một tiếng, địch quang lỗi một chiêu tiến bộ bàn lan chủy đánh về biên cương lão nhân ngực. Biên Cương lão nhân hai mắt sáng ngời, cười nói: "Hảo quyền pháp, hảo quyền pháp." Trình Linh Tẩy, Hứa Tuyển Bình, Lý Đạo Tử, Hồ Kính Tử mọi người tuy nhiên đã sáng chế thái cực quyền mô hình, nhưng cũng không được hệ thống, biên cương lão nhân chưa từng gặp như vậy tao nhã ung dụng, hòa hợp liên miên đạo ra quyền thuật. thấy hàng là sáng mắt bên dưới biên cương lão nhân chủ động để một chiều nhưng người nói lên muốn nhìn một chút địch quang lỗi còn có cái nào kỳ chiêu diệu pháp địch quang lỗi hai tay biến chiêu đại sung hư bảo ấn biến thành ngoại viên huyền ấn này một ấn pháp là đấu tự quyết có thể diễn hóa ra trăm nghìn loại mạnh mẽ tấn công chiêu thức có thể hóa hữu vi vì là vô vi cùng thái cực quyền là nhất phối hợp tiến bộ bàn lan truy biến thành giã mã phân tông ngược lại là bạch hạc lượng xí lâu tất tảo bộ thủ huy tỳ bà cuốn ngược băng lam tất vĩ đưa tiên vân thủ cao thám mã địch quang lỗi đối với thái cực nghiên cứu nói là đương đại người số một cũng không quá đáng Nhưng địch quang lỗi chưa bao giờ đánh qua như vậy hòa hợp thái cực quyền, cựu tự chân nôn thủ lấn theo quyền thuật biến hóa tự mình biến hóa, hai tay khi thì ôm bóng, khi thì làm kiếm chỉ, triển khai thái cực kiếm pháp đồng thời triển khai cựu tự chân nôn tứ thủ ngũ hình pháp, vẹn vẹn hai mươi, ba mươi chiêu, địch quang lỗi liền đem biên cương lão nhân vừa mới chuyển thụ cựu tự chân nôn cùng thái cực quyền hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Biên cương lão nhân càng xem càng cảm thấy kỳ quái, địch quang lỗi có thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa sự chỉ điểm của hắn, thiên phú so với Âu Dương Minh Nhật càng hơn một bậc, có bậc này nộ tính. chính mình xem đạo kinh liền có thể lĩnh ngộ cựu tự chân luôn thủ ấn, không cần sự chỉ điểm của hắn. Hắn cũng không biết, Địch Quang Lỗi không am hiểu lý luận nghiên cứu, chỉ am hiểu phát triển hoàn thiện. Biên Cương lão nhân cho tới cửa một cước, mở cửa, Địch Quang Lỗi tự nhiên chạy so với ai khác đều nhanh. Cựu tự chân luôn thủ ấn cùng Thái Cực quyền từng chiêu triển khai, dùng qua một lần lại dùng một lần, xem ra cùng vừa mới giống như lúc, kỳ thực hoàn toàn không giống. Lặp lại chiêu thức không phải là bởi vì chiêu thức dùng hết, mà là có tân thể ngộ, sửa chữa hoàn thiện. Biên Cương lão nhân cảnh giới cỡ nào, Hà có thể không nhìn ra Địch Quang Lỗi nằm ở tỉnh ngộ trạng thái, khẽ mỉm cười. dùng giống như lúc cựu tự chân ngôn phản kích mỗi một lần ra tay đều là đi sau mà đến trước so với địch quang lỗi sức mạnh hơi cường một phần tốc độ hơi nhanh một phần vừa sẽ không đả thương địch quang lỗi lại để cho địch quang lỗi mỗi một kích đều có thể đem hết toàn lực toàn thân tâm vùi đầu vào tỉnh lộ bên trong loại này quan người tỉ mỉ nhã lực tinh tế nhu hòa không chế đương đại chỉ có biên cương lão nhân cùng cổ mộc thiên mới có thể làm đến có thể được như vậy một vị hiền lành trưởng giả chỉ điểm thực sự là nhân sinh một chuyện may lớn địch quang lỗi nguyên bản đi tự thành thế giới con đường xưa nay đều là lấy dương thần hấp nhất nguyên khí đất trời chưa bao giờ nghĩ tới thiên nhân hợp nhất mà khi cựu tự chân ngôn triển khai đến 11 lần thời điểm địch quang lỗi dĩ nhiên tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái ta tâm tức thiên tâm ta ý tức thiên ý tay trái mỗi một lần họa hình cung đều có thể lưu lại một cái trắng đen rõ ràng thái cực vòng tròn tay phải mỗi một lần biến ảo, đều có thể lưu lại tứ thụ ngũ hành Trong chất thái cực vòng tròn cùng tứ thụ ngũ hành tụ hợp lại một nơi hôn đột bên trong rồi lại bất ngờ hài hòa dường như một tấm phức tạp vô cùng của chú lâm quá không biết bao lâu địch quang lỗi đột nhiên thức tỉnh đem tỉnh nộ thu hoạch hết mức uống đi ra chương ba không tranh tri tâm vạn năm thủy ngọc chương Không tranh chi tâm, vạn năm thủy ngọc. Lâm là cựu tự chân ngôn thủ lớn bắt đầu, đại biểu tất cả mở đầu. Vừa là mở đầu, lại là chung kết. Bên trong đất trời dường như vang lên thượng tiện nhược thủy tâm chú, loại kia cực đoan yên tĩnh, cực đoan sâu xa, cực đoan siêu nhiên cảnh giới, mạnh như biên cương lão nhân, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Thiên hạ nhu người không gì bằng nước, mà công thành người lại mạc thắng với nước. Thủy lợi vạn vật mà không tranh, phu duy bất tranh, Cố Thiên hạ mạc năng giữ chi tranh. Trường lực quyền kình như dọn mưa giống như dày đặc, không lọt chỗ nào, lại như như hồng thủy mãnh liệt, bài sơn đảo hải. nay một chiêu là địch quang lỗi đối với đạo gia võ học toàn bộ lý giải là địch quang lỗi hiện nay có thể đánh ra đòn mạnh nhất liên miên không dứt kình lực ở giữa không trung tự mình biến hóa nước vô định thế nhân hình mà biến biên cương lão nhân ra chiêu gì kình lực liền hóa vì là trạng thái gì biên cương lão nhân thỏa mãn nợ nụ cười vớt vớt dấu mép hai tay nhẹ nhàng vung vậy dĩ nhiên dùng một chiêu vấn thủ đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh vô danh thiên địa khởi nguồn có tiếng mẹ của vân vật cách cũ không muốn lấy quan rượu thường có muốn lấy quan tiếu thử nước giả đồng xuất nhi dị danh cùng gọi là huyền huyền diệu khó hiểu, chú rượu chi môn, hai tay họa thái cực, miệng tụng đạo đức kinh, biên cương lão nhân phảng phất cùng toàn bộ đất trời kết hợp làm một thể, giống như lúc thái cực quyền ở biên cương lão nhân trong tay, nhưng có hoàn toàn mùi vi bất động. Không giống với địch quang lỗi lấy không tranh thành tranh, biên cương lão nhân là thật sự không tranh, vô vi. Hắn không giống như là một cái cả thế gian vô địch cao thủ võ lầm, càng như là trong vườn hoa thể dục buổi sáng của ông, cực hạn mạnh mẽ, đồng thời lại cực hạn phổ thông. Thánh nhân không tích, vừa cho rằng người, kỳ có, vừa lấy cùng người, kỳ càng nhiều. Thiên chi đạo, lợi mà không hại. Thánh nhân chi đạo, vì là không tranh. theo cái cuối cùng chữ đọc ra địch quang lỗi cuối cùng một tầng kình lực bị vô thành vô tức hóa giải không chỉ có như vậy liền ngay cả địch quang lỗi sao động khí huyết bước lên chất khí cũng thuận theo bình định tiến vào không tranh trạng thái đa tạ tiền bối chỉ điểm vãn bối vô cùng cảm kích nên ta tạ ngươi mới là ngươi cái kia phật đạo hợp lưu quyền trưởng công phu tinh thâm ảo diệu thái cực quyền mở ra cho ta khác một cánh cửa số tử để ta thấy khác một khả năng đúng rồi minh nhật cùng ta nói ngươi ở cơ quan thuật trên có rất mạnh trình độ thiết kế ra một loại dùng hơn mấy trăm ngàn số không tiện tạo thành loại cực lớn cơ quan chúng ta đồng thời nghiên cứu kỹ nghiên cứu kỹ vậy thì đa tạ tiền bối chỉ giáo thảo luận mà thôi để không lên chỉ giáo địch quang lỗi cùng biên cương lão nhân thuộc về tương thích rất cao vừa thấy liền cảm thấy hữu duyên hai người thực sự là quá giống nội công võ kỹ thiên văn địa lý y e book tinh tượng cơ quan khí giới ngũ hành bắt quái cái gì đều có thể nói cái gì đều có thể làm luận biên cương lão nhân vốn định gặp gỡ địch quang lỗi truyền thụ điểm võ công liền rời đi không nghĩ đến hơn nửa tháng quá khứ hắn cũng không có đi tâm tư dù sao ngoại trừ địch quang lỗi hắn chỉ có cổ mục thiên này một cái đạo hữu so với lao ngoan đồng như thế cổ mục tiền cùng địch quang lỗi thảo luận kỳ môn tạp học càng thú vị. được lợi từ nhiều thế giới kiến thức, địch quang lỗi võ công tuy không bằng biên cương lão nhân, tư duy nhưng còn xa so với biên cương lão nhân sinh động, càng là cái kia trăm nghìn cơ quan tạo thành loại cơ lớn khí giới, càng làm cho biên cương lão nhân hoảng sợ. trải qua nhiều thế giới nghiên cứu, địch quang lỗi đã đem tiềm long làm đi ra, không chỉ có thể xúc động dòng nước, còn có thể xúc động nguyên khí đất trời, mấy lần, thậm chí mấy chục lần phóng to công lực. tuy rằng không có một đòn diện một đạo diện thế thần uy, nhưng có thể ở trên đất bằng triển khai, mà có thể ứng dụng với đấu võ. nếu để cho địch quang lỗi chuẩn bị đầy đủ thời gian. đem tiềm long uy lực hoàn mỹ kích thích ra đến biên cương lão nhân cũng chịu không được này kinh tiên nhất kích đương nhiên tiềm long cũng không đầy đủ không chỉ cần muốn thời gian rất lâu chuẩn bị còn cần hoàn cảnh đặc định yêu cầu cực cao ở cuộc chiến sinh tử bên trong cơ bản không thể phát huy ra hiệu quả biên cương lão nhân cảnh giới võ đạo cao hơn địch quang lỗi đối với nguyên khí đất trời lý giải cũng càng thêm tinh thầm hơn nữa bản thế giới đặc biệt hát khoa học kỹ thuật cho địch quang lỗi rất lớn dẫn dát Gen đúc thần binh pháp môn cũng học được vẫn là câu nói kia võ công đến trình độ nhất định chính là thiên pháp thần binh lợi khí cường tới trình độ nhất định sinh ra linh tính liền giống như là pháp bảo chỉ là uy lực các có sự khác biệt muốn lấy võ đạo rèn đúc ra pháp bảo không chỉ cần muốn quý giá vô cùng thiên tài địa bảo còn cần thời gian dài ô dưỡng lấy long hồn đao cùng phượng huyết kiếm làm thí dụ cổ Mộc thiên dùng quý giá nhất thất thải thủy tinh mẫu rèn đúc ra đao kiếm phôi đao kiếm phôi đúc thành sau thanh đao kiếm đặt ở cái nôi bên trong dường như chăm sóc hải tử bình thường chăm sóc cùng sử dụng cái thế thần công hấp thụ tinh hoa của nhân nguyện dùng thiên địa chi linh khí với chuyện này đối với đao kiếm vẫn kéo dài mấy chục năm đao kiếm vừa mới sinh ra linh tính từ lợi khí tiến hóa thành thần binh lấy cổ Mộc thiên cái thế tu vi hơn nữa thất hải thủy tinh mẫu loại này tài liệu quý hiếm đều cần mấy chục năm mới có thể chế tạo ra một đôi thần binh, có thể thấy được phương pháp chi phức tạp, thành hình không dễ. Biên cương lão nhân rèn đúc kỹ xảo vượt qua cổ mộ tiên, hắn cũng tận mắt quá cổ mộ tiên làm sao rèn đúc thần binh. Dựa theo hắn tổng kết biện pháp, khổ cực 10 năm, có thể làm ra ngang hàng Long Hồn Phượng Huyết thần binh. Có điều, nếu là địch quang lỗi có quanh năm sử dụng loại khí, hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn làm ra một cái uy lực không thua gì Long Hồn Phượng Huyết thần binh, chỉ là linh tính kém một chút, chậm dài ôn dưỡng liền có thể. Hoặc quên, ngươi thích gì vũ khí? Đã từng dùng giản, hiện tại yêu thích tay không? Ngươi giản đây, tặng ngươi. Biên Cương lão nhân thở dài, nói: "Ngươi có thể có có thể rèn đúc thần binh thiên tài địa bảo." Địch Quang Lôi nói: "Vãn bối ở sa mạc chi manh sâu nhất con sông kia đáy sông, tìm được một khối thấm vào vạn năm thủy ngọc, tiền bối cảm thấy làm sao?" Nói, Địch Quang Lôi móc ra một khối ngọc thạch. Ngọc thạch hiện hình khối hình dạng, dài rộng đều là 15 cm, cao chừng 23 cm, hơi nước tràn ngập, không một tia tì vết. Sa mạc chi manh là hiếm thấy bảo địa, thiên tài địa bảo nhiều không kể xiết. Mặc kệ là hiệu quả khác nhau kỳ hoa dị quả, vẫn là quý giá tài liệu lợi khí, không thiếu gì cả. bởi vì sa mạc chi man nguyên khí đất trời xa so với ngoại giới nồng nặc ngọc thạch phẩm chất cũng là rất tốt vạn năm thủy ngọc đầy đủ thành tựu thai thể biên cương lão nhân nói khối này thủy ngọc phẩm chất rất tốt nhưng ngọc thạch khá là giòn hơn nữa khối ngọc này thạch hình dạng không được thích hợp điêu khắc ấn tỉ làm vũ khí liền truy thủ cũng không đủ trường chỉ có thể làm phi đao hoặc là phi châm. địch quang lỗi cười nói vạn bối yêu thích tay không chế tạo một cái phụ trợ tính bảo vật liền có thể vừa mới tiền bối nói ấn tỉ vạn bối trong lòng sinh ra ý nghĩ cảm thấy ấn tỉ cùng vạn bối là nhất hữu duyên ngươi muốn làm cái gì ấn ngọc thạch là thủy ngọc Phương Bắc Huyền Vũ chủ nước, liền làm Huyền Vũ ấn đi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm Cựu Long ấn đây, làm hoàng đế quá kẻ nhạt, văn bố đối, đối với quyền thế một chút hứng thú đều không có. Chương 374, Huyền Vũ thủy ấn, Âu Dương Phi ưng. Chương 374, Huyền Vũ thủy ấn, Âu Dương Phi ưng. Huyền Vũ. Hoa Hạ thần thoại bên trong tứ linh một trong, bắt nguồn từ viễn cổ tình tú xuống bái. Với vị trí vì là Bắc, với bát quái vì là Khảm, với ngũ hành vì là nước, với tứ tượng vì là Lão Âm, với bốn mùa vì là mùa đông, với ngũ đế vì là Hắc đế chuyên húc, là Phương Bắc thủy thần, sinh sản chi thần, ti mệnh chi thần. hiện nay thời đại là ngũ đại thập quốc khoảng cách chân vũ đại đế tín ngưỡng hương khởi còn có mấy trăm năm nhưng nhị thập bát tú lời giải thích từ lâu hà bị phương bắc huyền vũ thất túc vì là đấu Ngưu, nữ hư nguy thất bích đấu túc thiên miêu tinh quân Ngưu túc thiên cơ tinh quân nữ túc thiên nữ tinh quân hư túc thiên khanh tinh quân nguy túc thiên tiền tinh quân thất túc thiên lâm tinh quân bích túc thiên thị tinh quân một phương hoàn mỹ huyền vũ ấn không chỉ có muốn ở ấn tỷ phía trên điều khắc huyền vũ quý giả còn muốn đem huyền vũ thất túc điều khắc ở ấn tỷ bốn vách tường bên trên đây khắc bản du chín địa quản lý văn linh chú một Địch Quang Lỗi đang nghiên cứu trường sinh quyết thời điểm nhận thức không ít giáp cốt văn, đây khắc chứ trực tiếp lấy giáp cốt văn khắc. Này nhưng là chó ngáp phải rồi, tương lai Huyền Vũ Ấn có thể trở thành là địch Quang Lỗi mạnh nhất pháp bảo, địch Quang Lỗi bằng huyền Vũ Ấn chiến khắp chư thiên vạn giới, này lóe lên niệm không thể không kể công. Điều khắc Huyền Vũ Ấn không phải làm dạng ngọc tỷ, phải vô cùng cẩn thận điều khắc. Mỗi một đường nét đường đều phải phù hợp chân khí lưu chuyển con đường, mỗi điều khắc một khối nhỏ, đều phải dẫn nguyên khí đất trời thấm vào. Địch Quang Lỗi vội vàng điều khắc Huyền Vũ Ấn, biên cương lão nhân không chịu được cô quạnh, tìm bộ một thiên đi chơi. Nửa tháng thời gian trượt lên, ngày này địch quang lỗi chính đang điêu khắc huyền vũ ấn đậu phụ thối nhảy nhảy nhót nhót tìm đến rồi. đoạn thời gian gần đây đậu phụ thối ra hết danh tiếng, không chỉ có bắt được hái hoa đại trộm ngọc Lan quân, còn đánh bại đánh bại cứu âu dương phi ưng con gái âu dương dịu dàng, âu dương phi ưng vứt bỏ âu dương minh nhật là một cái như vậy hải tử, tự nhiên là đại thêm sủng ái. đậu phụ thối cứu âu dương dịu dàng, đó là một cái công lớn, được trọng thưởng. cái này cũng là đậu phụ thối vật khí. âu dương phi ương gần nhất vẫn đang bận tính toán bán thiên nguyệt, không công phu điều tra hắn một cái tiểu bộ khoái. nếu là thật bình tĩnh lại tâm tình cẩn thận tra xét. thẩm diệu làm những người ngụy trang tuyệt đối không gạt được âu dương phi ưng này chỉ cáo giả đậu phụ thối ngươi không đổi các ngươi nhà đại tiểu thư đến ta nơi này làm cái gì đậu phụ thối nhảy chân nói rằng ai muốn cùng nàng lại đương hoa lại tùy hứng phiền người chết nếu như ngươi có thể đem lời này ở ngay trước mặt nàng nói một lần ta liền tin ngươi có việc gì thì nói đi lúc nào như thế nhăn nhó địch đại ca có người muốn gặp ngươi ai âu dương phi ưng hắn làm sao biết ta ta trong lúc vô tình tiết lộ miệng địch đại ca xin lỗi không có chuyện gì gần nhất nhàn đến phát chán thấy gặp người ngoài cũng không đáng kể có điều ta không muốn núp đích ngươi nói cho hắn muốn gặp ta muốn đích thân đến hắn hắn là thành chủ rất lợi hại ngươi nói cho hắn ta một tháng trước đem bán tiên nguyệt đánh gần chết hắn liền sẽ không làm có ngươi được ta vậy thì đi nhìn đầu phụ thối bóng lưng địch quang lỗi cười lạnh nói âu dương phi hưng hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng dứt lời tiếp tục điêu khắc huyền vũ ấn huyền vũ ấn thực sự là quá mức phức tạp không cho phép nửa điểm sai lầm địch quang lỗi tiêu tốn nửa tháng thời gian cũng chỉ điêu khắc dưới bề mặt văn tự cùng với đấu nghiêu nữ ba túc phức tạp nhất quy xả huyền vũ còn một điểm không nhúc đích. ngày mai địch quang lỗi mới vừa rời giường liền có người đưa tới bãi thiếp âu dương phi ưng rất muốn gặp gỡ địch quang lỗi biết được địch quang lỗi đem bán thiên nguyệt đánh gần chết sau khi liền càng muốn gặp một mặt là xác nhận có hay không uy hiếp mặt khác là xác nhận có thể hay không hợp tác âu dương phi ưng có thể áp chế bán thiên nguyệt, thực lực cũng là không tầm thường. tuy rằng không có kim phật bất phôi thân loại kia rùa đen lớn xác nhưng ở công lực thân pháp phương diện đều giữ lấy ưu thế coi như nháo lên đánh không lại âu dương phi ưng cảm giác mình có năng lực chạy trốn Giờ thì một khắc, Âu Dương Phi Ưng mang theo lễ vật đến địch quang lội ở ngoài thành nhà gỗ. Âu Dương Phi Ưng năm nay chừng 50 tuổi, thân mặc áo bảo vàng, tóc nửa trắng nửa đen, khỏe mắt cũng có nếp nhăn, xem ra không chút nào cao thủ võ lâm kéo dài tuổi thọ, chú nhan. Không phải hắn không thể, mà là hắn không nghĩ, trong lòng hắn chỉ có quyền thế, không muốn đem tinh lực đặt ở không quan hệ địa phương. Nghe tiếng đã lâu địch tiên sinh đại danh, hôm nay nhìn thấy, vinh hạnh cực kỳ. Âu Dương Phi Ưng trên tràn đầy đủ cười, xem ra như là một cái hiền lành trưởng giả, không giống như là nham hiểm ác độc âm mưu lớn nhà. Không, phải nói đây mới là âm mưu tiêu phối. Liên tự thân tình cảm cũng không thể ẩn giấu, bị người liếc mắt là đã nhìn ra ý nghĩ, vậy còn toán như gì nhà Âu Dương Thành chủ không thèm quan tâm lý tứ Phương Thành, đến xem ta này sơn dã chi nhân làm cái gì. Âu Dương Phi Ưng nghe vậy sững sờ, hắn nghĩ tới địch quang lỗi gặp không cho hắn sắc mặt tốt, không nghĩ đến như thế không cho mặt mũi. Hắn đường đường tứ Phương Thành thành chủ, hạ mình bái phỏng, vừa tới liền hạ lệnh chủ khách, thực sự là quá mức vô lễ. Khắc hai tiếng, Âu Dương Phi Ưng đẻ xuống tức giận, nói: "Bản tọa thống trị tứ Phương Thành lâu này, cảm giác sâu sắc bất lực, nghe nói tiên sinh có tài năng kinh thiên động địa, muốn mời tiên sinh vì ta tứ Phương Thành quốc sư, cộng đồng thống trị" Chú hai, Địch Quang Lỗi cười nói, xin hỏi Âu Dương thành chủ chí hướng ở thiên hạ hay không? Thiên sinh lời ấy giải thích thế nào? Đại Đường là đất, Trung Nguyên đại địa chính là thời loạn lạc, như chí tại thiên hạ, làm dẫn dắt nghĩa quân, công thành đoạt đất, thành tựu một phen bá nghiệp. Như chí ở tứ phương thành, thành chủ những năm này thống trị coi như không tệ, tứ phương thành phồn hoa phú thứ, không cần ta hỗ trợ. Âu Dương Phi ư nghe vậy lại là sững sờ, vạn không nghĩ đến, Địch Quang Lỗi dĩ nhiên gặp chê hắn giá tấm tiểu. Mấu chốt nhất chính là, Địch Quang Lỗi lời vừa ra khỏi miệng, liền phá hỏng phía sau hắn lời nói: Đại Đường Lật út đã có hơn 20 năm, nếu là hắn thật sự trí tại thiên hạ, đã sớm nên mang binh chinh phạt đi tới, làm sao chịu yên phận ở lại Tứ Phương Thành. Sống nửa đời, đây là lần thứ nhất có người nói hắn không ra tâm, khen chốt hắn còn không có cách nào phản bác. Âu Dương Phi ưng lúng túng ho khan vài tiếng, hỏi ra hắn muốn hỏi nhất vấn đề, nghe nói địch tiên sinh đã thương thần nguyệt giáo giáo chủ bán tiên nguyệt. Một tháng trước, ta cảm thấy cả người không thoải mái, muốn tìm người đánh một trận, nghe nói hắn gặp cái gì kim Phật bất phôi thân, phi thường thẳng đánh, liền ước đi ra đánh một hồi, ngươi không đi nên phong hạp xem qua sao. Nên phong hợp ngay ở Tứ Phương Thành ở ngoài. Âu Dương Phi ương đương nhiên biết nơi đó phát sinh đại chiến, mà tự mình từng điều tra, nhận ra một phương là Bán Thiên Nguyệt, cũng không biết một phương khác là Địch Quang Lỗi, lại càng không biết Bán Thiên Nguyệt bị thương. Bán Thiên Nguyệt thực sự bị thương. Ta cảm thấy ngươi nên so với ta càng hiểu rõ Bán Thiên Nguyệt. Nếu là hắn không thương, ta làm sao sẽ hoàn hảo không chút tổn hại? Âu Dương Phi ương tâm nói này rất khả năng là người cùng Bán Thiên Nguyệt quỷ kế, lại nghĩ đến Bán Thiên Nguyệt tháng gần nhất ít giao du với bên ngoài, rất ít hiện thân, rồi lại không nhịn được ti tưởng. Nếu như thế, quấy rầy Địch Tiên sinh thanh tu. Tạm biệt, không tiễn. Sau nửa cách giờ, Địch Quang Lỗi nhà gỗ ở ngoài. đến rồi cái che mặt người mặc áo đen. chương 375, cựu tự miên trưởng nhật nguyệt cùng chiếu sáng. chương 375, cựu tự miên trưởng nhật nguyệt cùng chiếu sáng. ầm, người mặc áo đen từ cửa sổ nhảy vào nhà gỗ. một trưởng vô hướng về địch quang lỗ hậu tâm. địch quang lỗ không tránh không né, hai tay kết liễu một cái bảo hồ lô ấn, đem người đến trưởng lực hết mức dẫn vào đến trong cơ thể. thủ ấn biến đổi, bảo hồ lô ấn biến thành ngoại viên huyền ấn, dẫn vào trưởng lực ở trong người quay một vòng, từ phía sau lưng đường cũ trở về. cảm nhận được đồng nguyên chất khí, người mặc áo đen trong lòng cả kinh. lập tức buông tay, thân thể trong nháy mắt hóa thành mấy đạo tàn ảnh, phân biệt tấn công về phía địch quang lỗi quanh thân các trô yếu hại. Người mặc áo đen này không phải người khác, chính là Âu Dương Phi ưng. Hắn chưa bao giờ gặp tin tưởng bất luận người nào, mặc dù trong lòng chính phần mới xác định địch quang lỗi nói chính là thật sự, hắn cũng muốn tự tay thử xem. Từ đầu phụ thối trên người, hắn từng thấy thái cực quyền, tự nhận đối với địch quang lỗi thủ đoạn có đầy đủ nhận thức, nhưng không nghĩ đến, địch quang lỗi dĩ nhiên gặp cựu tự chân luôn thủ ấn. Đáng sợ không phải thủ ấn, mà là địch quang lỗi tay trái giữa kết đại xung hư bảo ấn. Tay phải giữa kết đại kim cương lớn ấn, lấy sức một người đồng thời triển khai Phật đạo cựu tự chân ngôn. Tuyệt nhiên ngược lại sức mạnh ở địch quang lỗi trong cơ thể hội tụ, kinh lực quét qua, hư hiện cái bóng nhất thời biến mất, lộ ra Âu Dương Phi ưng chân thân. Địch quang lỗi một tay quyền, một tay trưởng, đánh về Âu Dương Phi ưng dưới sườn. Âu Dương Phi ưng làm thật sự không hổ Phi ưng tên, thân pháp cách xa ở bán thiên nguyệt bên trên, nhẹ nhàng cuốn một cái, liền né qua địch quang lỗi quân trưởng, thân thể cũng thuận thế đến giữa không trung. Tay phải thủ trưởng thành đao, ở trên cao nhìn xuống, từ thiên mà rơi, một trưởng bổ về phía địch quang lỗi chắn. Thật thân pháp. Địch quang lỗi tán một câu Tay trái giữa bấm vạn thần ấn, Ôn thần lấy tĩnh, thấy rõ lòng người, tay phải giữa bấm nội phù ấn, ẩn dấu vận hành chân khí dấu vết. Trận. nương theo quát to một tiếng, Địch Quang Lỗi tay trái một chiêu như phong tự bế đón nhận Âu Dương Phi Ưng trường đạo. Ầm. Âu Dương Phi Ưng mượn lực lại lần nữa bay lên giữa không trung, hai chảo dường như ương chảo, mạnh mẽ chụp vào Địch Quang Lỗi hai mắt. Địch Quang Lỗi cười lạnh một tiếng, chống không tay phải cựu Thiên Du Long bình thường tống tới, như hình với bóng, Âu Dương Phi Ưng thân thể hướng về bên kia di động, chảo sức lực liền chụp vào nơi nào. Long chảo thủ, bộ phong thức, cho ảnh thức. Tay trái biến trưởng thành chảo, không phải rộng. mà là vớt hổ, hổ chào thủ, xuyên vớt thức, phá vụ thức, vớt rồng căn dỡ, vớt hổ hung mãnh, hai chảo cùng xuất hiện, tầng tầng chảo ảnh phong tỏa tứ phương, để Âu Dương Phi Ưng không đường có thể trốn. Âu Dương Phi Ưng hiện tại xác nhận, địch quang lỗi nhưng có đả thương bán thiên nguyện năng lực, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Uống. Âu Dương Phi Ưng hét lớn một tiếng, thân thể dĩ nhiên bỗng dưng cất cao hai trượng, gần giống như một con dương cánh bay cao diều hầu, từ gần như không thể vị trí né qua địch quang lỗi hai chảo. Chảo sức lực thật tránh, miên trưởng khó phòng thủ. Ngay ở Âu Dương Phi Ưng tránh lui trong né mắt, kéo dài không dứt trưởng lực từ địch quang lỗi tay trái lợi ra. Gần giống như toán gia Âu Dương Phi Ưng gặp từ nơi nào chạy trốn, rất sớm chuẩn bị kỹ càng như thế. Âu Dương Phi Ưng trong lòng thầm mắng một tiếng, song trưởng bộ ra, gắng đón đỡ địch quang lỗi thái cực kiếm trưởng. Trường lực đấu, nhưng cảm giác mình rơi vào cây bông bên trong, loại này hư không bị lực cảm giác để hắn đặc biệt khó chịu. Không chờ hắn hồi khí, địch quang lỗi đồng dạng bay người nhảy lên. Nếu như nói Âu Dương Phi Ưng là bay lượn phía chân trời diều hầu, địch quang lỗi chính là tung hoành cửu thiên phượng hoàng. Phượng Vũ Cửu Thiên. Đấu. tầng tầng sóng âm từ địch quang lỗi trong miệng phun ra, nương theo chân ôn, là địch quang mãnh liệt bất luận tấn công nhanh. Quyền, trưởng chân chảo chỉ mỗi một giây đồng hồ đều có thể nổ ra mười mấy loại không giống kình lực mỗi một loại kình lực cũng làm cho âu dương phi ưng cảm thấy đau đầu âu dương phi ưng không phải bán thiên nguyệt không có cao thâm khó dò khổ luyện khí công tố chất thân thể cũng không tính mạnh vẹn vẹn liều mạng mấy chiêu liền bị địch quang lỗi oanh gân cốt bùn đồn cuối cùng cũng coi như thân pháp của hắn cùng tá lực phương pháp coi như không tệ lúc này mới không có bị địch quang lỗi mười chiêu bên trong oanh thành trọng thương nhớ nguyên đếm thử ta nổ nát bán thiên nguyệt mai rùa nằm đấm an ta một cái cựu tự thần quyền quyền phải bên trên phật quang đại thịnh Khí huyết như là sôi trào lên, vì là địch quang lỗi mang đến sơn hô sóng thần sức mạnh. Cựu tự thần quyền, bất động minh vương. Ầm. Màu vàng nóng quyền tình cùng Âu Dương Phi Ưng song trưởng mạnh mẽ đụng thẳng vào nhau, Âu Dương Phi Ưng liền lùi mấy bước, mới vừa muốn chạy trốn, đã thấy địch quang lỗi đã bay người lên, ở trên cao nhìn xuống nổ ra một trưởng. Cựu tự miên trưởng, độc toàn. Phật môn cựu tự chân ngôn có thể hóa thành cựu tự thần quyền, đạo môn cựu tự chân ngôn liền có thể hóa thành cựu tự miên trưởng. Âu Dương Phi Ưng tâm nói ngươi không nói võ đức, ngươi không nói dùng quyền sao? Làm sao có thể dụng trưởng? nhưng trưởng lực tới người hắn không thể không phòng thủ công lực toàn lực thôi phát hội tụ với sóng trưởng quát lên bích hải triều sinh bích hải triều sinh là âu dương phi ưng mang tính tiêu chí biểu trưng tuyệt chiêu ra này một chiêu cho thấy hắn đã không thể che giấu này một chiêu có chút tương tự với kinh đào trưởng trưởng lực dường như kinh tiên sóng biển sôi trào mãnh liệt là thích hợp nhất ứng phó một đòn giết chết tuyệt chiêu hoặc là cùng người liệu nội lực địch quang lỗi tất nhiên là không sợ liệu mạng nhưng tốt như vậy bia ngắm ở đây không thử xem mới nhất nghiên cứu ra võ kỹ sao được trưởng lực vừa thu lại trọng quyền nổ ra cửu tự thần quyền ngoại sư tử thuần dương cương khí hóa thành một cái màu vàng nóng đầu sư tử mang theo đinh thai nhất góc sư lông đánh về Âu Dương Phi Ưng lực trọng quyền sau khi theo sát lại là một trưởng cựu tự miên trưởng vô thúc phược. cựu tự thần quyền cùng cựu tự miên trưởng liên tục triển khai đống nhiên phật môn kim cương quyền nặng tựa núi cao không kiên không phá đống nhiên đạo môn mềm mại trưởng liên miên không rước không lọt chỗ nào vừa hoàn toàn không giống lại hài hòa hòa hợp cỡ này quyền trưởng Âu Dương Phi ưng đừng nói từng thấy nghe đều chưa từng nghe tới bất động minh vương ấn đại kim cương luân ấn ngoại sư tử ấn nội sư tử ấn ngoại phu ấn nội phu ấn quyền ấn nhật luân ấn bảo bình ấn độc toàn ấn, đại sung hư bảo ấn, ngoại viên huyền ấn, nội bát tự ấn, mỗi biến hóa một thủ ấn. Âu Dương Phi Ưng liền cảm thấy đến chính mình thân thể bị đánh tan một lần. 17 bảy chiêu sau, Địch Quang Lỗi cười lạnh, kết liễu Nhật Nguyệt ấn. Phật Quyền Chí Dương Chí Cương, Dương như thập nhật hành không, Miên Trưởng Chí Âm Chí Nhu, Dương như thai âm ánh trăng. Nhật Nguyệt ấn đem hai loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh, vừa như là mặt trời xuống núi, trăng sáng ẩn hiện, ám dạ sắp nổi lên, vừa giống như là trăng sáng vào biển, ánh bình minh vừa ló dạng, đêm tận bình minh. Nam nhẹ, cương nu. Hoá gấp, Nhật Nguyệt, Âu Dương chờ mâu thuẫn sức mạnh vào đúng lúc này quy làm một thể, hóa thành tinh thiên động địa quyền trường hợp kích. Nhật Nguyệt cùng chiếu sáng, Âu Dương phi ưng muốn rách cả mí mắt, không chút do dự thôi thúc liệu mạng mà công phu, song trưởng mạnh mẽ đẩy ra, cùng địch quang lỗi cường chiều đụng vào nhau. Giang rắc. Âu Dương phi ưng hai tay xương cổ tay đồng thời bẻ gây, phù phù. Âu Dương phi ưng ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Hán kỷ kinh bắt mạch, ngũ tạng lục phủ đều bị địch quang lỗi đả thương, xương sườn cũng đứt đoạn mất bốn, năm cây, thương thế so với bản tiên nguyện nghiêm nặng hơn nhiều. Có điều hắn có đứa con trai tốt, chỉ cần còn có một hơi. Âu Dương Minh Nhật liền có thể cho hắn cứu trở về. Đương nhiên, Âu Dương Minh Nhật đồng ý tiêu tốn thời gian bao lâu chữa khỏi hắn thương, vậy cũng liền không nói được rồi. Địch Quang Lỗi tuyệt không thừa nhận chính mình giao động quá Âu Dương Minh Nhật. Chương 376, mẹ con Ôn Nhu, phụ tử gặp lại. Chương 376, mẹ con Ôn Nhu, phụ tử gặp lại. Hỏi, làm sao để một cái người dã tâm mất đi giả tâm? Đáp, thủy bỏ hắn tư bản. Âu Dương Phi ưng tư bản là cái gì? Đương nhiên là hắn võ công. Địch Quang Lỗi đã từng mịt mờ hướng về Âu Dương Minh Nhật kiến nghị quá, nếu như Âu Dương Phi ưng hết thuốc chữa, liền phế bỏ hắn võ công. sắp xếp ở nông thôn, quá cái ba năm rưỡi, hoặc là 6, 7 năm, nên tỉnh táo, không tỉnh táo cũng vô dụng, ở một cái địa phương nhỏ ẩn cư lâu, sẽ cùng thế giới tách rời. Một cái năm gần lục tuần lão nhân, sẽ không võ công, không có thủ hạng, đối với ngoại giới phong vân biến hóa gần như không biết gì cả, cái gì dã tâm đều nên không còn. Dù cho là trang, hắn cũng sẽ trang đại triệt đại ngộ, lấy này thu được vợ con tha thứ. Trang lâu, giả trang cũng là trở thành sự thật. Âu Dương Minh Nhật không hẳn tàn nhẫn đến dưới lòng này, nhưng trọng thương Âu Dương Phi ứng tới cửa cầu ý hắn nhất định sẽ mượn cơ hội thăm dò. Coi như không cho Âu Dương Phi Ưng nằm trên giường 3 năm 5 năm, nằm 3, năm tháng vẫn là rất khả năng. Âu Dương Thành chủ, hôm nay chỉ là tiểu trường đại giới, lần sau lại đụng vào trong tay ta, ta có thể không gặp khách khí như vậy. Cút! Phúc. Âu Dương Phi Ưng lại là phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng nổi giận mắng, mệnh đều đánh không còn nửa cái, còn cờ mỡ nờ muốn tiểu trường đại giới, nhất định phải đem người loạn quyền đánh thành thịt vụn mới gọi không khách khí sao? Có điều hắn lúc này đã bị thương nặng, vừa không có cái gì thẻ đánh bạc, chỉ được cố nén thống khổ, miễn cưỡng nhấc lên mấy phần khí lực, bước nhanh rời đi. Giống như ban thiên nguyệt, Âu Dương Phi Ưng cũng không tin tưởng người khác. chỉ có điều bán thiên nguyệt là thần nguyệt giáo giáo chủ trong ngày thường hành tung quý bí có thể dùng bế quan làm vì lý do mê hoặc giáo chúng âu dương phi ưng thành tiểu tứ phương thành thành chủ thời gian dài không hiện thân tất nhiên sẽ lòng người di động với tự thân thống trị bất lợi nghĩ đến đây âu dương phi ưng cực kỳ đau đầu ăn vào một ít cất dấu linh dược khôi phục một chút xíu thương thế âu dương phi ưng cuối cùng vẫn là đi hướng về thủy nguyệt tam những ngày qua tuy rằng đang bận tính toán bán thiên nguyệt thủy nguyệt tam sự cũng không gạt được hắn hắn tự nhiên biết đại danh đỉnh đỉnh sánh với hoa đà liền ở tại thủy nguyệt tam luôn, luôn đối với người ngoại không coi ra gì ngọc trúc phu nhân đối với sánh với hoa đà vô cùng tốt thậm chí tự mình xuống bếp vì hắn làm thức ăn chay tàn tật thân thể tính âu dương gần như tội tác hơn nữa chính mình con dâu thái độ âu dương phi ưng tám phần mười xác định sánh với hoa đà chính là lúc trước vứt bỏ hài tử kia đi hướng về thủy Nguyệt tam trên đường âu dương phi ưng ngoại trừ nhất giái vẫn là nhất giái từ cảm tính mà nói hắn phi thường hy vọng sánh với hoa đà không phải con trai của hắn là con dâu nhớ nhung thành cuồng phát ra bệnh tâm thần đem sánh với hoa đà xem là con trai của chính mình từ lý tính mà nói hắn lại cảm thấy lý do này phi thường hoang đường đường, đường sánh với hoa đà Làm sao có khả năng liền cái bệnh tâm thần đều không trị hết? Trạc vọng thời điểm, Âu Dương Phi ưng đến Thủy nguyện Tam Bốn. Minh Nhật, đến thử nương làm táo phớ. Ngọc Trúc phu nhân đem một bát táo phớ đưa cho Âu Dương Minh Nhật. Táo phớ rất phổ thông, so với dừa đường tiểu thương làm không khá hơn bao nhiêu, thiếu dầu thiếu muối, nhạt nhẽo vô vị. Âu Dương Minh Nhật ăn rất thơm đây là hắn chờ đợi hơn hai mươi năm mùi vị, tình mẹ mùi vị. Khoảng thời gian này, Âu Dương Minh Nhật mỗi ngày đều là nụ cười. Cái kia đoạn thảm thiết sầu bi nhạc khúc, hắn cũng lại thuộc không ra. Duy nhất khuyết điểm là còn không thăm dò Âu Dương Phi ưng thái độ, hai người chỉ ở trong âm thầm mẹ con tương sướng. ăn ngon nương tay nghề thật tốt ôn hỏa tao nhã tuấn công tử từng ngụm từng ngụm ăn một bát tàu phớ tướng ăn cùng đầu đường cu ly bình thường chật vật ngọc trúc phu nhân xem rất vui vẻ cái này cũng là nàng phán 20 năm tu hành bên trong người tôn trọng thanh tâm quả dục càng là trong núi thanh tu rất nhiều đều là quá ngọ không ăn tàu phớ cũng không nhiều âu dương minh nhật mấy cái liền ăn sạch xanh xanh ăn cơm xong ngọc trúc phu nhân vừa muốn nói gì âu dương minh nhật lỗ thai giật giật, nói nương hải nhi đi làm khóa học tối hắn nào có cái gì khóa học tối chỉ là âu dương phi ưng đến mà thôi đi thôi nhớ tới ngủ sớm người đến rồi Ta đến rồi, ngươi không nên tới. Ồ, ta dựa vào cái gì không nên tới? Thủy Nguyệt Tam là người xuất gia thanh tu vị trí, chính là thanh tịnh nơi, không tha cho ngươi này người đại phú đại quý. Âu Dương Phi ưng cả giận nói, ngươi biết ta là ai sao? Âu Dương Minh Nhật cười lạnh nói, tứ phương thành thành chủ, ta còn biết, ngươi là đến cầu y gì? Trên người ngươi mùi máu thanh thực sự là quá nặng, ba dặm ở ngoài ta đều ngửi được. Xuất phát từ tức giận, Âu Dương Minh Nhật đối với Âu Dương Phi ưng vẻ mặt không hề dễ chịu. Xuất phát từ lễ pháp, Âu Dương Minh Nhật sẽ không gọi thẳng phụ thân tục danh. Nay hơn một tháng hắn trôi qua rất vui sướng, trong lòng mù mịt đã đi tới hơn nữa. xử lý vấn đề thời điểm so với di vãng càng thêm lý tính âu dương phi ưng nói không sai ta là tới cầu y ỉa ngươi y không y ta ngươi cũng biết ta có bà không cứu cái nào bà không cứu bất tử không cứu thấy ngứa mắt không cứu làm sằng làm bậy không cứu ngươi xem ta hợp mắt sao thẳng thắn nói phi thường không hợp mắt âu dương phi ưng cả giận nói ngươi biết ta là ai ta cũng biết ngươi là ai ngươi dám nói ngươi nhìn ta không hợp mắt âu dương minh nhật không chút lưu tình trâm trọng nói ngươi không cũng nhìn ta không hợp mắt sao ngươi lựa giận thương can ngươi gan vốn là bị đả thương thương càng thêm thương có thể cực kỳ không ổn minh nhật người nhận tâm trơ mắt nhìn ta trọng thương không chừng trị mà chết sao âu dương phi ưng thấy âu dương minh nhật ngoài miệng không tha người nhưng vẫn chưa từ chối thẳng thắn trong lòng biết có hy vọng lập tức đánh tới khổ tình bài người nếu là như vậy mẹ ngươi cũng sẽ không tha thứ ngươi ngươi suy nghĩ thêm ngươi vị kia tuổi nhỏ muội muội nàng còn không hiểu chuyện nếu là ta chết rồi nàng nên làm gì ta biết ta có lỗi với ngươi nhưng ta nhìn than thở khóc lóc âu dương phi ưng âu dương minh nhật thở dài nói ta có thể vì ngươi chỉ thường nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện điều kiện gì ta đều đáp ứng chuyện năm đó ta đã nhớ không rõ, ta cũng không muốn nhớ tới, ta chỉ hy vọng ngươi ngày sau không muốn làm sàng làm bậy, làm một người tốt. Âu Dương Phi Ưng lập tức gật đầu đáp ứng. hắn người như thế, luôn luôn không đem tín nghĩa để ở trong lòng, đáp ứng điều kiện chuyển khẩu liền quên. người tốt, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Âu Dương Minh Nhật thường ngày làm người bắt mạch, đều là huyền tia bắt mạch, nhưng Âu Dương Phi Ưng bị thường quá nặng, lại là cha đẻ, trực tiếp xem mạch, chân khí thăm dò và Âu Dương Phi Ưng trong cơ thể tinh tế tra xét, thật nặng đất thủ, thật mạnh công phu, ai đánh? Địch Quang Lỗi, ngươi đã từng nghe nói chưa? Âu Dương Minh Nhật cùng Địch Quang Lỗi chỉ ở quán rượu gặp một lần. âu dương phi ương thám tử như thế nào đi nữa lợi hại cũng không thể dò ra đến nghe được là địch quang lỗi hạ thủ âu dương minh nhật xương sở ngược lại nghĩ đến hai người ở quán rượu trận đó nói chuyện không quen biết chưa từng nghe tới một chút ấn tượng đều không có phủ nhận ba liền sau âu dương minh nhật cười nói người thương có thể chữa được chính là cần thời gian bao lâu cũng không cần quá lâu 3, năm tháng là có thể chương 377, trăm chín liên hoàn thương thế quân tử không thể lừa gạt chương 377, trăm bảy chín liên hoàn thương thế quân tử không thể lừa gạt ba năm tháng không sai nếu là những khác thương Dù cho tổn thương chỗ yếu, dù cho bị Long Hồn Phượng huyết chém thương, ta cũng có thể ở trong vòng một ngày chưa khỏi ngươi, nhưng thương thế kia thực sự là quá đặc biệt. Ngoại ra khổ luyện khí công dường như Thái Sơn áp đỉnh, đánh gãy hai tay của ngươi xương cổ tay, năm căn xương sườn, hơn nữa khớp xương, bắp thịt bầm tím kéo thương, ngoại thương tổng cộng 81 nơi. Ngoại thương nên không làm khó được ngươi chứ? Ngoại trừ ngoại thương, trên người ngươi còn có nội thương, một là ngũ tạng lục phủ, hai là kỳ kinh bát mạch, nội thương gộp lại cũng là 81 nơi. Nội thương cùng ngoại thương lẫn nhau chống chất, dây dưa, gần giống như chín liên hoàn, chỉ có thể từng vòng từng vòng giải, một chút chỉ Trên không đường tắt có thể nói, nếu là tham công nhiều lĩnh hoặc là lầm chính tự thì sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, thậm chí thương thế tăng thêm, toàn thân bại liệt, thống khổ cả đời. Âu Dương Minh nhật lời này thuần túy là dao động, địch quang lỗi ở Âu Dương Phi Ưng trên người tạo thành thương thế đúng là 162 nơi, trọng thương cũng chỉ có 18 nơi, cái gì dây dưa cùng nhau chín liên hoàn càng là lời nói vô căn cứ. Có điều Âu Dương Phi Ưng sát thực thương rất nặng, nếu là không có dược thạch giúp đỡ, nhiều nhất 2 tháng liền sẽ trọng thương không chừng trị mà chết, mặc dù có chút hoài nghi, nhưng cũng chỉ có thể nghe Âu Dương Minh nhật âu dương phi ưng tuyệt không tin tưởng âu dương minh nhật sẽ ở thủy Nguyệt tam đối với hắn xuống tay ác độc quân tử khả khi chi dĩ phương câu nói này tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không quá muộn nhưng những người này tựa hồ quên quân tử chưa bao giờ là mặc người sâu xé tử con trần song xuôi mạch âu dương minh nhật cười nói tối hôm nay ta là ngươi chữa khỏi hai nơi tổn thương phòng ngừa thương thế chuyển biến xấu nói dội tay một cái điểm hướng về âu dương phi ưng đỉnh đầu huyết bách hội ngay lập tức tay phải liên tục chỉ cường na hộ phong phủ đại truy đào đạo thân cột thần đạo linh đài ổn định âu dương phi ưng đất mạch theo âu dương minh nhật đặc biệt chân khí truyền bảo âu dương phi ưng thương thế cấp tốc ổn định lại sáng sớm hôm sau âu dương minh nhật thu hồi chân khí mà không hề cảm xúc nói rằng một tháng bên trong không thể cùng người đậu thủ trong vòng ba tháng không thể nhiễm phải thức ăn mặn cần bình thản tu thân dương tính bằng không thương thế tăng thêm hậu hoạn vô cùng âu dương phi ưng cơ cơ vai cười nói con ta quả thực thật tài tình vẹn vẹn một đêm liền ổn định vi phụ thương thế ngoài miệng tán thưởng nhưng trong lòng không phản đối tâm nói ta hai mạch nhâm đốc đã một lần nữa thông suốt làm sao không có thể cùng người đậu thủ hơi suy nghĩ chân khí ở hai mạch nhâm đốc chậm rãi vận chuyển rõ ràng là thông suốt kinh mạch nhưng đột nhiên chuyển ra kim đâm giống như thống khổ phản phất có một vạn cây kim thép ở trong máu thịt tích góc gai trong ngày thường tự có thể dựa vào thâm hậu tu vi áp chế một cách cơ ép lúc này bị thương nặng áp chế không nổi ai u một tiếng kêu lên âu dương minh nhật thở dài chỉ tay một cái ổn định âu dương phi ưng kinh mạch nói ngươi liền như thế không tín nhiệm ta sao chuyện này kinh mạch của ngươi bị người dùng ám kình tổn thương tuy rằng tục tiếp được rồi nhưng vẫn cứ bị hao tổn không thể thôi thúc chân khí cái kia một tháng này nếu là có cường địch đột kích ta làm như thế nào cho phải minh nhật ngươi hôm nay liền chuyển tới phủ Thánh chủ. Ta muốn trước mặt mọi người tuyên bố, ngươi là của ta Hải Nhi." Âu Dương Phi Ưng bất đắc dĩ, lại lần nữa sẽ mặt xuống, đánh cảm tình bài. Âu Dương Minh Nhật thở dài, nói, "Phụ thành chủ liền không cần, ta trước tiên sẽ đi gặp cái kia địch quang lối đi." "Không được, hắn võ công cao cường, kỷ nộ vô thường, nếu là tổn thương ngươi, vậy làm sao bây giờ?" Âu Dương Phi Ưng không phải lo lắng Âu Dương Minh Nhật tan toàn, mà là sợ Âu Dương Minh Nhật chết rồi, không ai thế hắn chỉ thương. "Vô sự, hắn sẽ không cùng ta đọ võ." "Tại sao?" "Bởi vì hắn không đánh lại được ta sư phụ." "Minh Nhật, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta chỗ này đến rồi?" Ngươi đem ta cha đánh thành trọng thương, ngươi nói ta là tới làm cái gì? Cảm tạ ta. Không cần, ta luôn luôn giúp người làm niềm vui, làm việc tốt từ không lưu danh. Phúc. Âu Dương Minh Nhật mới vừa uống một hớp trà, nghe được Địch Quang lỗi này chẳng biết xấu hổ lời nói, nước trà phun ra cách xa hơn ba thước, chỉ vào Địch Quang lỗi, tức giận nói không ra lời. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, liền tra ngươi cái kia tính tình, ta không đem hắn đạt thương, hắn có thể thành thật sao? Vậy hắn bị người trả thù làm sao bây giờ? Không có chuyện gì, ta đem Bán Thiên Nguyệt cũng đánh một trận, không có ngươi chỉ liệu, Bán Thiên Nguyệt khôi phục khẳng định so với cha ngươi chậm. âu dương minh nhật lại lần nữa văng một hớp nước trà nói cái tên nhà ngươi không chỉ có khốn nạn hơn nữa tương đương thô bỉ không phải ta thô bỉ mà là những người con con nhiều quá mức phí đầu góc nào có vung nắm đấm dùng ít sức âu dương minh nhật nói không nói những người có không ngươi nhìn thấy ta sư phụ xin chào còn đánh một hồi hoàn toàn đánh không lại không thẹn là đương đại đứng đầu nhất nhân vật thực lực chính là cường Ngươi tên khốn này mang tử như thế nào cùng ai cũng muốn đánh một trận đây là ta đặc biệt thiên phú có thể ở trong chiến đấu nhanh chóng tiêu hóa tối mới học được võ học tri thức cũng dung nhập vào tự thân hệ thống ngươi học cái gì cựu tự chân ôn đã thương cha ngươi chính là nhật nguyễn tuy nói ngay ở trước mặt người nói làm sao đánh tơi bởi đối phương cha có chút không thích hợp nhưng mặc kệ là địch quăng lỗi vẫn là âu dương minh nhật cũng không cảm thấy được vi cùng âu dương minh nhật cũng biết chính mình cha không phải người tốt lành gì loại này đánh thành trọng thương để hắn ăn năn hành vi hắn trái lại cảm thấy không sai nếu để cho chính hắn làm vừa đến đánh không lại coi như đánh thắng được cũng không tàn nhẫn quyết tâm chị liệu liền tốt lắm rồi có thể tha liền tha còn có thể xuất một chút bị vứt bỏ bản khí ngươi biết tứ phương thành chuyện năm đó sao năm đó cha ngươi thượng quan vân tư mã giật hoàng phủ trung bốn người kết nghĩa kim lan thành lập tứ phương thành thượng quan vân cùng tư mã giật chống đỡ am hiệu nhất chỉ chính hoàng phủ trung làm thành chủ cha ngươi lòng mang oán hận với 15 năm trước phát động phản loạn trợ thủ của hắn chính là bán thiên nguyện không sai Ngươi biết bán thiên nguyện ra tay lý do sao ta luôn cảm thấy không chỉ là bởi vì dạ tâm địch quang lỗi cười nói bởi vì tư mã giật tư mã thúc thúc tư mã giật phu nhân là bán thiên nguyện đời này yêu nhất nữ nhân hắn cũng là bởi vì này mới bái sư của một thiên tiền bối thì ra là như vậy cái kế hậu nhân của bọn họ đây tư mã gia hậu nhân có hai cái một cái là quỷ kiến sầu, một cái là lộng nguyện công tử thượng quan gia hậu nhân là nữ thần long hoàng phụ gia hậu nhân sao nhìn địch quang lỗi tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt âu dương minh nhật cười nói ngươi cười cái gì luôn không khả năng là ngươi tất nhiên là không ta ta cười là bởi vì hoàng phụ gia hậu nhân yêu đệ lên ngươi muội muội, cái kia gọi đậu phụ thối bộ khoái không sai biết chưa tứ gia hậu nhân bên trong đậu phụ thối bản lĩnh kém cỏi nhất nhưng tâm thái của hắn là tốt nhất so với các ngươi tất cả mọi người đều tốt nếu như có cơ hội ngươi có thể đi nhận thức một hồi hắn các ngươi nhất định sẽ trở thành bạn tốt hắn biết chưa Không biết, đây là chuyện của các ngươi, muốn do chính ngươi đến xử lý. Chương 378, Khoan Dung ô Lương, Tuyệt Lạc Vô Ân. Chương 378, Khoan Dung ô Lương, Tuyệt Lạc Vô Ân. Âu Dương Minh Nhật có chút bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, cười khổ nói, ta mới vừa vừa sinh ra, hắn liền vứt bỏ ta, hiện tại ta muốn vì hắn năm đó chuyện sai lầm trả nợ. Nhưng ngươi vẫn là làm ra quyết định, không phải sao? Ta rất muốn nói không phải, nhưng ngươi không nói ra được, quyết định liền đi làm đi, không nên để cho cừu hận tiếp tục tiếp tục kéo dài. Ngươi đây, nếu như là ngươi, ngươi gặp làm thế nào? Ta chuẩn tắc là sinh mà không dưỡng, chém đứt ngón tay còn; sinh mà nuôi dưỡng, đoạn thủ còn; không sinh mà dưỡng, trăm đời khó còn. Ngươi rủ sao vẫn là quá mức độ lượng. Độ lượng không được chứ. đương nhiên được. Ta yêu thích có ân báo ân, có thủ báo thủ tiêu sái quả quyết, cũng thưởng thức ân cửu một niệm quá khoan dung ô lương. Quản tử hình thế bên trong nói, người chủ người, ô lương độ lượng thì lại dân yêu chi. Ta không phải là người chủ tài năng, ta liên thành chủ cũng làm không được. Sai, sai, sai. ôn lương không chỉ là tốt đẹp phẩm chất, càng là một loại sức mạnh, là một loại đồng tình cùng nhân loại trí tuệ sức mạnh, là nội tâm sức mạnh, là không câu nghệ với ngoại vật sức mạnh. âu dương minh nhật nói ngươi đều là như thế khác với tất cả mọi người nhưng những này còn nói phục không được ta vậy ta hay dùng võ đạo đến cho ngươi làm một ví dụ vũ lực thấp thế giới bởi vì nguyên khí đất trời cũng không nồng nặng, cảnh giới cao đến đâu cũng khó có thể tăng lên sức chiến đấu chiêu thức đối với võ giả trọng yếu vô cùng nhưng theo thế giới chiều không gian tăng lên cảnh giới càng ngày càng trọng yếu cái gì là cảnh giới cảnh giới không chỉ là tông sư đại tông sư loại hình phân chia càng là võ giả đối với võ đạo triết học tổng kết như ứng viên loại kiêm tính chất tuyệt người càng là có thể ở sẽ không võ công tình huống chỉ dựa vào thiện tu thủ đoạn phá thoái hư không càng là cao chiều không gian thế giới, duy tâm sức mạnh lại càng trọng yếu. mặc dù là chú trọng khí bản thế giới, võ công cao thâm nhất cũng là lòng dạ tối chống chải, tối siêu thoát với ngoại vật cổ mục tiên, biên cương lão nhân. địch quang lỗi luyện chính là võ đạo, tu tự thân, một hạt kim đan nuốt vào bụng. ta mệnh do ta không do người. Âu Dương Minh Nhật luyện chính là y thuật, nội công tâm pháp có chút tương tự với nguyên thập tam hạn động hoạt thần công. sinh cơ so với trường sinh quyết còn muốn nồng nặng. ở trị bệnh cứu người phương diện có có một không ưu thế. Âu Dương Minh Nhật tuổi còn trẻ liền xông ra sánh với hoa đà danh hiệu. môn nội công này tâm pháp không thể không kể công. thầy thuốc lòng cha mẹ. Ôn Lương Kiêm Tốn là Âu Dương Minh Nhật bản tính gánh chịu trách nhiệm là hắn bản năng, hắn vốn là gặp gánh chịu trách nhiệm, chỉ có điều cần bằng hữu chống đỡ thôi. Địch Quang Lỗi nói rất nhiều, Âu Dương Minh Nhật có nghe vào, có không có nghe loạn. Cao Dịch Sơn không biết hai người nói chuyện cái gì, chỉ biết buổi tối hôm đó Âu Dương Minh Nhật vào ở phụ thành chủ chủốn. Sa Mạc Chi Minh, Tàn Nhẫn đánh bán thiên nguyệt cùng Âu Dương Phi ưng ngừng lại, đêm này hai hàng đánh trong thời gian ngắn không cách nào gây sóng gió. Địch Quang Lỗi ở lại tứ phương thành ở ngoài cũng không ý nghĩa gì, liền đi Sa Mạc Chi Minh. So với tứ phương thành, Địch Quang Lỗi càng yêu thích rủ dạ dịp bình thường Sa Mạc Chi Minh. Gần giống như có một cái đại có thể đánh vỡ thời không giới hạn, lấy ra một đoạn thời kỳ thượng cổ không gian, chế tạo ra chỗ này bảo địa. Đại năng ở đâu, từ lâu không biết. Hoàng Hạc một đi không trở về, mây trắng ngàn năm không xa xôi. Địch Quang Lỗi xuyên việt quá nhiều cái thế giới, thậm chí chủ động phá toái hư không quá, nhưng khoảng cách loại đại thần thông này còn kém xa lắc. Địch Quang Lỗi cũng không phải mơ tưởng xa vời người, đến sa mạc chi manh không phải vì tìm hiểu cái thời không nào đại pháp, chỉ là muốn tìm một chỗ yên tĩnh điều khắc huyền vũ ấn, thuận tiện nhìn thượng quan yến thế nào rồi. Phân biệt đã có một tháng, lấy thượng quan yến vo công trí kế, đã sớm nên đem đinh Tuyết Liên mang đi. sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Sự thực chứng minh cũng không có cái gì bất ngờ, chỉ là Thượng Quan Yến giống như Âu Dương Minh Nhật, không nỡ cùng mẫu thân phân biệt, gần đây vẫn ở tại sa mạc Chi Manh bên trong. Địch Quang lỗi đến thời điểm, Thượng Quan Yến chính đang bên thác nước luyện kiếm. Nàng đến sa mạc Chi Manh trước, gặp phải Cổ Mộc Thiên, được Cổ Mộc Thiên truyền thụ Tuyết Hoa kiếm pháp chiêu thứ 5 Tuyết Lạc vô ngân. Này một chiêu cũng không phải là tuần túy kiếm thuật, mà là kiếm pháp, thân pháp, ý cảnh kết hợp. Chiêu như tên, như tuyết trắng rơi xuống đất, không dấu vết, vừa không dấu vết, cái kia liền không có dấu vết mà tìm kiếm. Ra tay lúc làm quên hết mọi thứ chiêu thức, thích làm gì thì làm, bất luận ngự kiếm vẫn là kiếm khí, đều tùy cơ ứng biến. Như câu nệ với chiêu thức, thì sẽ tiến tối mất theo. Một như trần thế bản nhiều hỗn loạn, chỉ có tùy tâm mà làm, mới có thể an vui trong mọi hoàn cảnh, tùy ý như thường. Có thể nói, mỗi một lần ra tay, tuyết lạc vô ngân đều hoàn toàn không giống. Dù cho liên tục triển khai này một chiêu, mỗi một lần đều đối mặt chiêu thức giống nhau, tương tự kẻ địch, vậy cũng tuyệt không giống nhau. Tâm tình thật tốt, không bị ràng buộc thời điểm, này một chiêu uy đủ sức để khai sơn phân nước. Tâm tình không tốt, tinh thần tích tụ thời điểm, này một chiêu liền dám chó không tiêu. còn không bằng sức lực một chiêu bạch hồng có nhật tìm về mẫu thân thượng quan yến tâm tình thật tốt ở sa mạc chi manh mấy ngày nay đã đem kiếm ý mại khá là hòa hợp thấy địch quang lội đến một kiếm đâm hướng về địch quang lội vai trái thân pháp chi linh động biến hóa chi không chút tỉ vết để địch quang lội hô to khó mà tin nổi lúc này thượng quan yến so với một tháng trước mạnh chí ít năm phần mười đương nhiên thượng quan yến có như thế tăng cường không chỉ là bởi vì cổ mộc thiên truyền nàng tuyết lạc vô ngân cũng bởi vì địch quang lội truyền nàng từ hàng kiếm điện nay một kiếm không chỉ có tuyết lạc vô ngân không có dấu vết mà tìm kiếm còn có từ hàng kiếm điện kiếm linh Hoàng vũ. Địch Quang Lỗi hai tay kết đại sung hư bảo ấn, hành động nhanh như tật phong tấn lôi, nhìn trời đạo, chấp tiến hành, thân thể loại lên, nhẹ qua này một kiếm, đồng thời cánh tay trái dò ra, một chiêu xuyên vân phá vụ trụt vào Thượng Quan yến bay. Cũng không gặp Thượng Quan yến bước chân di động, chỉ là bảo kiếm vung lên, người đã đến 13 ba trượng ở ngoài, không phải là không thể di động càng xa hơn, mà là khoảng cách này càng có lợi với phát động công kích. Phượng huyết kiếm vang ba cái kiếm hoa, lại là một chiêu tuyết lạc vô ngân. Sột lên, bốn đạo kiếm khí phân biệt bắn về phía Địch Quang ngực bụng người đạo. Cùng lúc đó. phượng huyết kiếm tuột tay bay ra thuận thế dùng một chiêu mai tuyết tranh huy này một chiêu có chút tương tự với ngự kiếm thuật có thể ở cự li ngắn bên trong lấy chân khí điều động phượng huyết kiếm lăng không phát động công kích phượng huyết kiếm cùng kiếm khí vờn quanh cùng nhau giống như một con màu đỏ tím thải phượng nương theo một tiếng phượng lệ phượng hoàng triển xí phong tỏa địch quang lỗi toàn bộ né tránh không gian chiêu thức là sống kiếm khí tự nhiên cũng là sống địch quang lỗi làm sao động kiếm khí liền làm sao động Bước này chiến thuật cũng không phải là cổ mục thiên truyền thụ hoàn toàn là thượng quan yến trong lòng sinh ra ý nghĩ lâm trận sáng tạo ra Hảo kiếm pháp thật năng khiếu. Xem ta này một chiêu. địch quang lỗi thân thể theo sát toàn lên dùng một chiêu phượng hoàng chiến sĩ nhảy đến trên không tương tự là một tiếng phượng lệ thuần dương cương khí hóa thành màu vàng nóng thải phượng cùng thượng quan yến kiếm khí đụng vào nhau linh tế nhất chỉ. phượng vũ kiểu thiên thải phượng kiểu thiên ba chiêu sắp nhập phượng hoàng kiểu điểm đầu chương ba trăm bảy mươi chín mây đen che trời luồng mỏng che mắt chương ba trăm bảy mươi chín mây đen che trời luồng mỏng che mắt phượng hoàng kiểu điểm đầu này một chiêu linh cảm đến từ chính lục tiểu phượng là lục tiểu phượng đối chiến ngô minh lúc triển khai chiêu kia tuyệt sát. địch quang lỗi thấy thượng quan yến vung ra phượng hoàng kiếm khí trong lòng sinh ra ý nghĩ đem Thải phượng khiếu thiên một chiêu hòa vào bên trong lâm trận sáng chế chiêu này phượng hoàng cựu điểm đầu một kim một đỏ hai con phượng hoàng ở giữa không chung đối với mổ đối với bấm kim vượng hung ác chiêu nào chiêu nấy mạnh mẽ tấn công hồng hoàng linh xảo thuận thế mà làm chín liên kích sau khi kim vượng hồng hoàng đồng thời biến mất hàn mang hiện ra phượng hoàng niết bàn phượng huyết kiếm chẳng biết lúc nào vòng tới địch quang lỗi phía sau một kiếm đâm hướng về địch quang lỗi trên đầu châm gài tóc thân như Thải phượng tâm hữu linh tê địch quang lỗi suýt xảy ra hai nạn nhẹ nhàng sai lệch một hồi thân thể dùng linh tê nhất chỉ kẹp lấy phượng huyết kiếm thượng quan yến cười nói ngươi chiêu này chỉ pháp cũng thật là lợi hại có điều lần sau ngươi có thể sẽ không có số may như vậy linh tê nhất chỉ, tâm hữu linh tê ta có thể tiếp được một lần liền có thể tiếp được thiên tiên vạn và thứ vậy cũng chưa chắc ta cái con này phượng hoàng nhất định so với ngươi cái con này phượng hoàng lợi hại ta này điều chân long chuyên môn hàng phượng hoàng tắc quái mẫu thân tìm trở về tìm tới còn muốn đa tạ sự chỉ điểm của ngươi ngươi đến tựa hồ có hơi muộn gặp phải vấn đề sao ta gặp phải lộng nguyệt công tử mẫu thân ta nói hắn gọi tư mã Lang phong là tư mã thúc thúc nhi tử bán thiên nguyệt là hắn kẻ thù giết cha Hắn nhưng đang vì bán tiên nguyệt làm việc, cái này kêu là trả thù, trả thù, diệt môn là tối hạ đẳng trả thù phương thức, giết người, thu dưỡng đối phương hải tử, đem hắn nuôi lớn, dạy hắn bản lĩnh, nói cho hắn hoàn toàn ngược lại trận tướng, để hắn trung thành tuyệt đối vì chính mình làm việc. thượng quan yến than thở, thật đáng sợ, thù hán gì mới có thể làm đến mức độ này? thông qua đinh tuyết liên, thượng quan yến đã biết được năm đó trận tướng đối với bán tiên nguyệt cùng Âu dương phi ưng cực kỳ căm hận, tư mã giật thế tử là bán thiên nguyệt đời này yêu nhất nữ nhân, hắn loại người như vậy cũng sẽ có tình yêu, thế nhân đều có tình yêu, bán thiên nguyệt là người, tự nhiên cũng có. chỉ có điều theo người phụ nữ kia từ trần tình cảm của hắn cũng thuận theo mà đi tới thượng quan yến ngạc như nói làm sao ngươi biết nhiều như vậy pham đi qua tất lưu lại dấu vết có mấy người cảm thấy đến thời gian gặp che lấp tất cả cũng không biết tất cả cuối cùng rồi sẽ xúc lên ngươi thật đúng là cái thần bí người trên thực tế ta đang ghét nhất giả thần giả quỷ 99% tình huống ta nói đều là lời nói thật ồ vậy ta hỏi ngươi ngươi là lai lịch ra sao ngươi vấn đề này quá mức rộng rãi ta không biết nên từ phương diện nào trả lời cha mẹ gia nghiêm họ địch tên nhân tiệt tự hỏi anh tịnh châu tấn dương người lâu coi năm đầu tháng chín qua đời truy tặng văn sương hữu tướng sau lại truy tặng tư không lương quốc công thụy văn huệ hiện trôn ở lạc dương chùa bạch mã thượng quan yến nói địch lương công qua đời hơn 200 năm ngươi nếu thật sự là địch lương công tri tử bây giờ nên có hơn 200 tuổi người có thể sống lâu như thế sao địch quang lỗi cười nói dạp tỏ ở bên ngoài đã diệt vong mấy chục triệu năm ngươi nhưng vẫn cứ có thể ở sa mạc chi manh bên trong nhìn thấy thế giới to lớn không gì không có không cần quá mức ngạc nhiên nay thuộc về thuần túy quỷ biện thượng quan yến cũng không có quá mức truy cứu mà là hỏi một vấn đề khác sự tải địch lương công có tam tử quang tự quan viễn cảnh huy ngươi có thể đừng nói cho ta ngươi là địch cảnh huy tất nhiên là không ta làm sao có khả năng là cái kia vô liêm sỉ. thật sự thật sự tạm thời tin tưởng ngươi ta nói chính là lời nói thật ngươi có tin hay không đều là như vậy ngươi đến sa mạc chi manh làm cái gì ta ở tứ phương thành kết bạn biên cương tiền bối từ hắn nơi đó học được chế tạo thần binh biện pháp dự định tìm một chỗ yên tĩnh chế tạo thần binh ngươi muốn tạo cái gì địch quang lỗi móc ra điều khắc non nửa về vũ ấn cười nói ấn tỉ từ đó sau khi địch quang lỗi ngay ở sa mạc chi manh để ở lúc trước nhà gỗ vẫn còn không lo nơi ở thượng quan yến luyện kiếm địch quang lối điêu khắc tình cờ chơi thuyền hồ trên hoặc là đi vách núi treo leo xem mặt trời mọc sinh hoạt khá là đơn điệu hai người nhưng nhạc ở bên trong thậm chí thượng quan yến biết được bán thiên nguyệt cùng âu dương phi ưng bị địch quang lối đánh gần chết dĩ nhiên không có đi báo thủ nàng quá yêu thích cuộc sống bây giờ nàng không muốn lại đi cái kia bấp bênh giang hồ tại đây loại cực đoan yên tĩnh cực đoan thư thích trong hoàn cảnh địch quang lỗi thường xuyên linh cảm bộc phát điêu khắc tốc độ đại đại tăng nhanh một tháng sau huyền vũ ấn bị điêu khắc chín phần mười chỉ còn dư lại bước cuối cùng điểm mắt Con mắt là cửa sổ của linh hồn, bất luận điêu khắc vẫn là hội họa, con mắt đều là trọng yếu nhất. Địch Quang Lỗi nghĩ tới dùng Trường Giang cùng Hán Thủy tụ hợp nơi Sa Sơn, Quy Sơn chi tình thế điêu khắc, nhưng luôn cảm thấy kém một chút cái gì, vẫn luôn không thể để mắt. Gần giống như trời trong bên trên đột nhiên mông một tầng mây đen, trước mắt mông một tầng lụa mỏng, khiến người ta không thấy rõ con đường phía trước. Loại này cảm giác rất khó chịu, rồi lại phi thường khiến người ta chờ mong. Là một người nghiên cứu khoa học công tác người, Địch Quang Lỗi cũng không đáng ghét trạng thái như thế này, thậm chí phi thường yêu thích. ngày này, Địch Quang Lỗi chính đang vách núi trên nội mộ đạo, một thanh âm xa xa truyền đến, hậu sinh. Ngươi ngộ ra cái gì sao? Không có. Nhưng ta xem ngươi cũng không cảm thấy thất lạc. Luyện võ liền giống với leo núi, leo lên đỉnh núi tầm mắt bao quát non sông cố như được, sườn núi phong cảnh cũng là mỹ, ta tử sẽ không tha giới leo lên đỉnh núi tâm, cũng sẽ không bỏ qua sườn núi mỹ cảnh. Vậy ngươi nếu là vẫn ngộ không ra đây, thật ta chí cũng mà không thể đến người, có thể không hối hận rồi. Ngươi cảm thấy leo lên đỉnh núi cần muốn cái gì? Chí hướng, sức mạnh, nghị lực, công cụ, đạo lữ? Giải thích thế nào? Thế chi kỳ vĩ, hôi quái, phi thường quan, thường ở chỗ hiểm xa, mà người vị trí hàng đên Không phải có trí người không thể đến vậy, có trí rồi, không theo lấy dừng vậy, nhưng mà lực không đủ người, cũng không thể đến vậy. Địch Quang Lỗi nói đổ vật xuất từ Vương An Thạch Du Hoa Sơ ký, thông qua leo núi trải qua lấy sự dụ người, cùng Địch Quang Lỗi tình huống trước mắt chia làm dãn bảo. Địch Quang Lỗi ở đây bên trên lại tăng thêm đạo lữ, đạo lữ cũng không phải là chỉ là bầu bạn, mà là chỉ đồng thời tu hành, tu luyện đồng bạn. Liên tỷ như biên cương lão nhân cùng cổ mục tiên, khá lắm, quả nhiên có chút thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, một lao giả xuất hiện ở Địch Quang Lỗi trước người. Ông già này mặc trên người một cái vải thô áo tang. đã tẩy thoát sắc, cùng dân chúng tầm thường không khác nhau chút nào. Từ mi thiện mục, hạ phát đồng nhan, tóc tròn dâu đều dùng dây đỏ sơ thành bím tóc, kiên trì cái tướng quân đỗ, trên mặt cười ha ha, vừa nhìn chính là du hí nhân gian lão ngon đồng. Trong thiên hạ có thể vô thanh vô tức tới gần địch quan lỗi, mà như vậy trang phục chỉ có đương đại đệ nhất cao thủ cổ một thiên. Biên cương lao thất phu nói hắn gần nhất kết bạn một cái thú vị người, tiến nhi cũng nói ngươi là đương đại kỳ nhân, ta có thể muốn ngâm nghĩa cẩn thận. Ngài cảm thấy làm sao? Cũng không tệ lắm. Chương ba thiên địa dẻo vang, long tình Tuyết tâm. Chương ba thiên địa dẻo vang. long tình quyết tâm cổ mộc tiên cười nói tật ta trí cũng mà không thể đến người có thể không hối hận rồi không sai ngươi rất tốt Này không phải van bối nói như vậy chỉ có điều cùng văn bối tình huống khá là gián bảo lúc này mới đem ra có việc dùng ngược lại ta lại không biết là lời của người khác ngươi vì sao không nói là chính mình là chính là không phải liền không phải học tập chi thức chính là để cao mình mà không phải vì học đòi văn vẻ. còn nữa nói rồi tiền bối lại không phải cái gì khuynh thành quốc sắc tuyệt thế tài nữ van bối làm sao cần như vậy cổ mộc tiên sắc mặt chìm xuống nói nếu là khuynh thành quốc sắc tuyệt thế tài nữ ngươi thì sẽ như vậy phi thường có khả năng hừ vô liêm sỉ rất nhiều người đều đã nói như vậy văn bối xưa nay không phủ nhận điểm này thực thành vô liêm sỉ cũng là vô liêm sỉ thật không biết ngươi là làm sao mê ở nhà ta tiểu yến nhi văn bối đối với phương diện này mị lực luôn luôn cũng là phi thường tự tin ngươi đối với long hồn phượng huyết thấy thế nào tuyệt thế thần minh vừa có thể bổ trợ thực lực lại là một cái ràng buộc Ràng buộc tiền bối tu vi thông thiên trần địa lại là long hồn phượng huyết người sáng tạo tự nhiên có thể đánh vỡ long hồn phượng huyết ràng buộc nhưng cũng chính bởi vì vậy trái lại quên điểm này binh khí chính là binh khí là công cụ mặc dù nhân đao hợp nhất, nhân kiếm hợp nhất cũng là người khống chế binh khí, mà không phải binh khí khống chế người. Long hồn vượng huyết là một đôi, không có nghĩa là long hồn đao cùng vượng huyết kiếm chủ nhân là một đôi. chuyện này giả như long hồn vượng huyết chủ nhân là anh em ruột, chị em ruột, cái kia lại nên làm gì? không thể, làm sao không thể? một đời nào đó long hồn vượng huyết chủ nhân kết hôn, sinh hai đứa bé, lẽ nào bọn họ bất truyền hải tử võ công, không đem thần binh cho hải tử? nếu để cho, lại nên làm gì? cổ mục tiên không nói lời nào, hắn đột nhiên phát hiện, địch quang lỗi nói rất có lý. Long Hồn Vượng Huyết Thần binh là một đôi, thu về đến uy lực vô cùng, nhưng binh chủ không nhất định là một đôi. Long Hồn Vượng Huyết nên có một chiêu thuật hợp kích chứ? Không sai, đó là một chiêu cuối cùng, Long tình Tuyết Tâm. Lấy tiền bối võ công tu vi có thể lấy bằng sức lực của một người triển khai. Trên thực tế, đại đa số hợp kích phương pháp cuối cùng đều có thể một người triển khai. Trương Đan Phong có thể một người triển khai Nguyên Nguyên Huyền Cơ Kiếm Pháp, Tiểu Long Nữ có thể một người triển khai Ngọc Nữ Tô Tâm Kiếm Pháp, Phong Vân kết hợp Ma Ha vô lượng thần ma đặt ma lão tổ đều có thể lấy sức lực của một người triển khai. Long Hồn Vượng Huyết cũng là như thế. hơn nữa giảng buộc nói như vậy cũng không phải là hư vọng nguyên nội dung vở kịch đại kết cục quỷ kiến sầu cùng thượng quan hiến luyện thành rồi long tình tuyết tâm hơn nữa bạch đồng ba người lực lượng ba thanh thần binh mới phá bán thiên nguyệt kim phật bất phôi thân bán thiên nguyệt cái gì trình độ cổ mộc thiên tiện tay một cái tắt liền có thể còn ngã nói cách khác đại kết cục nam chủ nữ chủ cũng có điều là cổ mộc thiên tiện tay một cái tắt trình độ bọn họ đã bị long hồn vợ huyết khóa kín coi như ngao tuổi nề công lực từ từ tinh thần cuối cùng cũng không thể đạt đến cổ mộc thiên thành cựu điểm này cổ mộc thiên cũng không nghĩ tới như sẽ có một ngày hiến nhi đột phá tuyết hoa kiếm pháp cực hạn đặt đến càng cao thâm hơn hoàn cảnh, không phải càng tốt hơn sao? Sắt thực rất tốt, nhưng nguyên nên rõ ràng, luận đạo không phải nói đi ra, là đánh ra đến. Xin tiền bối chỉ điểm. Yên tâm, ta sẽ không dùng vượt qua công lực của ngươi. Cổ Mộc Tiên cùng Biên Cương lão nhân là đồng nhất trình độ võ giả, nhưng nếu thật phân cái cao thấp, vẫn là Cổ Mộc Tiên hơi chiếm ưu thế. Một là Biên Cương lão nhân ở tạp học trên tiêu tốn tâm tư quá nhiều, không bằng Cổ Mộc Tiên thuần túy, hai là Cổ Mộc Tiên đã từng đại chiến các đại môn phái trưởng môn, giết đến chất thành núi, máu chảy thành sông, máu chảy thành sông, kinh nghiệm chiến đấu càng thêm phong phú. Mặc dù chỉ dùng tương đương công lực, nhưng của một Thiên cảnh giới cỡ nào, Địch Quang Lỗi sao dám có chút bất cẩn. Cùng loại cao thủ này quyết đấu, Tiên Lặng nhìn biến, cha tìm kẽ hở là dưới hạ sách. Địch Quang Lỗi tất nhiên là biết đạo lý này, một tay đại kim cương luân ấn, một tay đại sung hư bảo ấn, công lực trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Hống. Gào! Nương theo tiếng rồng ngâm hổ gầm, vuốt rồng cùng vuốt hổ chụp vào cổ mộc Thiên hai vai. Cổ một Thiên cười nói, thật chào pháp, thế nhưng chỉ có hung manh có thể không đủ. Cũng không gặp hắn có cái gì đặc thù động tác, chỉ là tay trái ngắt cái kiếm chỉ, hơi điểm nhẹ, vừa đúng điểm đến Địch Quang Lỗi lòng bàn tay. này một chiêu là tuyết hoa kiếm pháp bên trong hoa tuyết từng mảnh từng mảnh cổ mộc thiên dùng này một chiêu mạnh hơn thượng quan yến vô số kể mặc dù công lực cùng địch quang lỗi tương đương cũng làm cho địch quang lỗi thuần dương cương khí lấp lõe mấy lần địch quang lỗi thân thể hơi một thấp tay trái vớt hổ biến thành phước trác điểm hướng về cổ mộc thiên dưới nách tuyệt đạo tay trái phước trác tay phải vớt rồng càng cũng là long phượng hợp kích tiểu tử có chi khí thế nhưng long phượng hợp kích không phải như thế dùng xem chiêu bàn tay phải đao thuận thế đánh xuống dùng long phá cửu thiên tay trái kiếm chỉ trở tay vẩy lên dùng tuyết động tế tùng Một long một con phượng song trọng kinh lực xẹt qua vô cùng duyên dáng độ cong, đâm hướng về địch quang lỗi trước ngực bảy chỗ đại huyệt. Long hồn đao pháp cùng tuyết hoa kiếm pháp mỗi một chiêu đều có thể phối hợp với nhau, năm vị trí đầu chiêu phối hợp luyện đến mức tận cùng, liền có thể trở thành là cuối cùng long tình quyết tâm. Mặc dù bảo đao bảo kiếm đánh rơi, cũng sẽ tự mình hấp nhiếp lại đây, bán thiên nguyệt loại kia cấp bậc cao thủ cũng không bắt được. Cổ một tiên tu vi thông thiên triệt địa, đao kiếm phối hợp hạ bút thành văn, thiện tay một chiêu chính là tinh diệu tuyệt luân, chân khí điều khiển càng làm cho địch quang lỗi mở mang tầm mắt. so với biên cương lão nhân hở hững, cổ một thiên võ công càng nghiêng về thảo phạt, đấu chiến thuật cũng càng thêm mạnh mẽ. địch quang lỗi long vượng hợp kích tất nhiên là xa xa không sánh được cổ một thiên, nhưng địch quang lỗi trở chính là này một chiêu, tay trái tản ra, tay phải nắm chặt, bàn tay trái nắm đấm phải, thái cực đồ cùng phật quang đồng thời ở trên người sáng lên, trong miệng quát to, hạo nhiên thiên địa chính khí trường tồn, hạo nhiên chính khí. địch quang lỗi rất lâu chưa từng dùng qua hạo nhiên chính khí, không phải hạo nhiên chính khí quá hạn vẫn là không đặc biệt gì cơ hội tốt. lúc này đối mặt cổ một thiên. Địch Quang Lỗi nhất định phải lấy ra toàn bộ thực lực, chỉ cần có thể tăng lên một chút xíu, cái kia liền nhất định phải sử dụng. Vạn pháp quy nhất, thiên địa réo vang. Cổ mục thiên đối với Địch Quang Lỗi hiểu rõ đến từ chính biên cương lão nhân cùng thượng con yến, chỉ biết Địch Quang Lỗi gặp Phật đạo hợp lưu cường chiêu, không nghĩ đến Địch Quang Lỗi vẫn còn có bực này lá bài tẩy. Thâm tư hơi động, đao kiếm chiêu thức trong nháy mắt thay đổi. Long hành tứ phương, long du thái hư, long phá tiểu thiên, long hành không còn hình bóng, long chiến hoàng tuyển năm chiêu đao pháp hỏa làm một thể. Tuyết động tế tùng, hoa tuyết từng mảnh từng mảnh, mai tuyết tranh huy, hoa tuyết đầy trời, tuyết lạc vô ngân năm chiêu kiếm pháp đồng dạng hỏa làm một thể. Đao pháp, kiếm pháp, thân pháp, thần thái, cảnh giới, trong nháy mắt hợp nhợt tờ làm một điểm, nguyên khí đất trời gần như vô hạn bị của một Thiên xúc động, hóa thành một điều kim long, một con thải phượng. Long hồn vượng huyết thu, long tình tuyết tâm. Ầm. Cường chiêu đấu cùng nhau, kinh lực tứ tán, trên vách đá bụi mù tung bay, đá vụn tung tóe, bị mạnh mẽ tức bạc ba tầng. Chương 381, rẽ mây nhìn thấy mặt trời, huyền vũ điểm mắt. Chương 381, rẽ mây nhìn thấy mặt trời, huyền vũ điểm mắt. Hạo nhiên thiên địa, chính khí trường tồn. Nương theo quát to một tiếng, bụi mù đá vụn bên trong một cái tỏa ra vô cùng nóng rực khí huyết bóng người đột nhiên lao ra, nổ ra trí dương trí cương một quyền. tương đồng công lực dưới, cổ mục thiên có cảnh giới ưu thế, địch quang lỗi có thân thể ưu thế. địch quang lỗi đối với với chính mình thân thể có mười phần tự tin. từ vừa mới bắt đầu, địch quang lỗi không có ý định cường chiêu đấu, mà là chuẩn bị tiếp thân cận chiến. phi quyền, phép trưởng, dương chảo, va đầu gối, chữ kỹ, mỗi một kích đều có chứa vạn cân lực lượng khổng lồ. càng hiếm có chính là, ở liên hoàn không ngừng đánh mạnh bên trong, địch quang lỗi phòng ngự cũng là rất tốt. không chỉ là thuần dương cương khí, mà là cả công lẫn thủ, thời khắc tấn công, thời khắc phòng thủ. ở Long Tỉnh tuyết tâm giới áp lực, Địch Quang Lỗi rốt cuộc nghĩ rõ ràng chính mình khiếm khuyết chính là cái gì, rốt cuộc biết nên làm sao vì là Huyền Vũ điểm mắt. Bản thế giới rèn đúc thần binh pháp môn không phải cái gì chân hỏa rèn luyện, nhỏ máu nhận chủ, mà là đem võ đạo hòa vào bên trong. Long Hồn Phượng huyết đại biểu cổ một tiên võ đạo, Huyền Vũ ấn nhưng là Địch Quang Lỗi võ đạo. Địch Quang Lỗi võ đạo là gì sao? Thể pháp thần bà tu, nho thích đạo hợp nhất, là cũng không phải. Địch Quang Lỗi chân chính đặc điểm là lấy sở trường bù sở đoạn, vạn pháp quý nhất. Đối với ta có lợi, bất luận Phật đạo chính tà cũng có thể tu hành, gây bất lợi cho ta. như thế nào đi nữa lợi hại thần công bảo điện cũng đem gác xó địch quang lỗi là một cái công thủ phi thường cân đối hình lục giác chiến sĩ nói cách khác địch quang lỗi rất vững vàng cũng có thể nói rất trung dung từ điểm đó tới nói địch quang lỗi cùng huyền vũ thật sự rất giống rẽ mây nhìn thấy mặt trời bầu trời trong trẻo xông ra bình cảnh một sát na đến mại không hết linh cảm như là nước chạy tuôn ra hết mức đánh về cổ một tiên có chút chiêu thức tinh diệu tuyệt luân có chút chiêu thức dám chó không kêu nhưng mặc kệ là một loại nào đều là địch quang lỗi linh cảm đều là địch quang lỗi tiến thêm một bước cầu thang cổ mục tiên cười hết mắt tiện tay chống đối đem địch quang lỗi chiêu thức hết mức hóa giải. Hắn đương nhiên biết địch quang lỗi hiện nay nằm ở trạng thái gì, cũng không để ý vừa mới ước định, dùng hơi vượt qua địch quang lỗi công lực, kích thích địch quang lỗi bùng nổ ra càng nhiều linh cảm. Mệnh ngông thiên địa, không biết dừng, nhật nguyệt tuần hoàn, vòng đi vòng lại, mù mịt liền đi, thiên địa thanh minh, càn khôn hai bên, nhật nguyệt trùng quang, ích tả thủ chính, tâm niệm như một. Chú. Địch quang lỗi miệng tụng mới nhất lĩnh ngộ ra tâm pháp khẩu quyết, niệm đến cuối cùng một chữ lúc, trên người mánh mà tuôn ra một luồng trí tinh trí thuần, cực nóng đến liệt hạo nhiên chính khí. Cổ Mộc Tiên trưởng đao vung lên, đệ xuống toàn bộ khí thế. cười nói, chiêu này kêu là cái gì? Địch Quang Lỗi nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, văn bối này một chiêu, tên là đãng khí hồi tràng. Hạo nhân chính khí, đãng khí hồi tràng, không sai, có thể sáng chế bực này võ công, ngươi không sai, rất tốt. lấy vũ gặp người. Địch Quang Lỗi ra tay quang minh chính đại, võ đạo khí thế bằng bạc, triển khai đãng khí hồi tràng cái kia một chiêu càng là khí vũ hiên ngang, tuyệt đối không thể là tiêm toàn tiểu nhân. Nếu Địch Quang Lỗi là tiêm toàn tiểu nhân, tuyệt không gạt được cổ một thiên pháp nhãn, chờ đợi Địch Quang Lỗi liền không phải tận hết sức lực chỉ điểm, mà là cao thủ tuyệt đỉnh cường lực một đòn. Đừng nói thi thể. liền một cái xương một mảnh thịt sẽ không có chút tổ lưu nhanh như vậy liền lĩnh ngộ ngộ tính của ngươi làm thật không tệ tiền bối quá khen rồi vạn bối thiên phú có chút đặc biệt đặc biệt gì thiên phú ngộ tính còn có thể có cái gì không giống sao có mấy người xem núi sông địa hình như có ngộ ra, liền có thể lĩnh ngộ thần công bí pháp chuyện như vậy vạn bối vạn vạn không làm được nhưng nếu là có sẵn có võ nghệ vạn bối xem hai lần liền có thể lĩnh ngộ thậm chí sửa cũ thành mới càng hơn một bậc ngoài ra vạn bối còn có thể ở trong chiến đấu nhanh chóng lĩnh ngộ tâm pháp võ kỹ bất luận bao nhiêu cao thâm tâm pháp đều có thể lĩnh ngộ mấy phần mười. Cổ mộc thiên cười nói, ngươi thiên phú này đúng là kỳ quái. Phi thường người, mới có thể hành phi thường sự. Thiết, khen ngươi hai câu liền thở lên, ngươi tính là gì phi thường người? So với địch quang lỗi, cổ mộc thiên mới là thiên tài chân chính. Hắn khi còn trẻ cùng một cái tên là tiểu tuyết cô nương yêu nhau, lại bị phụ thân của tiểu tuyết mạnh mẽ chia rẽ, còn bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa, mất đi hết cả niềm tin bên dưới, nhảy núi tự sát. Nhảy núi sau, tìm được đao thần quan thiên cửu lưu lại tuyệt học. cổ mộc thiên lúc đó cũng sẽ không võ công nhưng trực tiếp xem hiểu cái kia cao thâm khó dò bí tịch luyện thành một thân tuyệt thế võ công cũng ở các đại môn phái trưởng môn vây công bên trong giết ngược lại lại sau khi rèn đúc ra long hồn đao cùng phượng huyết kiếm đao pháp có thể nói đến từ chính quan thiên cửu kiếm pháp nhưng dù là thuần túy tự nghĩ ra Bực này thiên phú địch quang lỗi tất nhiên là so với không được đang nói chuyện thượng quan yến bay người mà tới cười nói sư phụ học quên các người đánh như thế nào lên địch quang lỗi giải thích cổ tiền bối muốn nhìn một chút nhân phẩm của ta bản lĩnh liền dứt khoát lấy võ luận nói ngươi không có bị thương chứ yên tâm ta không có chuyện gì, không chỉ có cả người khoan quái, còn rẽ mây nhìn thấy mặt trời, có thể vì ta huyền vũ điểm mắt. Cổ Mục Thiên ngạc nhiên nói, huyền vũ điểm mắt, món đồ gì? Hắn chỉ là nhận được thượng quan yến truyền tin, nói là có vấn đề thỉnh giáo, cụ thể vấn đề nhưng là hoàn toàn không biết. Địch Quang lỗi lấy ra bán thành phẩm huyền vũ ấn, nói, đây là ván bối vì chính mình chế tạo phụ trợ tính thần binh, chỉ kém bước cuối cùng, liền có thể hoàn thành rồi. Ngươi mà hồi phục một hồi, chờ ngươi điểm mắt thời gian, ta giúp ngươi một tay, đa tạ tiền bối giúp đỡ, nghỉ ngơi hơn một canh giờ. Địch Quang lỗi trạng thái hoàn toàn khôi phục, lấy tứ thụ ngũ hành pháp ngưng tụ ra kiếm khí, quay về Huyền Vũ ấn trên Huyền Vũ bắt đầu cắt gọn. Cổ Mộc Thiên thôi thúc chân khí, hấp dẫn nguyên khí đất trời, rót vào đến Huyền Vũ ấn bên trong. Có chế tạo long hồn phượng huyết kinh nghiệm, Cổ Mộc Thiên đối với bước đi này phi thường tinh thụ. Nguyên khí đất trời xoay tròn hội tụ, dường như một cái to lớn cái phế ước, hết mức tụ hợp vào đến Huyền Vũ ấn bên trong. Mỗi một tia nguyên khí đều là theo mặt trên hoa văn rót vào, chỉ là tăng cường Huyền Vũ ấn phẩm chất, nhưng sẽ không nhiễm phải Cổ Mộc Thiên dấu vết. Cương quyết thảo hiện, tế thế vì là hoài, tam tình nộ thân, đặng khí hồi chàng. Bốn chiêu kiếm pháp liên tiếp triển khai. Quy xả có thêm một đôi mắt, dường như sống lại. Bước hơi hơi nước tràn ngập ở bốn phía, nhưng là thần binh phôi thai sơ thành, tự mình thả ra huy năng. Cổ mộc Thiên khen, thật mạnh hơi nước, này còn chỉ là sơ thành, nếu là cuối cùng luyện thành rồi, phụ trợ hiệu quả sợ là thiên hạ vô song. Thượng Quan Yến ngạc nhiên nói, làm sao phụ trợ chiến đấu, hơi nước cái lồng khí sao? Cổ mộc Thiên nhìn Địch Quang Lỗi trong nháy mắt thấy, nói, hỏi hắn, tiểu tử này chiến đấu thiên phú có một không hai. Địch Quang Lỗi nói, trong ngày thường hơi nước có thể dùng với điều luyện thân thể, loại trừ trong cơ thể tạp chất, chính là chúng rồi kỳ độc, cũng có thể mạnh mẽ dội rửa đi. có thể cùng thái cực huyền công kết hợp, hình thành thái cực lồng nước, hơn nữa ta thuần dương cương khí, người cùng cảnh giới muôn vàn khó khăn đánh vỡ. Có thể ngưng nước thành binh, nước vô định thế, bất luận cỡ nào phức tạp binh khí đều có thể ung dung ngưng tụ. Lúc cần thiết, còn có thể ném đi đánh người. Chương 382, trăm sáng giữa trời, thải phượng vào lòng. Chương 382, trăm sáng giữa trời, thải phượng vào lòng. Ấn. Bắt đầu thấy ở thương đại giáp quốc văn, do hai bộ phân tổ thành. Phía trên là một cái ngón tay mở ra nhân thủ tượng hình, phía dưới là một cái rễ quỳ người tượng hình. hai bộ phân thu về đến biểu thị một người đang dùng tay để ép một người khác bởi vậy ấn trời sinh liền có không chế ý tứ ấn tỷ tượng trưng quyền thế con dấu tượng trưng thân phận huyền vũ ấn chỉ là phôi thai sơ thành liền tự mình thả ra huy năng tỏa ra tràn ngập mười mấy triệu hơi nước nếu là chờ huyền vũ ấn lại lần nữa trưởng thành biến thành long hồn phượng huyết một loại thần minh thậm chí là tuyệt thế hảo kiếm thiên tinh kiếm loại kia cấp bậc bảo vật thật là gặp có cỡ nào huy năng cho tới tiến thêm một bước địch quang lỗi nghĩ tới nhưng sẽ không ngầm nghĩ địch quang lỗi là cái phải cụ thể người mơ tưởng xa vời chưa bao giờ là địch quang lỗi tính cách cổ một tiên cười nói. vấn đề đã giải quyết, ta cái này tuổi, liền không quấy rầy các ngươi người trẻ tuổi, ta đi vậy. bóng người lói lên, đã đến mười mấy trượng ở ngoài, dùng chính là tuyết lạc vô ngân cùng long hành vô tung thân pháp, so với lúc trước cùng địch quang lỗi luận bàn lúc, trôi chạy không biết bao nhiêu lần. rõ ràng là cái lao ngon đồng, di động thời gian nhưng dường như thiên ngoại du long, vừa tùy tiện thu bạo, lại cầu thả tiêu dao. thượng quan đến nói, có thể không thể trả lời ta một vấn đề, có thể trả lời ta nhất định trả lời. ngươi tại sao muốn điêu khắc huyền vũ? người xem ra hờ hững, nhưng tính cách cực kỳ kiêu ngạo, coi như là cửu long ấn, cũng không gì không thể. Ta xác thực không phải cái gì khiêm tốn người, nhưng ta lý tính để ta phi thường thận trọng, lại như là huyền vũ, vừa có rắn tùy tiện hung ác, lại có quy trầm bổn dày nặng, thanh long chu tước, không quá thích hợp ta. Bạch hồ đây, ta một đại nam nhân làm sao có khả năng là bạch hồ, cái kia muốn nữ nhân mới được. An nói linh tinh, truyền thuyết bình dương quận công tiết lễ chính là bạch hồ tinh chuyển thế, nữ nhân sao? Thượng quan yến đột nhiên nghĩ tới điều gì, sáng rộng, phi, khắt chết người này bại hoại. Không có chuyện gì, ta tử sinh ra bắt đầu chính là đại phú đại quý, phúc duyên vô cùng thâm hậu, dù thật sự có bạch hồ tinh quân hạ phẩm, cũng là để ta sẽ không thịnh cực mà suy. từ hình khắc biến thành đại cát thượng quan yến nói ta nghe sư phụ nói ngươi không chỉ có một cái phu nhân bên trong một cái đặc biệt tam hiệu cất rượu không sai vậy ngươi vì sao không nói với ta quá ngươi cũng không có hỏi a các nàng hiện tại thế nào rồi thượng quan yến có thể tiếp thu địch quang lỗi là 200 tuổi lão nhân nhưng không cảm thấy địch quang lỗi thế thiếp có thể sống 200 năm các nàng cũng khỏe thật địa mỗi người đều có sự nghiệp của chính mình có thậm chí muốn làm hoàng đế hoàng đế mỗi đoá hoa là một thế giới một lá một bồ đề trong thiên hạ nếu có thể tồn tại sa mạc chi manh vì sao không thể tồn tại những khác thế giới ngươi làm quá hoàng đế sao làm qua rất nhiều năm sau đó chán liền đi ra chơi để ta đại phu nhân thay thế đại phu nhân vậy ta là gì sao nếu như dựa theo bình thường quy củ ngươi nên là mười một phu nhân cheng thượng quan yến nghe vậy giận dữ một kiếm đâm hướng về địch quang lỗi bụng dưới vô liêm sỉ này chỗ này có thể không có thể nói đùa địch quang lỗi một bên tránh trái tránh phải một bên lớn tiếng giải thích đó chỉ là tầm thường quy củ nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy ta nói rồi phu nhân của ta đều có sự nghiệp của chính mình liền thay ta làm hoàng đế đều được chớ nói chi là những khác hơn nữa ở cái thế giới này ngươi là của ta duy nhất ta có thể giấu ngươi nhưng không có ẩn giấu giải thích ta là chân tâm miệng lưỡi chân chu lời chốt lưỡi đầu môi Lừa gạt quỷ đi thôi thượng quan yến ngoài miệng nửa điểm không thang người ra tay thong thả mấy phần dù sao chỗ đó là tất cả nam nhân chỗ yếu vạn không cẩn thận tổn thương vậy coi như cực kỳ không ổn ta cũng là thật tâm ngươi ngày sau nếu là muốn thấy các nàng ta đưa ngươi đi gặp không muốn gặp các nàng ta có thể đưa ngươi đi những khác thế giới mạo hiểm ngươi còn có bản lĩnh này đương nhiên là có địch quang lỗi dỗi tay một cái Nắm lấy Thượng Quan Yến tay phải, người nói, "Ta mang ngươi xem một chút vũ trụ tinh không." Phá toái hư không sức mạnh, ở hoàng hệ thế giới võ hiệp có thể triển khai, ở bản thế giới nhưng không thể. Nhưng phá toái hư không tinh thần cảnh giới cùng kinh nghiệm vẫn còn, hai tay tiếp xúc, địch quang lỗi kinh nghiệm không hề bảo lưu rót vào đến Thượng Quan Yến trong cơ thể. Thượng Quan Yến chỉ cảm giác mình thành một con chân chính phượng hoàng, bay lượn cửu thiên, từ một cái khác thị giác đối xử cái thế giới này, lớn đến không gian vũ trụ, vô ngần tinh không, nhỏ đến một hoa một cỏ, hạt bụi nhỏ run Tất cả vật chất đều rất khác nhau. Đó là nàng chưa từng gặp mỹ cảnh. Đó là nàng chưa bao giờ nghĩ tới kỳ huyễn. Đồng nhiên thượng quan yến mạnh mẽ bỏ qua rồi địch quang lỗi tay cả giận nói không biết xấu hổ nhưng là địch quang lỗi thấy nàng nhìn nhật thần đem song tu đại pháp cùng nhau chuyển qua thậm chí mang vào rất nhiều kinh nghiệm loại này linh hồn giao hòa truyền thụ trực tiếp thâm nhập thượng quan yến đầu góc chính là trời sinh không đúng hư dạ nguyện cũng không chịu nổi húng chi là từ nhỏ đến lớn liền mọi người chưa từng thấy mấy cái thượng quan yến bỏ qua địch quang lỗi tay sau khi lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bay người rời đi bốn buổi tối địch quang lỗi chơi thuyền hồ trên ngân huyền vũ ấn hấp thu tinh hoa của mặt trăng rèn luyện thượng quan yến dường như một con nàng cá. Từ trong hồ nước này lên, y ôi tại địch quang lỗi bên người, nhẹ giọng nói: "Vật kia, đối luyện công thật sự rất có chỗ tốt sao?" Địch quang lỗi cười nói: "Tình yêu nam nữ vốn là thiên địa chí lý, ngàn năm trước, Đạo môn tiên hiển liền sáng chế song tu thuật, mặc dù là tứ đại giai không hòa thượng, cũng có tương ứng thể công." Thượng quan đến nói, ăn nói linh tinh, Đạo môn chú ý thanh tâm quả dục, tâm pháp của người ta là nam không khởi cởi quần áo, nữ không rõ mang, ngàn dặm bạn chi kỷ, vạn dặm tâm thông, nào có như thế không đứng đắn. "Ngươi nói chỉ là thanh thành tâm pháp, đạo gia phân hoa hạ sao nhiều, lại không phải chỉ có thanh thành một nhà, coi như là thanh thành tâm pháp, cũng không phải vẹn vẹn như vậy." thật sự thật như vàng chín nghìn đừng sợ trăng sáng giữa trời ưu tính sâu xa chính là cơ hội trời cho ta đến dạy ngươi thiên hạ này thượng thừa nhất tâm pháp địch quang lôi xấu cười một tiếng kéo lại thượng con yến, song song rơi vào trong hồ nước trăng sáng thẹn thùng trốn ở bạc vân sau khi ưu tính trên mặt hồ chỉ còn lại dưới không ngừng rung động và sóng cùng với dư âm không dứt phượng hót địch quang lôi đối với chính mình thân thể vẫn luôn rất tự tin phi thường tự tin luyện thể võ giả vẫn có chỗ tốt minh giáo giáo chủ dương đỉnh thiên nếu là thật có thể làm được dương đỉnh thiên cũng không đến nỗi bị kẻ bị cắm sửng ban ngày còn chỉ là giao lưu tinh thần buổi tối nhưng là toàn thân tâm dung hợp, nguyên khí đất trời tụ hợp vào hai người trong cơ thể, tẩy luyện hai người thân thể, Phượng Huyết Kiếm cùng Huyền Vũ Ấn tỏa ra ánh sáng, hấp thu hai người chân khí, chạm chủ có liên quan dấu vết. Huyền Vũ Ấn dường như gào khóc đòi ăn trẻ mới sinh, rót vào bao nhiêu liền có thể ăn bao nhiêu. Phượng Huyết Kiếm nhưng là từng bước thoát ly của một tiên dấu vết, in dấu lên độc thuộc về thượng quan yến võ đạo. Mặc kệ là Huyền Vũ Ấn phẩm chất vẫn là thượng quan yến cảnh giới võ đạo, đều tiến triển cực nhanh. Chương 383, bảo vật sơ thành, gió nổi mây vận. Chương 383, bảo vật sơ thành, gió nổi mây vận. Sáng sớm Thượng quan Yến ngồi ở mũi thuyền, ngũ tâm hướng thiên, phượng huyết kiếm nằm ngang ở đầu gối trên, tử hào quang màu đỏ lấp lóe không yên. Địch quang Lỗi ngồi ở đuôi thuyền, kết bảo hồ lỗ ấn, huyền vũ ấn trôi nổi ở trước ngực, hơi nước ngưng tụ thành sương trắng. Vì là Địch quang Lỗi cường tráng thân thể phủ thêm lụa mỏng. Hai người cách xa nhau vẹn vẹn một thuyền khoảng cách, nhưng tự thành hai cái tiểu thiên địa. Hai cái tiểu thiên địa vừa có độc thuộc về tự thân dấu vết, lại ảnh hưởng lẫn nhau, lẫn nhau giao hỏa. Toàn bộ mặt hồ đều là vô cùng yên tĩnh, vô cùng hài hòa. Nếu là có hội họa đại sư đến đây, múa bút vẫy mực, tất nhiên có thể vẽ ra thiên hạ vô song kỳ tác. Ánh bình minh vừa ló dạng. Ánh mặt trời chiếu vào trên người hai người, Địch Quang lỗi mở mắt ra, chậm rãi xoay người, cười nói, thoải mái. Yến Nhi, uống chút rượu, xúc miệng. Thượng Quan Yến sáng giọng, nào có dùng rượu xúc miệng, coi như có, cũng không thể đại sáng sớm uống rượu đi. Ngươi biết đây là cái gì rượu sao? Rượu gì? Đây là chúng ta tối ngày hôm qua nên uống rượu, Hoa điêu Tiểu, cũng gọi là Nữ Nhi Hồng, tuy rằng không phải nhạc phụ mai phục, cất vào hầm thời gian nhưng cùng ngươi tuổi tác như thế. Thượng Quan Yến nghe vậy sắc mặt một đỏ, Nữ Nhi Hồng còn không uống, nàng Nữ Nhi Hồng liền không còn. Tây Vực không phải Trung Nguyên, không có nhiều quy củ như vậy, hơn nữa ta không thích rượu vàng. vậy ngươi muốn uống gì ta nghĩ nếm thử ta tỉ tỉ kia rượu rượu địch quang lỗi dối tay lần mò lấy ra một bình thanh khê lưu tuyển nói thanh khê lưu tuyển nếm thử đi thanh khê lưu tuyển tên rất hay ngươi đi đến chỗ nào đều mang theo sao đã từng ta uống rượu đều là 60, 70 bảy năm trần nưỡng từ khi cưới ta thì, ta bên người mang theo rượu liền chỉ có hai loại hai loại kia thanh khê lưu tuyển lục quả nưỡng thượng quan đến nói không nói những này mẹ ta đâu nhạc mẫu nên còn không dậy giường làm sao ngươi biết ta tối hôm qua đưa nàng một bình lục quả nưỡng nhạc mẫu luôn luôn ăn chay nhân vật lục quả nhưỡng không phải rượu mạnh nhưng có thể làm cho nàng ngủ yên cả đêm yên tâm thanh khê lưu tuyển gặp có say rượu cảm giác lục quả nhưỡng sẽ không vậy cũng là ít có bổ dưỡng hàng cao cấp sáng tỏ quan hệ sau khi thượng quan yến cùng địch quang lỗi có chút trắng trận không kiên rẻ địch quang lỗi tự không cần phải nói bại hoại một cái thượng quan yến một là mới nếm thử tư vị có chút mê say hai là hồn sắc giao hỏa võ đạo bổ ích rất lớn chỉ có điều thượng quan yến đối với phương diện này không cái gì hiểu rõ lâm tưởng chỉ có thể ở bên trong nước triển khai song tu đại pháp địch quang lỗi mừng rỡ như vậy đương nhiên sẽ không mạch trần hai tháng thời gian thoáng một cái đã qua thượng quan yến ở phượng huyết kiếm trên lưu lại độc thuộc với dấu vết của chính mình tuyết hoa kiếm pháp cũng tiến vào cảnh giới mới có thể nói thượng quan yến đã thoát ly cổ mục thiên con đường đi tới con đường của chính mình nếu là cổ mục tiên nhìn thấy hiện tại thượng quan yến chắc chắn sẽ không bởi vậy cảm thấy phẫn nộ ngược lại sẽ dị thường vui mừng hà nước dị đồ đệ trò giỏi hơn thầy đầy bốn địch quang lỗi cùng thượng quan yến ở hồ trên câu cá cảm giác được thượng quan yến có chút tâm thần không yên địch quang lỗi cười nói Yến nhi có chuyện gì nói thẳng không cần khách khí với ta thượng quan yến nói ta muốn đi xem một chút báo thủ Ta không thích cửu hận, cũng không thích giết chóc, nhưng này dù sao cũng là chí thân nợ máu, dù sao cũng nên có cái chấm dứt. Ngươi biết nên làm sao chấm dứt sao? Chuyện này, ngươi lo lắng không phải có thể hay không báo thủ, đúng không? Người xưa nay đều không có lo lắng quá cái này, ngươi lo lắng chính là, giết Đâu Dương Phi ứng, Đậu phụ Thối có thể thành hay không vì là hợp lệ thành chủ. Địch Quang Lỗi đã nói cho Thượng Quan Yến, Đậu phụ Thối là hoàng phụ nhân hòa, Thượng Quan Yến cũng bởi vậy cảm thấy xoan xuýt. Tứ Phương Thành so với Trung Nguyên Đại Địa không coi là cái gì, nhưng bách tính cũng là không yếu, thống trị lên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tây vực các nước chiến tranh không ngừng. đơn có thiện tâm còn chưa đủ còn muốn có thành thạo ngoại giao cổ tay đậu phụ thối là người tốt tâm địa thiện lương lấy giúp người làm niềm vui nhưng người tốt hòa hảo thành chủ là hai chuyện khác nhau thượng quan yến chắc chắn sẽ không nhân tư tình mà tồn bách tính lợi ích họ quên ngươi có biện pháp sao thượng quan yến không có hỏi địch quang lỗi có muốn hay không làm thành chủ nàng đã biết rồi địch quang lỗi qua lại diện tích lanh thổ ngàn dặm nhân khẩu quá trăm triệu đại thủ đô đế quốc không để ý húng chi là chỉ là tứ phương thành đi một bước xem một bước đi trước tiên nhìn kỹ hắn nói đinh tuyết liên cũng không tính đi ra ngoài ở lại sa mạc chi manh hai người theo mật đạo đi ra ngoài đến tứ phương thành sau khi mới biết đoạn thời gian gần đây gió nổi mây vẩn bán thiên Nguyệt trọng thương âu dương phi ưng trọng thương không cách nào tự mình cùng người đọc thủ tính toán nhưng là một điểm không ít âu dương phi ưng tối xuất thủ trước báo cho Lộng nguyệt công tử trần tướng kết quả dẫn lửa thiếu thân Lộng nguyệt công tử không tìm được bán thiên Nguyệt, nhưng có thể tìm tới hắn đến nhà báo thủ may là âu dương minh nhật ở phụ thành chủ hai cái trí giả triển khai ba vòng tỷ thí âu dương minh nhật vì cha dùng bản lĩnh thật sự cuối cùng hai tháng một phụ lộ nguyệt công tử rút đi âu dương phi ưng âu sầu trong lòng sau ra chiêu chính là bán thiên Nguyệt. Bán Thiên Nguyệt đời này làm tối đối với sự tình chính là thu dưỡng quỷ kiến sầu, mà dùng chính xác nhất phương thức bồi dưỡng, đem hắn bồi dưỡng trọng tình trọng nghĩa. Bán Thiên Nguyệt biết được Lộng Nguyệt Công Tử biết rồi chân tướng của sự tình, lập tức để quỷ kiến sầu đi truy sát Lộng Nguyệt Công Tử. Quỷ kiến sầu đối với Bán Thiên Nguyệt 10 phần 10 tín nhiệm, cũng không hỏi nhiều, nâng đao truy sát, một đường giết tới không lo cung. Cuối cùng, vô ưu cung chủ vì bảo vệ Lộng Nguyệt Công Tử mà chết, Lộng Nguyệt Công Tử bị thương thoát đi. Truy trốn trong quá trình, Lộng Nguyệt Công Tử rơi xuống một cái khi còn bé vật phẩm, hai người lẫn nhau giải thích một phen. Quỷ kiến sầu rốt của biết chính mình không gọi tư mã trường phòng mà gọi là tư mã thừa phòng là lộng nguyện công tử ca ca bị long hồn đao cùng phượng huyết kiếm chém ra vết thương là sẽ không khép lại bất đắc dĩ quỷ kiến sầu mang lộng nguyện công tử đi cầu sánh với hoa đà trị thương nay còn chỉ là một phần tính toán nhưng khác tính toán càng là nhiều không kể xiết. liền ngay cả lạc quan rộng lượng đậu phụ thối đều là phờ phạt hiển nhiên tâm thần quá mệt mỏi hắn đã biết rồi chính mình là hoàng phủ nhân hòa biết âu dương phi ưng cùng mình có huyết hại thông cứu nhưng vậy thì như thế nào đậu phụ thối làm sao tính được là quá âu dương phi ưng một tầng âu dương dịu dàng. đậu phụ thối không bỏ được chút tình cảm này. hai tầng, bãi làm ra một bộ trọng thương tư thái bán thảm, nói cho đậu phụ thối, ngươi muốn đồng ý, ta chết rồi liền chuyển ngôi cho ngươi. ba tầng, lấy rèn luyện danh nghĩa để đậu phụ thối đi mỗi cái bộ ngành nhậm chức, để hắn biết khó mà lui. các loại công tâm thuật thay phiên bắt chuyện, nếu không có, có Âu Dương Minh nhận trong bóng tối giúp đỡ, đậu phụ thối coi như không có biết khó mà lui, cũng sẽ nhân phạm sai quá nhiều, uy vọng giảm nhiều. nghe đậu phụ thối oán giận, Địch Quang lỗi cười nói, nhưng ta xem ngươi làm cũng không tệ lắm. Âu Dương Phi ưng lần này là trộm gà không xong phản còn mất nắm gạo a. lời tuy như vậy. Địch Quang lỗi nhưng đã biết rồi Âu Dương Phi Ưng Trần Chính dự định mượn dùng đầu phụ thối tầng này quan hệ cùng mình thành lập liên hệ. Cái gì không sai, mất chết ta rồi, Địch đại ca, ngươi hỏi thăm chuyện này để làm gì? Chị dâu ngươi muốn báo thủ. Chương 384, Phi Ưng Quỷ Toán, hợp 2 là 1. Chương 384, Phi Ưng Quỷ Toán, hợp 2 là 1. Chị dâu? Đầu phụ thối cả kinh nói, Địch đại ca khi nào cưới chị dâu? Chị dâu ở nơi nào? Hướng về hai báo thủ. Chị dâu ngươi là nữ thần Long Thượng Quan Nghiễn, ngươi nếu biết chính mình là hoàng phủ nhân hòa, liền phải biết nàng có cái gì cửu phải báo. A, chuyện này đậu phụ thối tâm loạn như ma hắn không biết là nên trợ giúp thượng quan biến hay là nên ngăn cản âu dương phi ưng công tâm thuật vẫn là tạo tác dụng chỉ ít đậu phụ thối hiện tại đã hoang mang lo sợ chỉ nói muốn báo thủ không nói muốn giết người ngươi lo lắng cái cái gì sức lực thật sự xem tình huống nếu là âu dương phi ưng có thể chân tâm ăn năn tha cho hắn một mạng cũng không phải không được nếu là hắn chết cũng không hối cải vậy hắn chết chắc rồi ngươi sẽ xuất thủ sao ở nàng gặp phải nguy hiểm trước sẽ không nếu như nàng gặp phải nguy hiểm nhất định sẽ chị dâu đây không phải là cùng ngươi nói rồi sao báo thủ đi tới Lời còn chưa dứt, trong phủ thành chủ đột nhiên bùng nổ ra hai đuổi cực cường khí thế. Một luồng là Thượng Quan Yến, một cố khác là Âu Dương Phi Ưng, nhưng Âu Dương Phi Ưng khí thế hơn xa trước kia cường. Địch Quang Lỗi trong lòng cả kinh, bay người chạy tới phủ thành chủ. Âu Dương Phi Ưng vì sao có như thế tiến bộ? Thời gian còn muốn kéo về đến ba ngày trước. Phủ thành chủ, mật thất. Âu Dương Phi Ưng cùng bán tiên nguyệt thời gian qua đi mấy tháng, lại lần nữa gặp nhau. Liên tiếp lẫn nhau tính toán, không chỉ có không thể chiếm được ưu thế, trái lại khắp nơi chịu thiệt. Hiện nay, bọn họ đã không thể không liên hợp lại cùng nhau. Càng là biết được Địch Quang Lỗi Thượng Quan Yến đi tứ phương thành. mà dị thường thân mật, càng là sợ hãi không ngớt. Âu Dương Phi Ưng cũng còn tốt, dù sao có đậu phụ thối, sánh với Hoa Đà hai tầng quan hệ, Bán Thiên Nguyệt là một điểm thẻ đánh bạc đều không có. Mấu chốt nhất chính là, vì chính mình tra tính mạng, sánh với Hoa Đà đã chưa khỏi Âu Dương Phi Ưng thương thế, Bán Thiên Nguyệt thương thế nhưng chỉ khôi phục 6, 7 phần 10, tuyệt không là Âu Dương Phi Ưng bị tủ. Thời gian cấp bách, chuyện tiễm không cần nhiều lời, Âu Dương huynh có gì thượng sách, còn xin báo cho tiểu đệ, nhưng có thể bảo lưu một mạng, tiểu đệ tất làm đem hết toàn lực. Bán Thiên Nguyệt tư thái xếp đặt đến mức rất thấp. Hắn đã rất lâu không có bại ra quá tư thế này, nhưng hắn hiện tại không thể không như vậy. âu dương phi ưng hà có thể không biết bán thiên nguyện tính nết cười nói chúng ta tương giao hơn 10 năm lao đệ không cần khách khí như thế dừng một chút âu dương phi ưng than thở mặc kệ là quỷ kiến sầu vẫn là nữ thần lòng chúng ta đều không cần để ở trong lòng nhưng này địch quang lội thực sự là quá lợi hại chúng ta nếu không thể đồng tâm hiệp lực chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ nghĩ tới nghĩ lui muốn thắng hắn chỉ có một con đường có thể đi cái gì đường đồng tâm hiệp lực không phải trên đầu môi mà là trên thực tế thân pháp của ta thêm vào lao đệ kim phật bất phôi thân chắc chắn sẽ không yếu hơn hắn vì lẽ đó Lão đệ có thể hay không đem Kim Phật Bất Phôi Thân Tâm Pháp khẩu quyết cho ta nhìn một chút, để báo đáp lại, thân pháp của ta cũng có thể chuyển cho lão đệ. Kim Phật Bất Phôi thân là bán thiên nguyệt lập thân chi bản, há lại là một môn thân pháp có thể so với. Nhưng nếu là không cho, chỉ cho đầu lưỡi hứa hẹn, Âu Dương Phi ưng sao có nửa phần tín nhiệm. Coi như thật đem tâm pháp giao ra đây, chỉ cần không phải nguyên bản bí tịch, Âu Dương Phi ưng đều chắc chắn sẽ không tin tưởng. Trên lý thuyết yêu cầu này đúng là làm người khác khó chịu, nhưng bán thiên nguyện đã sớm chuẩn bị, đối với này không một chút nào cảm thấy phẫn nộ, thậm chí có chút khinh bỉ. âu dương huynh muốn nhìn kim Phật bất phôi thân tiểu đệ tử hoàn toàn dẫn nhưng có chuyện âu dương huynh cần phải biết chuyện gì kim Phật bất phôi thân không phải đồng tử thân không thể tu hành âu dương huynh đã có một con trai một con gái sợ là luyện không xong rồi bán thiên nguyệt vẫn cứ đem tư thái xếp đặt đến mức rất thấp ngôn ngữ nhưng là khá là không khách khí tràn đầy đều là trầm trọc không phải hắn không biết điều mà là quen thuộc cùng âu dương phi ưng minh tranh án đấu hoàn toàn là một cách tự nhiên phản ứng âu dương phi ưng nói không sao con ta minh nhận sở trường về y thuật có lẽ có sách nhắc tới âu dương minh nhật bán thiên nguyệt vội vàng nói rằng âu dương minh Có thể hay không xin mời hiến chất vì là tiểu đệ. Nói còn chưa dứt lời, Âu Dương Phi ưng đột nhiên ra tay, nắm lấy bán thiên nguyệt sau não. Lấy bán thiên nguyệt võ công, coi như trên người có thương tích, cũng sẽ không bị Âu Dương Phi ưng dễ dàng nắm lấy. Có thể vừa đến, bán thiên nguyệt muốn mời Âu Dương Minh nhật trị thương, tâm tư có chút phân tán, thứ hai, kim Phật bất phôi thân bị phá, vẫn không có khôi phục, sau nào là một chỗ lỗ thủng. Âu Dương Phi ưng một chiêu đắc thủ, chân khí theo sau náo huyết đạo nhảy vào bán thiên nguyệt trong cơ thể, phong tỏa bán thiên nguyệt đan điển Âu Dương Phi ưng, ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Ngươi này ngu xuẩn, đương nhiên là đồng tâm hiệp lực A. Ta luyện không được kim phật bất phôi thân, không liên quan, ngươi luyện thành là được. Ngươi, bán thiên nguyệt, ngươi này ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta muốn chính là bị tịch? Ta muốn chính là ngươi này thân công lực, chớ phản kháng, nhận mệnh đi. Âu Dương Phi ưng chân khí đột nhiên vọt một cái, phá bán thiên nguyệt sau đầu mấy nơi huyệt đạo, tuy không chí tử, lại làm cho bán thiên nguyệt mất đi, dường như người sống đời sống thực vật bình thường, không nữa có thể điều khiển chân khí trong cơ thể. Kim phật bất phôi thân chân khí cực vì là cố động, nếu là bán thiên nguyệt chủ động điều khiển, Âu Dương Phi ưng dù có bí pháp cũng hấp thu không được. Bây giờ bán thiên nguyệt đã mất đi ý thức, hết thảy đều không là vấn đề. Không đủ một phút, Âu Dương Phi Ưng lợi dụng bí pháp hút khô rồi bán thiên nguyện công lực, tiện tay một trưởng, đập nát bán thiên nguyện ngũ tạng lục phủ, đưa tay hút một cái, lấy ra một bản bí tịch. Quyển bí tịch này là kim phật bất phôi thân trước nửa bộ phân, cũng là bán thiên nguyện chuyến này thẻ đánh bạc. Âu Dương Phi Ưng muốn làm chính là luyện hóa công lực, không phải tu hành bí tịch, có trước nửa bộ phân đã đầy đủ, dựa vào tự thân đã có thâm hậu căn cơ, vẹn vẹn hai ngày giữa, Âu Dương Phi Ưng liền đem bán thiên nguyện công lực bước đầu tiêu hóa, dùng một loại phương thức khác luyện thành rồi kim phật bất phôi thân. Thượng quan yến đến phủ thành chủ thời điểm, Âu Dương Phi ương chính đang khí định thần nhàn uống trà. thượng quan cháu gái muốn uống một chén sao? ngươi còn có mặt mũi gọi ta cháu gái? ngươi vì sao phải giết cha ta? hừ, lúc trước chúng ta bốn người kết nghĩa, thành lập tứ phương thành, kết quả đây, cha ngươi cùng tư mã giật để cử lão tam làm thành chủ, ta mới là lão đại, ngươi hỏi ta tại sao muốn giết chết bọn họ, ngươi làm sao không hỏi bọn họ có hay không lấy ta làm đại ca? nói cho cùng, vẫn là ngươi tư tâm quay phá. đúng, ta là có tư tâm, nhưng vậy thì như thế nào? ai không có tư tâm, ngươi sẽ không có sao? ngươi giết ta, tứ phương thành rắn mất đầu. nếu là ngoại địch đến công ngay lập tức sẽ máu chạy thành sông ngươi không nghĩ tới sao ngươi nghĩ tới nhưng ngươi vẫn là đến rồi thiên hạ lại không phải chỉ có ngươi một người có thể làm thành chủ âu dương phi ưng còn phụ thân ta mệnh đến nếu là địch quang lôi đến rồi ta còn hơi để một phần chỉ bằng ngươi có thể gây tổn thương cho ta lông tóc coi như người thắng âu dương phi ưng cười một tiếng trong nháy mắt thôi thúc kim phật bất phôi thân cương khí hộ thể bào phủ quanh thân lấy độ thành thạo mà nói tất nhiên là không sánh được bán thiên nguyệt, nhưng mới vừa hút lượng lớn công lực không để ý hậu quả thôi thúc sức phòng ngự cũng là cực cường Thượng Quan Yến cả kinh nói, Kim Phật bất phôi thân, không sai. Thượng Quan Yến, nạp mạng đi đi. Chương 385, màn cuối kéo dài, thủ thành chi chủ. Chương 385, màn cuối kéo dài, thủ thành chi chủ. Chen, Phượng huyết kiếm ra khỏi vỏ, đâm hướng về Âu Dương Phi ưng ngực bụng về đạo. Ở sa mạc chi manh bên trong, Thượng Quan Yến cùng Địch Quang Lỗi luận bàn quá mấy chục lần, biết nên làm sao đối phó cương khí hộ thể. Hứa Chi, Âu Dương Phi ưng cũng không phải là Địch Quang Lỗi loại kia thể pháp thần ba tu, không có ngắn bản hình lục giác chiến sĩ. Hán Kim Phật bất phối thân là dựa vào cướp đoạt bán thiên nguyện chân khí luyện thành. Liên bán thiên nguyệt trên người đều có dấu môn, huống chi là Âu Dương Phi Ưng. Thượng Quan Yến không biết Âu Dương Phi Ưng làm sao luyện thành kim Phật bất phôi thần, nhưng có thể cảm nhận được Âu Dương Phi Ưng trên người không bình thường. "Ưng!" Âu Dương Phi Ưng hét lớn một tiếng, vút trái dò ra, chụp vào phượng huyết kiếm mũi kiếm, tay phải phách trưởng, phách không trưởng lực đánh về Thượng Quan Yến chán. Thượng Quan Yến cổ tay hơi loan một cái, bên trái đi, hướng lên trên vậy một cái, điểm hướng về Âu Dương Phi Ưng dưới nách. Kiếm khí dường như cánh hoa sen bình thường chậm rãi mở ra, Thượng Quan Yến bóng người ẩn dấu ở kiếm khí bên trong, khí tức cùng kiếm khí hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Bất kể là mắt thường vẫn là cảm giác đều khó mà phát hiện thượng quan yến vị trí. Nay một kiếm nhưng vẫn là tuyết lạc vô ngân, nhưng là dung hợp phúc vũ kiếm pháp. Từ hàng kiếm điện chờ nhiều loại cao thâm kiếm thuật tuyết lạc vô ngân, vừa có hoa tuyết bay xuống tuyệt mỹ, lại có không thấy hình bóng nao lẹ. Thiên địa vẫn còn không hoàn mỹ, huống hồ võ kỹ bất kỳ cương khí hộ thể đều là có kẽ hở, vương vàng kẽ hở tương đối lợi ít, chỉ vì cái trước mắt kẽ hở đối lập khá nhiều. Bằng vào ta thuần dương cương khí làm thí dụ, đây là ta một chút tu thành, kẽ hở gần như không tồn tại. Mặc dù là cổ một thiên tiền bối, cũng chỉ có thể lấy man lực đánh tan, mà không thể lấy xảo tình loại bỏ. Ta cùng bán thiên nguyệt từng giao thủ. Hắn mặc dù là vững vàng tu thành kim phật bất phôi thần, nhưng tự thân phẩm tính cùng phật môn đại tương vi phạm, người là xuất hiện kẽ hở, chính là hắn huyệt khí hải. Gặp phải khổ luyện cao thủ không phải sợ, dùng khinh công cùng hắn đọ sức, lấy từ hàng kiếm điện kiếm tâm trà tìm kẽ hở. Thượng Quan Yến hồi tưởng lại địch quang lỗi chỉ điểm, đối với Âu Dương Phi ưng luyện thành kim phật bất phôi thần cảm giác sợ hãi ít đi rất nhiều. Vòng quanh Âu Dương Phi ưng nhanh chóng xoay tròn, tốc độ càng chuyển càng nhanh, gia chiêu càng ngày càng nhanh. Âu Dương Phi ương thân pháp tuyệt không kém gì Thượng Quan Yến, nhưng hắn hút bán thiên nguyện công lực vẫn không có thể hoàn toàn luyện hóa, không làm được dễ sai khiến. Như muốn toàn lực thôi, thuốc thân pháp liền không thể toàn lực triển khai Kim Phật Bất Phôi Thân, ngược lại cũng thế. Thậm chí hắn này Kim Phật Bất Phôi Thân kẽ hở so với Bán Thiên Nguyệt càng nhiều, vì phòng ngừa bị đâm thủng chấm môn, còn nhất định phải trả giá càng lo xa huyết. Có điều nếu để cho hắn một tháng thời gian, đem Bán Thiên Nguyệt công lực triệt để luyện hóa, liền không tồn tại loại này khuyết điểm. Như vậy tranh đấu kịch liệt, tự nhiên đã kinh động những người khác. Không ngừng địch quang lỗi bay người chạy tới, Âu Dương Minh Nhật, Quỷ Kiến Sầu, Lộng Nguyệt Công Tử cùng nhau đến. Âu Dương Minh Nhật cùng Lộng Nguyệt Công Tử đều có chút để hoài, lại không ngày xưa khiêm khiêm Công Tử Phong Thái. Quỷ kiến sầu đem long hồn đao vác ở phía sau trong tay cầm cái đèn lồng ban này nhưng một mực đốt đèn khoảng thời gian này âm mưu quỷ kế đối với hắn đã kích thực sự là quá to lớn mặc dù cầm đèn lồng hắn cũng không biết con đường phía trước ở phương nào báo thủ, có điều chính là sống tiếp mà tìm cơ thôi nhìn âu dương phi ưng trên người kim quang lấp lòe cương khí hộ thể quỷ kiến sầu cả kinh nói âu dương phi ưng làm sao có khả năng gặp kim phật bất phối thân âu dương minh nhật than thở bán tiên nguyệt Lộ nguyệt công tử trọng nói cả đời đều ở người khác sau lương đâm đao, cuối cùng lại bị minh hữu tính toán buồn cười, buồn cười. đối với hắn loại người thông minh này mà nói một cái đơn giản nhắc nhở liền đủ để phân tích ra tất cả hắn thực sự là quá giải bán thiên nguyệt tính tình âu dương phi ưng luyện thành kim phật bất phôi thân bán thiên nguyệt hậu quả có thể tưởng tượng được ủy kiến sâu nói thiện ác có báo thiên đạo luân hồi không phải không báo thời điểm chưa đến âu dương minh cũng biết bán thiên nguyệt thi thể ở nơi nào âu dương minh nhật nói phụ thành chủ ở ngoài có một cái mặt thất là hai người bọn họ lén lút gặp mặt vị trí nghĩ đến ở nơi đó đi tuy là kẻ thù nhưng hắn dù sao nuôi ta một hồi ta đi nhặt sát cho hắn âu dương minh nhật cứu lộng nguyện công tử tính mạng ủy kiến sầu không muốn ngay trước mặt âu dương minh nhật vây công âu dương phi ứng lấy nhạc sắc làm tên bước nhanh rời đi Lộng nguyệt công tử nói âu dương minh ta không phải lấy ván trả ơn người người cứu tính mạng của ta trong lòng ta cảm kích nhưng cha mẹ mối thủ phải có báo chúng ta trở lại một ván cờ đi ngày đó hai người giao đấu trí kế Lộng nguyệt công tử thua hai cục bên trong không cam lòng nhất chính là ván cờ hắn thua không phải kỳ nghệ không tinh, mà là lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử lo lắng âu dương minh nhật trên bản cờ gian lận để cho người khác thay chấp kỳ nhân không có vào cục mà rơi vào tiểu thừa cuối cùng thảm bại nếu như ta thua chứng minh ta quá không được ngươi này quan, ta lập tức cẩn cư núi rừng, không màng thế sự. Lộng Nguyệt Công Tử điều kiện nghe tới rất ưu việt, trên thực tế hắn đã thấy địch quang lỗi, trong lòng biết Âu Dương Phi ưng tuyệt không phần thắng, hắn yêu thích mượn lực dùng lực, không thích tự mình động thủ, thắng thua đều không đáng kể, trên tâm tính trái lại chiếm thượng phong. Âu Dương Minh nhận nói, được rồi, vậy thì đến cuối cùng một ván. Ẩm. Lộng Nguyệt Công Tử hạ cờ một khắc, thượng quan yến trong tay phượng huyết kiếm đâm chúng rồi Âu Dương Phi ưng dưới sườn huyết đạo, kim quang nổi lên bốn phía, đốn lửa tung tóe, tiếng sắt thép va chạm không dứt bên hai. Xem ra này một kiếm không có bất kỳ hiệu lực, trên thực tế cái kia bắp lửa. đã chứng minh, nơi này là một chỗ bạc nhược vị trí. Thượng Quan Yến mạnh mẽ cắn cắn trong miệng mái tóc, thân thể đột nhiên to lên, bảo kiếm dường như mũi khoan bình thường nhanh chóng khoan thăm dò. Cùng lúc đó, trên người tản ra gian lận bách đạo kiếm khí, dường như bình phong bình thường chặn ở trước người, ngăn trở Âu Dương Phi ưng phản kích. Cảm thụ càng ngày càng mỏng cương khí hộ thể, Âu Dương Phi ưng trong lòng thầm mắng một tiếng, đột nhiên sau lùi lại mấy bước, thu hồi kim Phật bất phôi thân, dùng ra hẳn cái kia dường như hùng ứng bình thường mau lẹ tiêu sái thân pháp. Lấy vô công mà nói, Thượng Quan Yến vẫn là hơi kém với Âu Dương Phi ưng, mới có thể chiếm ưu thế. hoàn toàn là khinh công cùng thần binh mang đến ưu thế cùng với địch quang lỗi mang đến cảm giác ngột ngạt lại qua mấy chiêu địch quang lỗi đột nhiên nhảy vào giữa hai người một trưởng vô hướng về âu dương phi ưng âu dương phi ưng sau lùi lại mấy bước nói địch quang lỗi ngươi muốn lấy hai địch một sao địch quang lỗi kéo thượng quan đến tay trái cười nói ngươi nên rõ ràng chúng ta là quan hệ gì lấy hai địch một có vấn đề gì không ngươi nhưng ta cảm thấy liền như thế giết ngươi ngươi nhất định sẽ không cảm tâm ta cho ngươi cái cơ hội một tháng sau nên phong hợp trên một trận chiến giải ngàn cứu. âu dương phi ưng mừng rỡ trong lòng trên mặt nhưng vẫn cứ lạnh lùng nghiêm nghị quát lên. được liền để ngươi sống thêm một tháng một tháng sau thấy họ quên vì sao phải bị hoãn một tháng ngươi không phải lo lắng tứ phương thành an nguy sao thời gian một tháng có thể giải quyết đương nhiên không được coi như ta đem tây vực các nước hoàng thất đều rết sạch cũng không được vậy làm sao bây giờ ngươi đã quên đậu phụ thối sao đậu phụ thối hắn đã khôi phục hoàng phủ nhân hoạt tên âu dương phi ưng vì nhiều lá bài tẩy không có giết chết hắn mà là để hắn ngồi ở vị trí cao muốn cho hắn biết khó mà lui đậu phụ thối làm rất tốt ở tứ phương thành uy vọng càng ngày càng cao hơn nữa âu dương minh nhật trong bóng tối giúp đỡ uy vọng đã áp chế không nổi Âu Dương Phi ưng vì toàn thân tâm chuẩn bị chiến đấu, cũng vì lưu điều đứng lui, chắc chắn để đậu phụ thối tạm thời chấp trưởng tứ phương thành. Ý của ngươi là đem đậu phụ thối bồi dưỡng thành hợp lệ thành chủ. Nhưng hắn quá yếu lòng, chỉ là thủ thành chi chủ. Thủ thành chi chủ cũng không phải là chuyện xấu, ở Tây vực cái chỗ chết tiệt này, phòng thủ so với tấn công càng đáng quý. Chương 386. chấm dứt nhân quả, quyết chiến đến. Chương 386. chấm dứt nhân quả, quyết chiến đến. Thượng Quan Yến trắng địch quang lỗi trong nháy mắt thấy, nói: "Ta cảm thấy ngươi không chỉ có cái mục đích này. Ngươi cảm thấy cũng bởi vì cái gì?" Ta đều có thể nhìn ra Âu Dương Phi Ưng dị thường, ngươi đương nhiên cũng có thể nhìn ra, hắn là dựa vào cấp đoạt bán thiên nguyệt tu vi mới có thể luyện thành kim phật bất phôi thân, nhưng thời gian quá ngắn, công lực không thể dễ sai khiến. Thời gian một tháng đầy đủ, hắn đem công lực triệt để luyện hóa, để hắn võ công tiến thêm một bước. Ngươi muốn chính là mạnh nhất Âu Dương Phi Ưng, mà không phải cái này được hóa bản, ngươi có lòng tin sao? Âu Dương Phi Ưng khinh công thêm trên bán thiên nguyệt kim phật bất phôi thân, tuyệt không là đơn giản trồng chất. Địch Quang Lỗi cười nói, trước đây ta không hẳn có thể thắng, hiện tại ta tuyệt đối có thể thắng. Ta biết ngươi không muốn mượn tay người khác, một tháng này. ta gặp mau chóng tăng lên thực lực của ngươi cùng địch quang lỗi dự liệu gần như âu dương phi ưng sau khi trở về trước mặt mọi người tuyên bố đậu phụ thối cùng âu dương doanh doanh hôn sự để đậu phụ thối cùng âu dương minh nhật chủ sự chính mình đi bế quan khổ tu âu dương minh nhật đối với đậu phụ thối có thua thiệt cảm giác mà vô tâm quyền thế tứ phương thành có thể nói trả lại hoàng phủ ra lậu nguyệt công tử cùng âu dương minh nhật ván cờ cuối cùng vẫn là thua lậu nguyệt công tử cũng không có ẩn cư núi rừng mà là đi trung nguyên đại địa tại trung nguyên khóe lên phong vân mấy năm sau lậu nguyệt công tử phụ tá lý biện phục hồi đại đường xử gọi năm đường nam đường hưởng quốc 38 năm vì là tống thái tổ triệu không giận tiêu diệt lộng nguyệt công tử tâm cho ý lạnh trung quy vẫn là ẩn cứ núi rừng bốn đồng phúc tự ra địch quang lỗi cùng ủy kiến sầu ngồi đối diện nhau ủy kiến sầu uống một hớp thanh khê lưu tuyển cười khổ nói có thể hay không nói cho ta ta hiện tại nên đi làm cái gì ngươi không muốn báo thủ còn có kiểu hận gì cần báo sao không nghĩ đến luôn luôn ra tay vô tình quỷ kiến sầu lại vẫn có thể đại triệt đại ngộ đại triệt đại ngộ người cất nhắc ta ủy kiến sầu uống từng ngụm lớn giữa bầu rượu nói hắn là của ta kẻ thủ nhưng hắn dù sao đem ta nuôi lớn chuyển cho ta võ công cho ta có ấn đức, Hắn là muốn cho ngươi trở thành đao trong tay của hắn. Vạn sự luận tích bất luận tâm, luận tâm không thánh nhân, đây là ngươi lời nói, ngươi sẽ không quên chứ. Âu Dương Phi ưng đây. Hắn đối với ngươi có thể không cái gì ân. Cái kia không phải chỉ còn ngươi thôi sao, mặc kệ là giết hắn, vẫn là phế bỏ hắn, cũng đã đầy đủ, ta cần gì phải ra tay. Gần nhất khoảng thời gian này, ta vẫn đang suy nghĩ một chuyện, vậy chính là ta những năm này giết người, có bao nhiêu là vô tội, giết nhiều như vậy vô tội, ta so với Âu Dương Phi ưng bọn họ lại mạnh bao nhiêu. Địch quang lôi nói. nếu như ta không đoán sai âu dương phi ưng nên dùng ngươi mới vừa nói phương thức đối phó quá ngươi ngươi bị người che đậy là giết người vũ khí không sai ở ngươi nhưng ta dù sao vẫn là giết bừa vô tội ở tây vực này nhiều năm liên tục chinh chiến phá địa phương có mấy người có thể nói rõ chính mình là tốt hay xấu tốt xấu đều không nói được tại sao vô tội không vô tội lời này có thể lừa gạt người khác nhưng lừa gạt không được chính mình ta thuyết phục không được chính mình để đệ ngươi đi hướng về trung nguyên ngươi cũng có thể rời đi chỉ cần còn ở vùng trời này dưới trung nguyên tây vực có cái gì khác nhau chớ nếu như ta có thể chặt đứt ngươi tất cả nhân qua đây có ý gì vô đóa hoa là một thế giới, chặt đứt tất cả nhân quả, đi những khác thế giới, tiến hành một khởi đầu mới. Có thể, ta nên làm như thế nào? Uống rượu xong, ta là có thể đưa ngươi rời đi. Ngươi có cái gì muốn làm sao? Làm hoàng đế, làm tướng quân, làm du hiệp, đều không nghĩ. Ta muốn bằng quân, ta nghĩ dùng chính mình còn lại thời gian, vì là bách tính làm một ít hữu ích sự tình. Địch Quang Lỗi cười nói, ngươi khuôn mặt này trời sinh chính là phải là minh, làm du hiệp quá lãng phí. Ủy kiến sầu đem long hồn đao đưa cho Địch Quang Lỗi, nói, đại ơn đại đức, không cần báo đáp, nho nhỏ lấy xin hãy nhận lấy. Địch Quang Lỗi đưa tới một bình lục quả nhưỡng, cười nói, cuối cùng một bình, lưu làm kỷ niệm đi. Lấy ra chuyện tống lệnh, khẽ cười nói, nhân quả chặt đức. Bạch Quang lói lên, quỷ kiến sầu bị đưa đi một cái có võ công tồn tại hiện đại thế giới. Hắn thế mỉm đầu, để lại đầu đinh, đổi họ cao. Tại đây cái thế giới mới, bắt đầu rồi cuộc sống mười bốn. Phủ Thanh chủ, Âu Dương Minh Nhật có chút cô đơn nhìn Hoàng Hôn Tả Dương, người rất mất mát, ta chẳng lẽ không nên thất lạc sao? Tại sao muốn thất lạc? Ngươi hiện tại so với trước đây tốt hơn nhiều. Âu Dương Minh Nhật nhìn về phía giữa không trung, cười nói, xin chào Quang Minh người liền nhẫn chịu không nổi hả ta hưởng thụ quá quá nhiều vẻ đẹp đã không chịu được những người bẻ lũ xu định nếu phòng ngừa không được vậy thì hưởng thụ có thể hưởng thụ lạc thú đi người gặp giết hắn sao sinh tử giao chiến ai cũng không có thể bảo đảm sẽ phát sinh cái gì âu dương minh nhận quay đầu lại nhìn một chút ngạc nhiên nói long hồn đao làm sao ở trong tay ngươi Quỷ kiến sầu đưa ta hắn đã thả xuống tất cả bao quát cái này long hồn đao hắn đúng là tiêu sái không biết ta khi nào mới có thể như hắn như vậy tiêu sái chờ ngươi tìm cái con dâu nói sau đi nghe nói ngươi cùng thẩm diệu con gái quan hệ không bình thường lúc trước thẩm diệu thu dưỡng đầu phụ thối Vì an toàn, nhịn đau đem thê nữ đưa đi, một mình nuôi nấng đậu phụ thối. Trước mấy thời gian, đậu phụ thối khôi phục thân phận của hoàng phủ nhân hòa, Thẩm Diệu tìm về thê nữ. Thẩm Diệu con gái Trầm Băng Tâm Thiện Lương đơn thuần, không vì Âu Dương Minh Nhật tàn tật mà kỳ thị, cũng không vì hai nhà người cựu hận mà thiên nộ. Nếu như nói địch quang lỗi là Âu Dương Minh Nhật chi kỷ, Trầm Băng Tâm chính là Âu Dương Minh Nhật lần đầu độc lòng. Cho tới Trầm Băng Tâm quan phối Bạch Đồng, hàng này thuộc về yêu kiếm vượt qua nữ nhân, nguyên nội dung vợ kịch liền đang ở phúc bên trong không biết phúc, cuối cùng chống không hận, hiện tại càng là không biết ở nơi nào bế quan, duyên phận đã sớm đứt đoạn mất. Âu Dương Minh Nhật cũng không ngại thừa nhận tình cảm của chính mình, nói: "Ta thương lượng với nàng quá, đợi được sự tình giải quyết, liền cùng đi ở nông thôn, tận cư, không màng thế sự." Cái kia thật đúng là việc tốt, nhân gian hiếm thấy một tiên vui, nếu như thực sự không tìm được Thái Bình địa phương, các ngươi có thể đi sa mạc Chi manh, nơi đó mới thật sự là thế ngoại đảo nguyên. "Ngươi đây, ngươi cảm thấy ta gặp dừng lại tiếp tục bước chân tiến tới sao? Trước đây sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai sẽ không, mãi mãi cũng sẽ không." Âu Dương Minh Nhật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, người này man tử. Một số thời khắc, làm một cái thô bị vũ phu, còn là cực kỳ khoái lạc. giải quyết quỹ kiến sầu âu dương minh nhặt chờ lòng người sự địch quang lỗi cùng thượng quan yến an tâm bế quan một tháng thời gian chớp mắt quá khứ cuối cùng quyết chiến rốt cuộc đến nên phong hạt trên địch quang lỗi cùng thượng quan yến song song mà đứng địch quang lỗi tay không thượng quan yến cầm trong tay phượng huyết kiếm âu dương phi ưng dâu tóc bạc trắng vì mau chóng luyện hóa bán thiên nguyện công lực hắn dùng thiêu đốt sức sống phương thức nghiền ép tiềm lực tuổi thọ chỉ ít tổn hại hai mươi năm nếu là địch quang lỗi phế bỏ hắn võ công thương càng thêm thương hắn nhiều nhất còn có thể sống 5 năm năm Long hồn vỡ huyết, say mộng giang hồ. Trận chiến ngày hôm nay giải quyết tất cả tranh chấp. Trận chiến ngày hôm nay ân đoán hết mức tiêu mất. Trận chiến ngày hôm nay muôn vạn cửu tất cả hận hết thể đều không tồn. Âu Dương Phi ưng vận chuyển chân khí, cương khí hộ thể ngưng tụ, hoàn toàn luyện hóa bán thiên nguyện công lực sau. Hai người chân khí hội tụ làm một thể, đặt thành rồi một thêm một đại với hai hiệu quả. Chỉ có điều Âu Dương Phi ưng giống như bán thiên nguyện tham dục quấn quanh người, lĩnh ngộ không được cao thâm phật pháp, người là tạo thành cái hở. Thượng quan biến trong miệng cắn một bó mái tóc, phượng huyết kiếm ra khỏi vỏ, thả ra tử hào quang màu đỏ. Địch Quang Lỗi không có cũng không hề dùng long hồn đao mà là thôi thúc chân khí ở hai tay bên trên ngưng tụ một tầng long hình kình khí hướng Âu Dương Phi ưng hét lớn một tiếng một bước nhảy đến thượng quan yến trước người một trưởng bổ về phía thượng quan yến chán thượng quan yến không tránh không né phượng huyết kiếm bên trong cung đâm thẳng đâm hướng về Âu Dương Phi ưng huyệt thiên trung địch quang lỗi trong miệng phát sinh một tiếng rồng gầm tay phải tìm cái hình cung đánh ra cương nu cùng tồn tại một trường một trường này chiêu thức cực kỳ đơn giản nhưng ra tay khí thế bằng bạc long hình chân khí quay về vần quanh dường như một cái chân thực tồn tại cự long âu dương phi ưng không sợ thượng quan đến một kiếm lại bị địch quang lỗi trưởng lực mạnh mẽ đập lùi vài thước xa xa xem trận chiến đấu phụ thối hỏi minh nhật địch đại ca dùng trưởng gì không pháp âu dương minh nhật nói nhìn ra tay con đường có chút tương tự với long hồn đao pháp rồi lại không phải đao pháp mà là trường pháp ngươi nói rồi cùng không nói như thế không thể cùng côn trùng mùa hè nói về băng tuyết ngươi có phải là đang mắng ta không ngươi nghe lầm ta đang khen ngợi ngươi thông minh hai người đấu võ mồm cũng không phải là chỉ là ác thú vị mà là muốn giảm bớt sốt sáng trong lòng dù sao bị đánh chính là cha nhạc phụ muốn nói không lo lắng thì có quỷ âu dương phi ưng bị một trưởng gỗ lùi quát lên ngươi đây là cái gì trừng pháp đây là ta kết hợp long hồn đao pháp cùng thái cực miên trưởng sáng chế trừng pháp tổng cộng có 6 chiêu gọi làm long hồn trưởng tư vị không sai chứ cho mèo không đáng nhắc tới ngươi thử một chút thì biết tiếp ta một chiêu long hành vô tung này một chiêu là căn cứ long hành vô tung cải biên mà đến liền tên đều không cải là thân pháp cùng võ kỹ kết hợp thậm chí còn có một chút thiên bị ngưng âm xáo lộ ra tay càng nhanh uy lực càng mạnh địch quang lội ra tay nhanh như chớp giật một trưởng nổ ra không thấy hình bóng không biết từ đâu mà lên cũng không biết công tới đâu. Thượng quan yến theo sát dùng một chiêu tuyết lạc vô ngân, thân ảnh của hai người gần như dung hợp làm một thể. Long vượng cùng vang lên, Âu Dương cộng thể. Âu Dương phi Ưng không biết ở đâu là Địch Quang Lỗi, ở đâu là Thượng Quan Yến, thậm chí không biết ở đâu là Trường, ở đâu là Kiếm. Tuy rằng không có long hồn nào, hai người nhưng đánh ra tinh diệu tuyệt luân phối hợp, vừa là long hồn vẫn huyết, lại không phải long hồn vẫn huyết. Mặc dù cổ mộ thiên nhìn thấy này một chiêu hợp kích, cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc. Âu Dương phi Ưng hét lớn một tiếng, dựa vào kim phật bất phôi thân siêu cường sức phòng ngự, thân thể vượt qua cực hạn di động, lưu lại đến không hết tàn ảnh. Có thể này vẫn là vô dụng. Mỗi một tầng trưởng lực hoặc là kiếm khí hạ xuống, đều có thể lột bỏ một cái tàn ảnh. Không đủ nửa giây thời gian, liền đem hắn tàn ảnh hết mức tiêu tan. Cong, cong, cong. Liên tiếp sắt thép va chạm tiếng vang lên, Âu Dương Phi ưng trong chớp mắt liền đã trúng hơn 10 lần đòn nghiêm trọng. Âu Dương Phi ưng hút bán thiên nguyệt chân khí, công lực xa so với bán thiên nguyệt thâm hậu, cương khí hộ thể lấp loé mấy lần, trung quy vẫn là ổn định lại. Không chờ hắn hoàn thủ, địch quang lỗi trên người mánh mà tuân gia mạnh mẽ vô cùng chiến ý, song trưởng cùng xuất hiện, đánh về Âu Dương Phi ưng bụng dưới. Thừa quan yến trong nháy mắt đâm ra không biết bao nhiêu kiếm, kiếm khí lít lít nhít, dường như như là hoa tuyết. Thảo một chiêu hoa tuyết đầy trời. Ầm. Địch Quang Lỗi cùng Âu Dương Phi Ưng tầng tầng đấu một đòn. Địch Quang Lỗi thân bất động bàng không diêu, vung trưởng điên cuồng tấn công, trưởng lực bài sơn đảo hải, liên miên không rước. Âu Dương Phi Ưng dựa vào chất phát công lực mạnh mẽ chống đỡ, xuất trưởng dáng trả, tuy rằng không có địch quang lỗi chiến ý, uy thế cũng là không tầm thường. Trên người hai người đều bao phủ màu vàng nóng cương khí hộ thể, dường như hai cái hạ phẩm la hán, phát động kinh thiên động địa tiếp thân vật lộn. thượng quan yến nhưng là nhân cơ hội liên tục ra chiêu, không chỉ là quấy rầy Âu Dương Phi Ưng hành động, còn muốn tìm rõ Âu Dương Phi Ưng cháo môn. Ba người lấy mau đánh nhanh, lấy công đối công. Vốn là bị đánh thành phế tích nên phong hạp trở nên càng ngày càng rách nát. Từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một long một con phượng bay chung quanh một cái người kim điên cuồng tàn xé. Kim long hung mãnh, thải phượng linh xảo, kim người điên cuồng. Chu vi mấy trăm trượng nguyên khí đất trời bị quái dày đến hỗn loạn không thể tả, Cùng phong gào thét, mây đen che trời, lôi đình nổ vang, thiên địa vì là trận chiến này vang lên trong trận. Cong. Ba người đối đầu một cái, các lùi về sau mấy bước. Âu Dương Phi ưng cười như điên nói, "Địch Quang lỗi, còn chưa dùng cựu tự chân luôn." Nữ thần long cho ngươi mà nói chỉ là liên lụy, ngươi thật đúng là thằng ngu. ngu xuẩn Âu Dương Phi ưng. Chân luôn trong lòng không ở tay, chỉ cần trong lòng ta kết tấn, liền có thể tự mình phát huy vi năng. Còn liên lụy không liên lụy, ngươi rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy. Địch Quang Lỗi giác thượng quan liên tay, cười nói, tiến Nhi, Long Tỉnh Tuyết Tông. Thượng quan hiến nhìn Địch Quang Lỗi trong nháy mắt thấy, trong mắt tràn đầy nụ tỉnh, nói, Long Tỉnh Tuyết Tông. Hai người chân khí cũng sớm đã giao hòa quá không biết bao nhiêu lần, công lực hơi vừa tiếp xúc, một cách tự nhiên thôi thúc long hồn vượng huyết thu một chiều cuối cùng. ầm ầm, giang giác, sấm chớp dường như một cái lợi kiếm, cắt ra giữa không trung mây đen, nguyên khí đất trời điên cuồng bao phủ nương tụ, từ xa nhìn lại. dường như một con cái phế hết mức tụ hợp vào hai người trong cơ thể Gào, ly nương theo long phượng cùng vang lên kim long thải phượng từ hai người trong cơ thể bay ra hóa thành một đạo cực đoan ngưng tụ cực đoan thuần túy sức mạnh âu dương phi ưng quá to bích hải triều sinh toàn thân công lực điên cùng tuôn ra hóa thành kinh thiên trưởng lực ẩm hai đuổi kinh lực đụng thẳng vào nhau âu dương phi ưng trưởng lực dễ dàng sụp đổ long tình tuyết tâm sức mạnh gần như không có tổn hại hết mức đánh vào kim phật bất phôi thân bên trên kinh lực tự mình phân tán hóa thành ba trăm sáu mươi lăm trùng tấn công về phía âu dương phi ưng quanh thân ba trăm sáu mươi lăm nơi khiếu huyện Chỉ nghe răng rắc một tiếng, kim Phật bất phôi thân ầm ầm phá toái. Chân khí phản vệ, Âu Dương Phi ưng sau lùi lại mấy bước, hoa nha một tiếng, phun ra một ngụm màu lớn. Địch Quang lôi hai tay ôm bóng, một cái giải mấy trượng long hình kình lực vờn quanh ở quanh thân. Thượng Quan Hiến đem Phượng Huyết kiếm hành ở trước người, kiếm khí tràn ngập, hình thành một con màu đỏ tím vương hoàng. Âu Dương Phi ưng nói: "Thật là lợi hại hợp kích, ta chịu thua." Ngươi sẽ không cảm thấy, ngươi nói một tiếng tình nộ, chúng ta liền biết tin tưởng chứ? Đương nhiên sẽ không, Nhân hòa, ngươi tới." Đậu phụ Thối nghe vậy bước nhanh lại đây, nói: "Không muốn đánh tiếp nữa, không muốn lại đánh, đều kết thúc, kết thúc." Âu Dương Phi ưng lộ ra từ Mi Thiện Mục vẻ mặt nói không sai hết thảy đều kết thúc nhân hòa bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là tứ phương thành thành chủ ta gặp ở nông thôn ẩn cư không hỏi lời còn chưa dứt Âu Dương Phi ưng đột nhiên nảy lên một tay nắm lấy đầu phụ thối mạch môn một tay nắm cổ họng của hắn quát lên đều đừng tới đây đừng tới đây Địch Quang lôi nói Âu Dương Phi ưng, ngươi làm cái gì vậy liền coi như chúng ta hiện tại tha ngươi ngươi có thể tránh được chúng ta truy sát sao thượng quan đến nói ngươi hiện tại thả hoàng phủ nhân hòa chúng ta tha cho ngươi một mạng lao tử anh hùng một đời không cần các ngươi tha mạng. thức thời thả xuống phượng huyết kiếm, mau mau cướp đi, bằng không ta ngay lập tức sẽ giết hắn. hắn là con rể của ngươi, ngươi muốn cho con gái của ngươi thống khổ cả đời sao? vậy cũng là các ngươi bức, là các ngươi làm cho. tứ phương thành là của ta, ai cũng không thể cướp đi, ai cũng không thể. Âu Dương Phi ưng khuôn mặt trước nay chưa từng có điên cuồng, một nửa là diễn, một nửa là thật sự. đậu phụ thối nói, ta xưa nay đều không muốn làm cái gì thành chủ, ta chỉ muốn mang theo doanh doanh khoái khoái lạc lạc sinh hoạt. Địch Quang lỗi trâm trọng nói, ngươi cảm thấy nơi này mấy người này, ai có tâm sự làm cái gì thành chủ? vẫn là này bốn trận chiến nơi thành chủ. đầu võ có bệnh sao? Âu Dương Phi Uyên nói, đừng vội lời chót lưỡi đầu môi. Từ xưa được làm vua thua làm giặc, ta võ công nhược cho các ngươi, nhưng cuối cùng vẫn là kỹ cao một bậc. Đừng giả bộ, ta biết ngươi sẽ không trơ mắt nhìn tiểu tử này chết. Ngươi sai rồi, tiến Nhi nhẹ dạ, Đậu Phụ Thối nhẹ dạ, Minh Nhật nhẹ dạ, ta tâm nhưng là so với tảng đá còn lạnh. Vậy sao ngươi không động thủ? Ngươi có biết hay không, ta đã từng có một cái bí danh. Cái gì? Quang Minh lỗi lạc, Sở Trường dùng ám tiễn. Tiễn Tử vừa mới ra khỏi miệng, một vệ Tiến Quang từ Âu Dương Phi ứng phía sau đâm vào, đâm thủng hắn điển, phế bỏ hắn võ công. Âu Dương Phi ứng ngã trên mặt đất. Quay mắt nhìn lại, ra tay không phải người khác, chính là Âu Dương Minh Nhật. Hắn xe lăn, chẳng biết lúc nào, có thêm một cái có thể phóng thích nọ thiên cơ quan. Âu Dương Minh Nhật nói, học Viên đã từng cùng ta nói rồi một cái ngồi xe đẩy thần bộ cố sự, để ta biết xe đẩy cũng có thể là vũ khí, cũng biết mỗi người đều nên vì chính mình sai lầm phụ trách. Ta là con trai của ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi đồng thời gánh chịu sai lầm, nhưng có một cái tiền đề, ngươi nhất định phải chân tâm ăn năn. Âu Dương Minh Nhật vẻ mặt trước nay chưa từng có kiên định, Địch Quang Lỗi đem xuyên thiên tiến giao cho hắn thời điểm, hắn cũng đã biết, đây là Địch Quang Lỗi cuối cùng thánh nhượng, cũng là Âu Dương Phi Ưng cơ hội cuối cùng. người cha buông tha đi âu dương phi ưng thở dài cuối cùng vẫn là cúi đầu bất luận hắn có muốn hay không bất luận hắn là hận vẫn là hoán cũng không đáng kể hắn vo công đã bị phế đi mất đi tất cả thẻ đánh bạc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không có bất kỳ ý nghĩa gì duy nhất có thể làm chính là bày ra đại triệt đại ngộ tư thái thu được người nhà tha thứ ưng không còn cánh sẽ chết âu dương phi ưng không còn cánh nhưng còn muốn cố gắng sống sót đậu phụ thối xoa xoa cái cổ nói hiện tại hết thể đều nên kết thúc chứ địch quang lỗi cười nói hết thể đều kết thúc các người muốn đi chỗ nào tung hành thiên hạ bốn biển là nhà đậu phụ tối, làm cái thật thành chủ. Ta gặp.